681. Chương 681, hỗ trợ độ thành tiên cốc. Chương 681, hỗ trợ độ thành tiên cốc. Không biết ngũ tổ tìm Vạn Bối lại đây, là cần Vạn Bối làm cái gì? Trương Thanh Tiêu tuy nhiên đã biết ngũ tổ tìm bọn họ tới được nguyên nhân, nhưng hay là dạ dạ vừa không biết, cùng kính hỏi. Không đột vã, uống trước linh trà. Ngũ tổ để thủ hạ nha hoàn pha tốt linh trà, đầu tiên là dò hỏi Vương Tử Yên những năm này ở bên ngoài trải qua. Sau đó lại nói bóng gió thăm dò Trương Thanh Tiêu một phen, mới cười nói, "Thanh Tiêu, lấy thực lực của ngươi cùng Tiên Phú làm tiêu giao cùng cung chủ, ta là phi thường chống đỡ." Chỉ có điều có chút lão già hỏa. Tư tưởng còn có chút gân bướng, ngươi cũng không cần để ý. Lão tổ cũng theo ta trao đổi quá việc này, vì để cho ngươi có thể càng thêm ung dung khống chế tiêu dao cùng, cố ý sắp xếp một chút trong tông môn trẻ tuổi tu sĩ, cho ngươi tránh tránh uy thế. Nói xong, Ngũ tổ cầm lấy linh trà, thổi thổi, phi thưởng tao nhã uống một hớp đúng vào lúc này, rừng trúc bên ngoài, đột nhiên lại đây một người đàn ông trung niên. Người này cảnh giới đạt đến độ kiếp cảnh đỉnh cao, tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ uy thế. Trương Thanh Tiêu ở cảm nhận đến đó trên thân thể người khí thế sau, đều cảm nhận được từng kia một áp lực. Thực lực bây giờ của hắn, tuy nhiên đã so với được với đại thừa kỳ hậu kỳ tu sĩ. Thế nhưng cũng chỉ là nhằm vào Bình Trường Thiên Kiêu mà nói, rõ ràng tới được người này, không ở phổ thông tiên kiêu hàn ngũ. Thử Yên nhìn thấy Tôn Vọng thúc thúc, nhìn ngươi tới, Vương Tử Yên vội vã lôi kéo Trương Thanh Tiêu đứng dậy, thi lễ một cái. Ha ha, đều là người trong nhà, không cần khách khí như thế, Tử Yên ngươi này đi ra ngoài một chuyến, nhưng là có thu hoạch lớn a. Không sai, không sai. Tôn Vọng tuy rằng ở tán thưởng Vương Tử Yên, thế nhưng ánh mắt nhưng thỉnh thoảng gặp Phiêu một ánh mắt Trương Thanh Tiêu đối lập với Vương Tử Yên tới nói, Trương Thanh Tiêu cho hắn cảm nhận giác, càng thêm sâu không lường được. Bởi vì Ngũ Tổ muốn cho Trương Thanh Tiêu giúp hắn chống đối Lôi Kiếp, vì lẽ đó khoảng thời gian này, hắn cố ý hiểu rõ quá Trương Thanh Tiêu sở hữu tình huống. Nguyên bản ở giải trước, hắn đối với Trương Thanh Tiêu vẫn là xem thường tâm tư, thế nhưng càng hiểu rõ Trương Thanh Tiêu những năm này sự tích, càng là cảm thấy khiếp sợ. Bây giờ nhìn đến Trương Thanh Tiêu sau, càng làm cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Theo hắn giải, Trương Thanh Tiêu đột phá đến Hợp Thể cảnh thời gian, tổng cộng có điều mười mấy năm, nhưng mà hiện tại cũng đã là Hợp Thể cảnh 8 tầng đỉnh cao, trên người tản mát ra khí thế, càng là liền hắn đều không sánh được. Hắn đã là độ kiếp đỉnh cao Đồng thời cũng sớm đã đạt đến độ thành tiên cấp yêu cầu. Chỉ có điều bởi vì căn cơ quá mức vô cùng này, hơn nữa đạo tâm còn chưa đủ kiên cố, thần hồn cũng không có đạt đến cực hạn, mới vẫn áp chế chính mình tu vi và cảnh giới. Thế nhưng thực lực chân chính tuyệt đối sẽ không so với những người phàm thông đại thừa kỳ trung hậu kỳ tu sĩ kém. Thậm chí một ít phàm thông thiên kiêu cấp bậc đại thừa kỳ trung hậu kỳ tu sĩ đều sẽ không là đối thủ của hắn. Vị này chính là Thanh Tiêu đạo hữu chứ? Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, lúc này mới tu luyện hơn 100 năm, liền so với chúng ta lão gia hoàn này còn lợi hại hơn. Tôn Bộc nhìn Trương Thanh Tiêu, cũng không dám quá mức bất cần. Tôn thúc gọi ta thành tiêu liền có thể, ta cái này cũng là gặp may đúng dịp mới có như thế thành tích. Sau đó còn phải xin mời Tôn thúc nhiều chăm sóc." Trương Thanh Tiêu khách sáo nói rằng. "Đúng đấy, sau đó còn phải phiền phức Tôn vọng thúc thúc quan tâm chúng ta tiêu giao cung." Vương Tử Yên liền muốn trực tiếp hơn nhiều, hơn nữa còn trực tiếp cho thấy thái độ, tiêu giao cung chính là bọn họ, ai cũng không nên nghĩ đánh tiêu giao cung chủ ý Tôn vọng tự nhiên có thể nghe ra Vương Tử Yên ý tứ, cười nói: "Tử Yên, ngươi nhưng là mị ma cung thành nữ, hiện tại liền như thế giữ liền thành tiêu công chủ, vậy sau này mị ma cung cái khác cung cung chủ nhưng là không dễ chịu." Thanh Tiêu công chủ, ta lần này lại đây cũng có chuyện muốn nhờ. Tôn Vọng nói đột nhiên hỏa phong xoay một cái, ta đã sắp muốn áp chế không nổi trong cơ thể thành tiên phi tức, khả năng này một trong vòng 2 tháng, liền muốn độ kiếp. Hy vọng Thanh Tiêu công chủ có thể làm ký viện. Nếu Tôn Thúc tự mình mở miệng, vậy ta tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Trương Thanh Tiêu giờ mới hiểu được ngũ tổ tại sao không có trực tiếp mở miệng, hóa ra là chờ Tôn Vọng tự mình mở miệng. Có điều, hắn đã biết rồi Tôn gia cùng vương gia quan hệ, tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Chỉ là có chút sự tình, nhất định phải nói rõ ràng, hơi hơi dừng lại một chút, mới ngữ khí chỉnh trọng nói, ta chỉ có thể giúp Tôn Thúc chống đối lôi kiếp cùng được ngoại thiên ma cổn tâm kiếp sẽ không có biện pháp. Ha ha, có thể chống đối lôi kiếp cùng được ngoại thiên ma cũng đã giúp ta đại ân, nếu như tâm kiếp còn không vượt qua được, vậy ta cũng không cần độ thành tiên cước. Tôn vọng không nghĩ đến còn có niềm vui bất ngờ, hắn cũng không biết Trương Thanh Tiêu dĩ nhiên đối với vực ngoại thiên ma còn có biện pháp. Có điều, rất nhanh hắn cũng là rõ ràng nguyên nhân trong đó, Trương Thanh Tiêu dù sao cũng là lôi thuộc tính tu sĩ, đối với vực ngoại thiên ma vốn là có nhất định khắc chế. Hơn nữa hắn cũng có thể nhìn ra, Trương Thanh Tiêu thần hồn phi thường mạnh mẽ, liền hắn đều nhìn không thấu. Mạnh mẽ như vậy thần hồn, thêm vào lôi đỉnh thổ tính, Mặc dù là không cách nào hoàn toàn chống đối vực ngoại thiên ma, cũng có thể để hắn ung dung rất nhiều. Thanh Tiêu, lần này liền xin nhờ ngươi. Ta ở bên hoàng thế giới tu vi đã không thể tiến lên, nhiều nhất này 1-2 năm, liền sẽ phi thăng thiên giới. Hiện tại tỏa sáng nhất tâm không xuống chính là tồn tại những này hậu bối từ tôn. Tôn vọng có thể thành công độ kiếp, ta cũng yên lòng. Ngũ tổ nói đến chỗ này, hơi hơi dừng lại chốc lát, mới lấy ra một cái lệnh bài, đưa đến Trương Thanh Tiêu trong tay nói rằng, đây là ta trước kia được một tòa tiên phủ, lưu lại cũng không có cái gì dùng, sẽ đưa cho ngươi. Đã tặng Ngũ tổ. Trương Thanh Tiêu cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy món bảo vật này. Được rồi, các ngươi mới vừa trở về, khẳng định cũng không có thiếu sự tình cần xử lý, ta liền không làm lỡ các ngươi thời gian. Tôn vọng, đưa đưa thành tiêu cùng Tử Yên. Đưa đi Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên sau, Tôn vọng lại trở về ngũ tổ cái rừng trúc này bên trong. Ngũ tổ, ngài còn có dặn dò gì? Tôn vọng cung kính dò hỏi. Sau đó nhiều cùng Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên thân cận một chút, bọn họ đều là có đại khí và người, không tốn thời gian giải, nên đều có thể vượt qua thành tiên trước. Huyền Hoàng Đại Lục. Ngũ tổ suy nghĩ một chút, vẫn không có đem mặt sau lại nói đi ra. Ta biết được. Ngũ tổ Nếu Thanh Tiêu cung chủ có thể hỗ trợ chống đối lôi kiếp cùng vực ngoại thiên ma, ta chuẩn bị qua mấy ngày, liền độ thành tiên cước. Tôn Vọng trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có dò hỏi, chỉ là đem mình muốn sớm độ kiếp sự tình nói ra. Ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Thành tiên cấp cùng độ kiếp kỳ lôi kiếp có thể có khác nhau rất lớn. Đặc biệt tâm kiếp, một khi thất bại, liền chuyển tu tán tiên cơ hội đều sẽ không có. Ngũ Tổ quan tâm dò hỏi. Đã chuẩn bị kỹ càng, mặc dù là không có Thanh Tiêu cung chủ hỗ trợ, ta cũng có tỉ lệ thành công 50% có thể vượt qua thành tiên cước. Tôn Vọng phi thường tự tin nói rằng, có thể có 5 phần 10 nắm, đã phi thường cao cho rằng trung thánh châu linh khí nồng nặc, tài nguyên phong phú, nhưng mà chân chính có thể vượt qua thành tiên cấp tu sĩ nhưng cũng không nhiều. Mười cái độ kiếp đỉnh cao tu sĩ, nhiều nhất cũng là 2, 3 người có thể vượt qua. Chương 682, Cấp tâm đan. Chương 682, Cấp tâm đan. Đã có nắm, vậy ngươi liền chính mình quyết định đi. Cái này cấp tâm đan, ngươi cầm, độ kiếp chất dụng, đối với ngươi trải qua tâm kiếp bao nhiêu gặp có một ít trợ giúp. Ngũ tổ cũng không nói thêm gì nữa, lấy ra một cái bình ngọc ném cho Tôn Vọng. Đạt tạ Ngũ tổ. Tôn Vọng tiếp nhận bình ngọc, cung kính nói, sau đó lui ra Ngũ tổ dừng chút. Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người mới vừa trở lại cung điện không bao lâu, liền lại có người đến đây bái phỏng. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không thích loại này xã giao, sau đó mới vừa tới mị ma cùng, cũng không tiện từ tuyệt, chỉ có thể bồi tiếp Vương Tử Yên đồng thời tiếp đón những này bái phỏng tu sĩ. Sau đó mấy ngày, đến Vương Tử Yên cung điện tu sĩ, vẫn nối liền không dứt. Mãi đến Tần Tôn Vọng độ thành tiên cấp tháng này, sắp định được, mới xem như là yên tĩnh lại. Phu quân, sau 3 ngày Tôn Vọng thúc thúc liền muốn độ thành tiên cấp, ngươi có nắm chắc không? Buổi tối xong tu sau khi, Vương Tử Yên nằm ở Trương Thanh Tiêu trong lòng ngực, có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, chỉ là một cái phụ thông thành tiên cấp mà thôi, đối với ta mà nói cũng không có khó khăn quá lớn. Chờ chuyện lần này sau khi kết thúc, ta phải tiếp tục bế quan, tiêu giao cung sự tình, còn phải phiền phước sư tỷ ngươi nhiều trăm năm điểm. Trương Thanh Tiêu đối với thành tiên cấp cũng không phải làm sao lưu ý, trái lại cảm giác sau 3 tháng tiêu giao cung đại điện, có thể sẽ xuất hiện một chút phiền toái đương nhiên, chuyện này có Mị Ma Cung lão tổ nhịn, chắc chắn sẽ không ra đại sự gì. Chỉ có điều Trương Thanh Tiêu không thích phiền phức, muốn một lần giải quyết đem những chuyện này toàn bộ giải quyết, mới có thể chân chính bắt đầu bế quan. Phu quân, tôn vọng thúc thúc căn cơ vẫn là phi thường hùng hậu, ngươi vẫn là không nên khinh thường. Đến thời điểm thần muốn xuất hiện cái gì bất ngờ, ngươi cũng phải lấy tự vệ làm chủ. Ta không muốn bởi vì giúp người khác chống đối lôi kiếp mà liên lụy mệnh của mình." Vương Tử Yên hết sức trịnh trọng nói rằng. Nàng tuy rằng tin tưởng Trương Thanh Tiêu năng lực, cũng từng trải qua Trương Thanh Tiêu nhiều lần độ kiếp cảnh tượng. Nhưng này đều là chính mình độ kiếp, trợ giúp người khác chống đối lôi kiếp có thể không giống nhau lắm. "Ta biết, sư tỷ ngươi cũng không cần lo lắng." "Đúng rồi, sư tỷ, ngươi cũng phải mau chóng tăng lên cảnh giới mới được. Ta cảm giác Trung Thánh Châu khả năng không tốn thời gian dài, cũng sẽ hỗn loạn lên." Trương Thanh Tiêu nói, đem hắn đối với Minh Vương Điện hiểu rõ tỷ mị nói rồi một lần. Tuy rằng hắn không biết Minh Vương Điện rốt cuộc muốn làm cái gì, thế nhưng phi thường rõ ràng, đối phương tính toán rất lớn. Không làm được toàn bộ Huyễn Hoàng Thế Giới đều sẽ chịu đến rất lớn xung kích. Cho tới Triệu Minh Hoa cho hắn nói để hắn dung hợp Huyễn Hoàng Thế Giới, tạm thời còn chưa dùng cân nhắc. Nếu như thật đến vào lúc ấy, hắn cũng sẽ không có chút do dự đối lập với đem Huyễn Hoàng Thế Giới để những người khác tu sĩ dung hợp, còn không bằng để hắn đến dung hợp. Tối thiểu hắn dung hợp sau, có thể làm cho Huyễn Hoàng Thế Giới Thiên Đạo càng thêm hoàn chỉnh, đồng thời cũng có thể để Huyễn Hoàng Thế Giới tu sĩ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Phu quân, Minh Vương Điện người từng nói với ngươi muốn cho ngươi dung hợp Huyễn Hoàng Thế Giới. Chuyện này Vương tử Yên vẫn là lần đầu tiên nghe Trương Thanh thiếu nói, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Huyễn Hoàng thế giới không phải là phổ thông tiểu thế giới, bình thường mà nói, khẳng định là không cách nào hòa vào bọn họ thế giới trong cơ thể. Thế nhưng, Minh Vương điện lại vô cùng tân bí, vẫn có nhất định có thể sẽ có biện pháp giải quyết. Hừ, ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Nếu như thực sự không có lựa chọn khác lời nói, ta chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu. Chờ ta đột phá đến hợp thể cảnh 9 tầng, chúng ta liền đi hư không loạn lưu nhìn. Liên quan với hư không loạn lưu, phân thân khoảng thời gian này chia sẻ không ít tin tức. Dù sao Chỉ cần đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ đạt đến trình độ nhất định, tiến vào hư không loạn lưu cũng sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Những năm này, Phân thân ở hư không loạn lưu bên trong cũng phát hiện một chút tu sĩ cùng một ít không biết tên yêu thú. Chỉ là những năm này, cũng không có tìm được cái khác tiểu thế giới lối vào. Thậm chí ngay cả Lam Vận tinh vực cái này dị thế giới nhân khẩu, đều vẫn không có tìm tới. Hư không loạn lưu bên trong, thân hồn sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, rất khó phân rõ phương hướng. Mặc dù Phân thân có thể nhận biết được chính mình khoảng cách Lam Vận tinh vực tiểu thế giới vào miệng, lối vào không xa, cũng không cách nào tiến hành chuẩn xác định vị. Tuy rằng không có tìm được cái khác tiểu thế giới lối vào, thế nhưng mấy năm qua phân thân ở hư không loạn lưu bên trong cũng có rất lớn thu hoạch đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ, càng là đạt đến một cái cực cao mức độ, để phân thân cảnh giới cũng có một cái rất lớn tăng lên. Chỉ dùng thời gian mấy năm, cũng đã đột phá đến hóa thần cảnh hậu kỳ. Phân thân có thể không giống bản tôn, có nhiều như vậy thiên đạo bản nguyên cùng thế giới bản nguyên. Chủ yếu là lúc trước phân thân lúc đi, Triệu Minh Hoa vẫn không có đưa tới cho hắn thiên đạo bản nguyên cùng thế giới bản nguyên, nếu không nhất định phải phân cho phân thân một ít. Hiện tại phân thân ở hư không loạn lưu bên trong, muốn trở về một chuyến cũng phiền phức, hắn mặc dù là muốn cho cũng đến tiến vào hư không loạn lưu bên trong đi tìm phân thân. "Được, ta bồi phu quân cùng đi." Vương tử Yên mở miệng nói rằng. "Không muốn, ta hãy đi trước tìm kiếm, chờ đem hư không loạn lưu tình huống hiểu rõ rõ ràng sau, lại mang ngươi cùng đi." Trương Thanh Tiêu nói tới chỗ này hơi hơi dừng lại chốc lát, suy nghĩ, "Ở ta khống chế Tiêu Dao cung sau, ngươi tốt nhất vẫn là ở lại Mị Ma cung." "Nếu như có thể lời nói, tận lực có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành Mị Ma cung công chủ." Vương tử Yên có chút không xác định hỏi, "Phu quân, ngươi là muốn để ta khống chế toàn bộ Mị Ma cung?" "Hừm." Nếu như có thể khống chế Mị Ma Cung, sau đó thật muốn phát sinh cái gì không thể dự đoán sự tình, chúng ta cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đem Mị Ma Cung rời đi. Đến thời điểm, mặc kệ là chuyển đến ngươi thế giới trong cơ thể, vẫn là ta thế giới trong cơ thể, đều muốn so với ở lại Huyền Hoàng thế giới tốt. Trương Thanh Tiêu vốn là là không muốn làm như thế, thế nhưng hắn cũng biết Vương Tử Yên đối với Mị Ma Cung cảm tình, trải qua một phen suy tư sau, mới đưa cái này ý nghĩ nói ra. "Được, ta nghe phu quân sắp xếp." Vương Tử Yên mới vừa hiểu Lâm Trương Thanh Tiêu ý tứ, lúc này nghe Trương Thanh Tiêu nói xong, mới hiểu được Nàng đối với Mị Ma cung cảm tình phi thường thâm, cũng không muốn Mị Ma cung thật sự có chuyện, hiện tại bắt đầu vì là Mị Ma cung lưu một cái hậu chiêu, cũng là chuyệt tốt. Sau 3 ngày, Mị Ma cung đệ tử chân truyền, hạch tâm đệ tử, cùng với các cung trưởng lão, hộ pháp, cung chủ, toàn bộ đi đến Mị Ma cung ở ngoài trên quảng trường, chờ đợi xem lễ tôn vọng độ kiếp. Tôn vọng tuy rằng không phải cung chủ, thế nhưng hắn nhưng là Mị Ma cung mấy đại dòng chính gia tộc trưởng môn nhân, tự nhiên chịu đến quan tâm nhiều vô cùng. Hơn nữa Ngũ Tổ lập tức liền muốn phi thăng tiên giới, chịu đến quan tâm cũng là càng nhiều. Thanh thiếu cung chủ, chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị kỹ càng, Ta liền bắt đầu xúc động nội kiếp. Tôn Vọng đứng ở quảng trường chính giữa, nhìn quét một ánh mắt tới được xem lễ tu sĩ, thở dài một hơi, nhìn về phía bên người Trương Thanh Tiêu hỏi: "Ta đã chuẩn bị kỹ càng." Trương Thanh Tiêu phi thường chỉnh trọng nói: "Được, vậy ta liền bắt đầu." Tôn Vọng cũng không làm viễn, trực tiếp bùng nổ ra mạnh nhất khí thế. Chương 683. Tôn Vọng nằm phản thức độ kiếp, một Chương 683. Tôn Vọng nằm phản thức độ kiếp, thượng. Theo Tôn Vọng khí thế hoàn toàn bộc phát ra, giữa bầu trời kiếp vân cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ đối lập với Trương Thanh Tiêu trước khi độ kiếp hậu động tĩnh tới nói, Tôn Vọng lần này độ kiếp động tĩnh muốn nhỏ rất nhiều. Thế nhưng, tiếp vân tản mát ra như thế, nhưng phải vượt xa Trương Thanh Tiêu lúc trước khi độ kiếp hậu tình huống. Thấy cảnh này, Trương Thanh Tiêu sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. "Lôi kiếp, phía trước lôi kiếp, ta còn có thể chống đối. Ngươi giúp ta chống đối đạo thứ 6 lôi kiếp, sau đó lôi kiếp liền có thể." Nhìn Trương Thanh Tiêu nghiêm nghị vẻ mặt, Tôn vọng cười nói: "Không cần, lôi kiếp giao cho ta là được, ngươi trước tiên điều chỉnh tình trạng của chính mình, chuẩn bị một hồi tâm kiếp cùng được ngoại thiên ma cướp. Ta tuy rằng có thể giúp ngươi chống đối vực ngoại thiên ma, nhưng cũng không thể bảo đảm được ngươi 100% không chịu đến vực ngoại thiên ma ảnh hưởng." Trương Thanh Tiêu phi thường rõ ràng Có sự gia nhập của hắn, Lôi Kiếp đã trở nên không giống nhau, thậm chí còn có khả năng tăng cường tâm tiếp cùng thiên ma cướp phí lực, vào lúc này, tự nhiên không thể để cho Tôn Vọng Phân Tâm. Lúc này chính đang vây xem Tôn Vọng Độ kiếp Mị Ma Cung tu sĩ, cũng là mỗi người có tâm tư riêng. Có người là ôm xem trò vui thái độ, muốn nhìn một chút Trương Thanh Tiêu là có hay không có thể hỗ trợ chống lại Lôi Kiếp, cũng có nhân tâm bên trong lo lắng, hy vọng Tôn Vọng Độ kiếp thành công. Mị Ma Cung mặc dù là trung thánh châu xếp hạng thứ 10 siêu cấp thế lực, thành công vượt qua thành tiên cấp tu sĩ, cũng là đạo ít lại càng ít. Gần nhất trong năm cũng chỉ có một vị độ kiếp đỉnh cao tu sĩ, thành công vượt qua thành tiên cấp đồng thời, cũng có người không hy vọng tôn vọng có thể vượt qua thành tiên cước, bởi vì tôn vọng thành công vượt qua thành tiên cước, đại diện cho tôn vọng mạnh này, còn muốn kéo dài mấy ngàn năm thời gian, đến thời điểm tôn ra thì có khả năng tiếp tục bồi dưỡng được đại thừa kỳ, thậm chí phàm tiên, thiên tiên cấp bậc đệ tử. Chuyện này đối với toàn bộ mị ma cung tới nói, tự nhiên là chuyện tốt, thế nhưng rằng, đối với mị trong ma cung những gia tộc khác cùng thế lực, tất nhiên không thể thân thiện. Dù sao một cái tông môn tài nguyên tu luyện là có hạn, thực lực tăng mạnh, thiên phú càng cao, tự nhiên thu được tài nguyên tu luyện liền sẽ càng nhiều. Được, vậy ta liền đem lôi kiếp giao cho Thành Tiêu công chủ. Tôn vọng cũng không có tiếp tục chối từ. Hắn cũng phát hiện lần này lôi kiếp tình huống có chút không giống nhau lắm. Tôn vọng đã có 2000 tuổi, trải qua sự tình cũng nhiều vô cùng. Xem qua không ít tu sĩ độ thành tiên cấp, thế nhưng mạnh như hắn hiện tại cái này loại trình độ lôi kiếp, vẫn là lần thứ nhất đương nhiên, người khác rất ít xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu hay là bởi vì độ thành tiên cấp thời điểm, rất ít sẽ có người đồng ý giúp đỡ. Mặc dù là có người hỗ trợ, độ kiếp người căn cơ cũng không có hắn mạnh, tìm giúp đỡ thiên phú cũng không có trường Thành Tiêu cao. Các mọi mặt cũng không bằng bọn họ, lôi kiếp vi lực dĩ nhiên là sẽ không có lớn như vậy đối với Trương Thanh Tiêu tôn vọng vẫn là phi thường tín nhiệm, mấy ngày nay hắn lại lần nữa đã điều tra Trương Thanh Tiêu khoảng thời gian này một ít tin tức. Biết hắn ở Nguyên Anh cảnh cũng đã có thể trợ giúp tu sĩ bình thường chống đối truyền tu tán tiên lôi kiếp. Hiện tại đã là hợp thể cảnh 8 tầng, thực lực muốn vượt xa trước, giúp hắn cái này độ kiếp cảnh đỉnh cao tu sĩ chống đối thành tiên cấp cũng sẽ không tính là gì quá to lớn sự tình. Ầm. Rất nhanh, đạo thứ nhất lôi kiếp liền ngưng tụ đi ra, như bãi sơn đảo hải bình thường, hướng về tôn vọng huynh kích mà tới. Mọi người ở đây, ở đạo thứ nhất lôi kiếp huynh kích xuống thời điểm, Tất cả đều hoàn toàn biến sắc đặc biệt ngũ tổ, lão tổ cùng với mị ma cùng công chủ. Cấp năng càng là kiến thức rộng rãi người, càng thêm rõ ràng này đạo thứ nhất lôi kiếp mạnh mẽ như vậy uy lực, đoán lấy lôi kiếp gặp khủng bố đến mức nào. Nguyên bản đã khoanh chân ngồi xuống, vì là tâm kiếp cùng thiên ma cấp chuẩn bị tốt vọng, cũng ở đây khắc mở mắt ra. Tán. Trương Thanh Tiêu một cái cất bước đi đến Tôn vọng phía trên, vung tay lên, quanh thân liền có thêm một tầng do tịch diệt thần lôi ngưng tụ bản nguyên. Trạm. Mạnh mẽ lôi đỉnh ánh kích ở Trương Thanh Tiêu ngưng tụ tịch diệt thần lôi bản nguyên lồng phòng hộ trên, thả ra một tiếng kinh thiên tiếng nộ vang rền. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy Này như diện thế bình thường tần lôi, không chỉ có bị Trương Thanh Tiêu cho chống lại, hơn nữa còn đang không ngừng bị hấp thu, hóa thành càng mạnh mẽ hơn phòng lực, ngưng tụ ở trường thành tiêu quân thân. Làm sao có khả năng? Đây là cái gì bản nguyên xâm xét? Vì sao cho ta một loại khiếp đảm cảm giác? Chính đang quan tâm Lôi Kiếp ngũ tổ, cảm nhận được Trương Thanh Tiêu ngưng tụ ra bản nguyên xâm xét, khẽ nhíu mày. Cái khắc mị ma cung tu sĩ, lúc này cũng tất cả đều trợn mắt bát mồm. Bọn họ không phải là không có xem qua chống đối lôi kiếp tình cảnh, thế nhưng như vậy ung dụng, hơn nữa còn có thể hấp thu lôi kiếp tu sĩ, bọn họ cũng thật là rất hiếm thấy đến. Mặc dù là nhìn thấy cũng chỉ là độ kiếp kỳ hoặc là tán tiên cấp, hấp thu thành tiên cấp lôi đỉnh, cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Trương Thanh Tiêu chỉ là hợp thể cảnh tám tầng, vì sao lại mạnh như vậy? Phản phất chống đối này lôi đỉnh công kích, không tốn sức chút nào. Ta nhưng là nghe nói thành tiên cấp lôi đỉnh không chỉ là nhắm vào thân thể, đồng thời còn gặp nhắm vào thần hồn, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thành tiên cấp độ khó mới gặp lớn như vậy. Vậy tại sao Trương Thanh Tiêu một chút chuyện đều không có? Khả năng là hắn thần hồn mạnh mẽ, thậm chí vượt qua phổ thông đại thừa kỳ tu sĩ, mới sẽ không sợ lôi kiếp đối với thần hồn áp chế. Chính đang vây xem mị ma cung tu sĩ, dồn dập bắt đầu nghị luận. Nguyên bản không coi trọng Trương Thanh Tiêu một ít tu sĩ, lúc này cũng biến thành càng tăng thêm coi lên đặc biệt những người muốn cùng Trương Thanh Tiêu bài vật tay, cấp giật tiêu giao cùng cung chủ vị trí tu sĩ, càng là sắc mặt nghiêm túc. Ầm. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, đạo thứ hai lôi kiếp cùng theo sát bổ xuống. Phá. Lần này Trương Thanh Tiêu không có chờ lôi kiếp trực tiếp bổ xuống, mà là trực tiếp bay đến kiếp vân bên trên dưới, hung hăng ra tay, nương tụ tích diệt thần lôi lực lượng bản nguyên, một quyền đánh kích ở lôi kiếp bên trên. Theo một quyền này của hắn đánh ra, mạnh mẽ lôi kiếp, trong nháy mắt liền đỉnh trệ ở hắn chu vi, tỏa ra con đường bẻ nhỏ lôi đỉnh, hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Mị Ma Cung đại điện mặt đất, đang bị những này bé nhỏ lôi đỉnh gành kích thời điểm, trực tiếp trở nên tùm trăm nà lỗ. Trương Thanh Tiêu thân hình nhưng vững vàng đứng ở kiếp vân phía dưới, phản phất một vị vô địch chiến thần bình thường, không thể lay động. Hô, Nguyên Bản lo lắng tôn vọng, thấy cảnh này, cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, vì là đón lấy tâm kiếp cùng vực ngoại thiên ma cấp làm chuẩn bị. Để xem lễ đệ tử, lui nữa 50 dặm. Mị Ma Cung lão tổ, quay về Mị Ma Cung cung chủ phân phó nói, nàng đã nhìn ra, đón lấy lôi đỉnh gặp càng ngày càng mạnh. Nếu như tiếp tục ở lại nơi đây, rất có khả năng gặp dẫn đến những vị đệ tử này bị bao phủ ở lôi kiếp bên trong đến thời điểm, không chỉ có gặp tăng cường lôi kiếp khí lực, những này xem lễ đệ tử cũng có khả năng sẽ bị tiêu tán đi ra lôi đỉnh công kích. Vâng, lão tổ. Mị Ma cung cung chủ, đáp một tiếng sau, vội vã bắt đầu sắp xếp lên, chỉ là mấy hơi thở, Mị Ma cung đệ tử liền bắt đầu dồn dập lui về phía sau. Kỳ thực không cần Mị Ma cung cung chủ dặn dò, có không ít thực lực thấp đệ tử đã không chống đỡ được kiếp vân tỏa ra như thế, bắt đầu lui về phía sau. Chương 684. Tôn vọng nằm phảng thức độ kiếp 2. Chương 684. Tôn vọng nằm phảng thức độ kiếp. Chúng Ẩm. Ngay ở Mị Ma cung cung chủ mới vừa phân phó xong, đạo thứ 3 lôi kiếp cũng vênh kích hạ xuống. Lần này, rõ ràng muốn so với đạo thứ nhất lôi kiếp cùng đạo thứ 2 lôi kiếp mạnh rất nhiều, không chỉ chỉ có lôi kiếp, thậm chí ở trong sấm sét còn có người ảnh lấp loé. Đây là, vì sao lại xuất hiện tình huống như thế? Mị Ma cung lão tổ nhìn thấy lôi đình bên trong bóng người, trong mắt lóe ra một vệt kinh hãi. Nàng nghĩ tới rồi trong truyền thuyết liên quan với lôi kiếp một ít cổ lão đồn đại, nhưng mà chưa từng có từng thấy tình huống như thế. Vốn cho là đây chỉ là đồn đại, không nghĩ đến dĩ nhiên ở ngày hôm nay chân chính nhìn thấy tình huống như thế. Không đúng, đồn đại nói Xuất hiện tình huống như thế, đều là ở đạo thứ 6 lôi kiếp, thậm chí đạo thứ 8 lôi kiếp mới phải xuất hiện. Lần này lôi kiếp, tại sao ở đạo thứ 3 lôi kiếp liền xuất hiện? Chẳng lẽ là bởi vì Trương Thanh Tiêu căn cơ quá mức vô cùng dày, Thiên Phú đã chạm tới một loại nào đó cấm kỵ. Mị Ma Cung lão tổ rất nhanh sẽ phát hiện tình huống lần này, cùng với nàng nhìn thấy đồn đại có khác nhau rất lớn. Thanh Tiêu, không chống đỡ được, không muốn mạnh mẽ chống đỡ. Mị Ma Cung lão tổ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội va cho Trương Thanh Tiêu truyền âm. Nếu như thật sự như nàng suy đoán như vậy, cái kia Trương Thanh Tiêu chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ suất Chỉ cần Trương Thanh Tiêu không có chuyện gì, chờ sau này đột phá đến độ kiếp kỳ, vượt qua thành tiên cốc, tuyệt đối có thể dẫn dắt Mị Ma Cung trở thành huyền hoàng thế giới mạnh mẽ nhất siêu cấp thế lực. Thậm chí có khả năng như 10 vạn năm trước một ít siêu cấp thế lực, nhất thống toàn bộ huyền hoàng thế giới, đây là Mị Ma Cung lão tổ vẫn muốn làm, mà lại không làm được sự tình ở tình huống như vậy, nàng cũng chỉ có thể tận lực bảo vệ Trương Thanh Tiêu còn tốt vọng, chỉ có thể nhìn mệt. Nếu như biết sẽ xuất hiện tình huống này, nàng cũng sẽ không đồng ý để Trương Thanh Tiêu giúp đỡ tôn vọng chống đối lôi kiếp. Hừ, còn muốn theo ta chơi cái trò này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, thiên đạo ngươi có thể chơi hay không ra hoa đến. Trứng Thanh Tiêu đối với này không để ý chút nào, hắn ở Lam Vận Tinh vực thời điểm, cũng đã trải nghiệm quá loại này loại hình lôi kiếp, cũng biết nên làm gì ứng đối. Trên thực tế, đạo thứ 3 lôi kiếp biến ảo ra đến bóng mờ, hoàn toàn không có cách nào cùng Lam Vận Tinh vực tiên đạo biến ảo ra đến bóng mờ phải kém rất nhiều đương nhiên, này còn chỉ là đạo thứ 3 lôi đỉnh, mà sau sẽ xuất hiện hay không nhân vật càng mạnh mẽ, Trứng Thanh Tiêu hiện tại cũng không dám xác định. Sở hữu lôi đỉnh nghe ta hiệu lệnh, cho ta tán. Trứng Thanh Tiêu thần hồn cổ động, đem toàn bộ lôi đỉnh toàn bộ bao phủ ở bên trong, trực tiếp cùng tiên đạo cấp nổi lên khống chế lôi đỉnh quyền hạ. Tuy rằng hắn đối với bản nguyên sấm sét lĩnh ngộ vẫn không có đạt đến trình độ như thế này, thế nhưng hắn trưởng khống tịch diệt thần lôi, vốn là muốn so với phổ thông lôi đình muốn cao hơn không ngừng một cấp bậc, dù cho không cách nào hoàn toàn khống chế những này lôi đình, cũng có thể đối với thiên đạo ngưng tụ ra lôi đình, tạo thành nhất định quấy dày. Nguyên bản đã hiển lộ ra thân hình, cũng ở trong thanh tiêu quấy dày dưới, trực tiếp tiêu tan. Cho ta hấp. Nhìn thấy lôi đình bên trong thân hình tiêu tan, Trương Thanh Tiêu khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ ý cười, sau đó một quyền đánh kích ở trong sấm sét. Nhưng mà lần này hắn cũng chưa hề đem lôi đình đánh tan, trái lại như là lôi đình bị dính vào hắn trên năm đấm. Chỉ có điều, trong chớp mắt, lần này Lôi đỉnh liền bị hắn hoàn toàn hấp thu đến vào lúc này, Trương Thanh Tiêu mới cho Mị Ma Cung lão tổ truyền âm nói, "Không sao, ta có thể ứng đối." Lời còn chưa dứt, đạo thứ tư Lôi đỉnh lại lần nữa ngưng tụ ra. Mà lần này, thiên đạo trực tiếp ngay ở kiếp vân bên trong ngưng tụ ra một cái vĩ đại thân hình, cầm trong tay song phủ, trực tiếp mang theo có 102 vị thế, trực tiếp bổ về phía Trương Thanh Tiêu. Đến hay lắm. Trương Thanh Tiêu biết lần này không cách nào ở sùa tan cái bóng người này, cũng không có giở lại cho cũ, mà là dung hợp không gian bản nguyên cùng tịch diệt thần lôi bản nguyên, trực tiếp xuất hiện ở đạo này thân hình mặt bên. Ẩm Xé trời, Lôi Đình bóng mở, phát sinh gầm lên giận dữ, nhất thời toàn bộ không gian, phản vật đều bị động ngừng trệ. Một khe hở không gian, trực tiếp từ Trương Thanh Tiêu vị trí xuất hiện, chờ ta khép lại. Trương Thanh Tiêu hét lớn một tiếng, mạnh mẽ triển khai không gian bản nguyên, nhanh chóng đem đạo nẻ vết nứt không gian cho hợp lại cùng nhau. Có điều, lần này cũng tiêu hao hắn lượng lớn lực lượng thần hồn để hàn sắc mặt nhị qua, đều có chút trắng xám. Tiên sư nó, không nghĩ đến khống chế không gian bản nguyên, gặp Tiêu Hao nhiều như vậy lực lượng thần hồn. Trương Thanh Tiêu ở trong lòng thầm mắng một câu lại lần nữa nổ ra một quyển, không gian cùng tịch diện thần lôi dung hợp, nhất thời để thiên đạo ngưng tụ ra lôi đỉnh bóng mở, tiêu tan ở không trung. Hắn làm sao có khả năng đem không gian bản nguyên linh nộ được trình độ như thế? Mỹ Ma cung tam tổ bản thân linh nộ chính là không gian bản nguyên, hơn nữa đã đạt đến phàm tiên cảnh trung kỳ, thế nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn, cũng không cách nào làm được để vết nứt không gian nhanh chóng khép lại. Trương Thanh Tiêu thực lực kiếm sát hắn, liền có thể làm được, chỉ có thể giải thích một điểm, vậy thì là Trương Thanh Tiêu đối với không gian bản nguyên linh nộ đã vượt qua hắn. Kỳ thực, tam tổ không biết chính là, Trương Thanh Tiêu mặc dù có thể làm được cũng không chọn vẹn là dự vào hắn đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ. Chủ yếu vẫn là thủ xảo, vận dụng bản mệnh thế giới thiên đạo sức mạnh. Nếu không thì, dù cho chính là đem hắn lực lượng thần hồn rút khô, cũng không thể trực tiếp đem đối phương bổ ra đến vết nứt không gian cho khép lại. Dù sao, này không phải phổ thông vết nứt không gian, mà là ẩn chứa lượng lớn bản nguyên sức xét cùng thiên đạo bản nguyên vết nứt không gian đạo thứ 4 lôi kiếp qua đi, đạo thứ 5 lôi kiếp cũng không có lập tức ứng tụ. Trên trời kíp vân không ngừng lan lộn, rõ ràng là ở tổn chứa sức mạnh càng thêm cường đại. Thanh Tiêu, nếu như có thừa lực lời nói, có thể trực tiếp tiêu đông kiếp vân, như vậy lần sau lôi đình ý lực liền có thể hạ thấp một ít. Mị Ma cung lão tổ nhìn thấy Trương Thanh Tiêu không có tiến một bước động tác, vội vã nhắc nhở. Không cần. Liên đệ kiếp vân tồn chứa sức mạnh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút thiên đạo có thể chơi ra trò gì. Trương Thanh Tiêu đối với này không để ý chút nào. Hắn đến hiện tại còn chưa sử dụng lá bài tẩy, thậm chí ngay cả sức mạnh của bản thân đều chưa hề hoàn toàn triển khai ra. Có thể nói cho đến bây giờ, lôi kiếp liền hắn ngưng tụ ra tịch diệt thần lôi bản nguyên phòng ngự đều không có phá tan. Căn bản là không lo lắng đón lấy lôi kiếp. Thanh Tiêu vẫn là không nên khinh thường, Huyễn Hoàng thế giới Thiên Đạo có thiếu, rất có khả năng xuất hiện một ít ở ngoài dự liệu sự tình. Bị Ma Cung lão tổ mở miệng lần nữa nhắc nhở. Đa Tạ lão tổ nhắc nhở, trong lòng ta nắm chắc. Trương Thanh Tiêu vốn là muốn bước tiên đạo làm ra một ít một cách không ngờ sự tình. Như vậy mới có thể tiêu hao Thiên Đạo bản nguyên, đồng thời, cũng có thể vì hắn dung hợp Huyễn Hoàng thế giới, sớm làm một ít chuẩn bị đại khai quá một nén nhang, đạo thứ tư lôi kiếp mới bị ngưng tụ ra. Mà lần này, trực tiếp liền xuất hiện ba bóng người. Có chút ý nghĩa. Đây chính là Huyễn Hoàng thế giới mạnh nhất tu sĩ. Đi không biết cùng làm vận tình vực những cường giả kia lẫn nhau so sánh thì lại làm sao. Trương Thanh Tiêu cảm nhận được này ba cái bị ngưng tụ ra cường giả ấy thế, trong mắt lóe ra một vẻ khó có thể áp chế triến ý. Chương 685. Tôn vọng nằm phảng thức độ kiếp, 3. Chương 685. Tôn vọng nằm phảng thức độ kiếp, ha. Giết. Ba cái bị thiên đạo ngưng tụ ra bóng mờ, đồng thời hét lớn một tiếng, triển khai không giống thủ đoạn, hướng về Trương Thanh Tiêu công kích mà tới. Ba người này bên trong hai nam một nữ, trong đó hai vị nam tu, một người khống chế Lôi đỉnh chi kiếm, một người khống chế một cái bảo tháp hình dạng linh bảo, phân biệt từ hai bên tiến hành công kích mà một vị duy nhất nữ tu, nhưng là cầm trong tay một cái bình ngọc, độc thần cẩu quyết, phát sinh một đạo chín màu thần quang, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời. Trương Thanh Tiêu nhất thời cảm giác được một luồng khủng lồ áp lực từ bốn phương tám hướng mà tới. Mặc dù là hắn đã ở quanh thân ngưng tụ ra tịch diệt thần lôi bản nguyên, nhưng vẫn là cảm nhận được thân thể truyền đến từng trận đâm nói. Rít. Trương Thanh Tiêu hét lớn một tiếng, trong cơ thể liền đem bản mệnh linh kiếm kết hợp một thể, tỏa ra ung tùm hàn quang, chém về phía chính giữa nữ tu. Ầm. Đúng vào lúc này, hai vị nam tu tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, đi thẳng đến Trương Thanh Tiêu bên người. Mắt thấy Trương Thanh Tiêu liền muốn bị hai người này công kích đánh trúng, thân hình lại đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã đi đến nữ tu phía sau. Trong tay ngưng tụ ra tịch diệt thần lôi, quét kích ở nữ tu trên người. Nữ tu phảng phất là sớm có dự liệu, ở Trương Thanh Tiêu công kích tới được thời điểm, chậm rãi xoay người, ung dung đón lấy Trương Thanh Tiêu đòn đánh này. Thời gian pháp tắc bản nguyên. Trương Thanh Tiêu cảm nhận được thân thể hành động chậm chậm, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ hoảng sợ, đồng thời, không chút do dự hòa vào trong không gian. Thời gian đảo ngược. Nữ tu khẽ quát một tiếng, nguyên bản hòa vào không gian Trương Thanh Tiêu, lại lần nữa hiện hiện ra. Hừ! Ta liền không tin, ngươi có thể vẫn sử dụng loại thần thông này. Trương Thanh Tiêu cũng không nghĩ đến nữ tu đối với thời gian pháp tắc bản nguyên khống chế dĩ nhiên đã đến trình độ như thế này, cũng không còn sử dụng không gian bản nguyên thần thông, mà là trực tiếp triển khai thân thể thần thông pháp tướng tiên địa. Ầm. Thân thể dung hợp tịch diệt thần lôi, cùng với không gian bản nguyên thần thông, một quyền hoành kích ở nữ tu trước người. Nhất thời, không gian bị nổ nát, nữ tu cũng trực tiếp biến mất ở phá nát trong không gian. Sau đó xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã bị Trương Thanh Tiêu làm tiến vào bản mệnh thế giới. Ta ngực lại thật ra nhìn, không có thiên đạo bản nguyên trống nữa, ngươi còn có thể hay không thể thời gian sử dụng thần thông? Trùng Thanh Tiêu ý thức cũng theo trở lại bản mệnh thế giới, khống chế bản mệnh thế giới thiên đạo, lợi dụng bản mệnh thế giới sức mạnh, cẩm cố lại nữa tu. Đạo hữu, thủ đoạn cao cường, tiểu nữ tử bái phục chịu thua. Nguyên bản còn tưởng rằng cần đại chiến một trận, nhưng không nghĩ đến nữa tu bóng mờ trực tiếp hóa thành thiên đạo bản nguyên, dung nhập vào hắn bản mệnh thế giới. Dĩ nhiên không có một tia thiên đạo bản nguyên ý chí, ha ha, xem ra lần này hỗ trợ chống đối lôi kiếp cũng là cơ duyên của ta. Trùng Thanh Tiêu sáng mắt lên, ý thức nhanh chóng trở lại huyền hoàng thế giới, dùng bản mệnh thế giới trực tiếp đem hai vị hai người nam tu cũng toàn bộ cho tới bên trong bản mệnh thế giới. Hai người này nam tu Ở tiến vào hắn bản mệnh thế giới sau, cùng nữ tu làm ra đồng dạng lựa chọn, trực tiếp hóa thành thuần chính nhất thiên đạo bản nguyên, hòa vào hắn bản mệnh thế giới. Hòa vào những ngày qua đạo bản nguyên, Trương Thanh Tiêu bản mệnh thế giới lập tức bắt đầu biến hóa. Ồ, dĩ nhiên để ta bản mệnh thế giới thời gian pháp tắc bản nguyên trở nên càng thêm hoàn thiện. Có những ngày qua đạo bản nguyên, ta này bản mệnh thế giới nên có thể đột phá đến địa giai trung phẩm. Trương Thanh Tiêu cảm nhận được bản mệnh thế giới biến hóa, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ vui mừng. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị chờ tu luyện đến hợp thể cảnh đỉnh cao trực tiếp liên tiếp 3 lần độ kiếp kỳ lôi kiếp, đến mạnh mẽ để bản mệnh thế giới đột phá đến tiên giai hạ phẩm. Bây giờ nhìn lại, căn bản là không cần chờ lần sau, chỉ cần thiên đạo tiếp tục lợi dụng bản nguyên biến nào, vậy hắn lần này thì có khả năng đem bản mệnh thế giới trực tiếp đột phá đến tiên giai hạ phẩm đến thời điểm, ở độ kiếp, thậm chí có hy vọng đem bản mệnh thế giới đột phá đến tiên giai thượng phẩm. Có thể ở đại thừa kỳ đem bản mệnh thế giới đột phá đến tiên giai thượng phẩm, thực lực của hắn thậm chí sẽ không so với phổ thông huyền tiên đỉnh cao tiên nhân kém. Ngay ở chương thanh tiêu quan sát bản mệnh thế giới biến hóa thời điểm, đạo thứ 6, đạo thứ 7, đạo thứ 8 lôi kiếp trực tiếp chậm lại. Lần này Thiên đạo càng là trực tiếp biến ảo ra đến rồi chín bóng người. Hơn nữa này chín đạo bóng người thực lực, rõ ràng muốn so với trước biến ảo ra đến hai người nam tu càng thêm lợi hại. Lần này Trương Thanh Tiêu cũng không có sớm ra tay, mà là tại đây chín bóng người mới vừa bị biến ảo ra đến thời điểm, liền trực tiếp đem bọn họ kéo vào đến chính mình bản mệnh thế giới. Chính đang vây xem mỹ ma cùng đệ tử, thấy cảnh này, tất cả đều há hốc mồm. Bọn họ vốn đang chuẩn bị xem kịch vui, nhưng không nghĩ đến thứ 6 7, 8 đạo lôi kiếp động tính rất lớn, kết quả còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Trương Thanh Tiêu cũng không nghĩ tới gặp đơn giản như vậy. Đây là cố ý cho ta đưa hâm áp đến rồi. Trường Thanh Tiêu nhìn lôi kiếp biến ảo ra đến chín đạo bóng người, tiến vào bản mệnh thế giới, liền trực tiếp hóa thành tinh khiết thiên đạo bản nguyên, cũng có chút bất ngờ đồng thời, Trường Thanh Tiêu cũng phát hiện những này bóng mờ hóa thành thiên đạo bản nguyên, với hắn trước hấp thu thiên đạo bản nguyên có sự bất đồng rất lớn. Trước hắn cũng hấp thu quá thiên đạo bản nguyên, thế nhưng đối với bản mệnh thế giới trợ giúp cũng không có lớn như vậy. Nhưng mà lần này, hấp thu thiên đạo bản nguyên, nhưng trực tiếp để hắn bản mệnh thế giới từ huyền giai thổ phẩm, trực tiếp đột phá đến địa giai đỉnh cao. Chỉ thiếu một chút điểm liền có thể trở thành là thiên giai hạ phẩm, thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Có điều, Trương Thanh Tiêu lúc này cũng không có tâm tư lo lắng những thứ này. Ngay ở hắn đem 6, 7, 8 lôi kiếp biến ảo bóng mờ hắt thu, Tôn Vọng đưa tới Thiên Ma cấp cùng tâm kiếp. Trương Thanh Tiêu rõ ràng có thể cảm giác được, lần này Thiên Đạo đưa tới vực ngoại thiên ma số lượng, muốn vượt xa bình thường tình huống. Hơn nữa, vực ngoại thiên ma thực lực cũng vượt qua bình thường phạm chủ. Dựa theo Trương Thanh Tiêu phỏng chừng, lần này vực ngoại thiên ma, tối thiểu cũng là tiền tiền cảnh. Ha ha, cũng thật là để mắt ta, đã như vậy, vậy thì cố hết sức đem những vực ngoại thiên ma này tất cả đều thu rồi. Trương Thanh Tiêu thành tựu hỗ trợ người, lẽ ra không nên gặp có vực ngoại thiên ma tìm tới hắn. Nhưng mà hiện tại hắn biện ý thức bên trong nhưng xuất hiện ba cái vực ngoại thiên ma. Rõ ràng, đây là Huyền Hoàng Thế giới Tiên đạo đang cố ý nhắm vào hắn đã như vậy, Trương Thanh Tiêu tự nhiên cũng sẽ không khách khí, thần hồn tỏa ra con đường hào quang màu tím, đem những vực ngoại thiên ma này toàn bộ bá quạ. Trong óc nhất thời truyền đến vực ngoại thiên ma tiếng kêu thê thảm. Hắn thần hồn đối với vực ngoại thiên ma có rất mạnh tác dụng khắc chế, dù cho những vực ngoại thiên ma này thực lực đặt đến tiên tiên cảnh, ở địa bàn của hắn cũng chỉ có thể bị luyện hóa, hóa thành tinh khiết nhất chân linh bản nguyên, mạnh mẽ hắn thần hồn. Luyện hóa xông vào trong óc vực ngoại thiên ma Trương Thanh Tiêu rồi lập tức đi đến Tôn Vọng bên người, trợ giúp Tôn Vọng đem hắn trong óc vực ngoại thiên ma cho toàn bộ cho bắt được đi ra. Cảm nhận được Trương Thanh Tiêu mạnh mẽ, những vực ngoại thiên ma này bản năng đã nghĩ chạy trốn, đáng tiếc nhưng không cách nào phá tan Trương Thanh Tiêu dụng thần hồn ngưng tụ ra lão tổ. "Vung tha ta, ta là thị thiên ma dòng dõi, nếu như chết ở chỗ này, các ngươi tiểu thế giới này tu sĩ đều sẽ bị phụ thân ta trả thù." Một người trong đó vực ngoại thiên ma đột nhiên miệng nói tiếng người. Chương 686: Hấp thể cảnh chí tầng. Chương 686: Hấp thể cảnh chí tầng. Ngươi làm trái quy tắc Chính đang Trương Thanh Tiêu muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, trong góc đột nhiên vang lên một thanh âm. Sau đó liền nhìn thấy cái này nói chuyện Bực Ngoại Thiên Ma trực tiếp biến mất, chỉ để lại một đoàn tinh khiết chân linh bản nguyên. Là ai đang nói chuyện? Trương Thanh Tiêu thần thức lập tức triển khai, tiến hành tra xét, nhưng không thu hoạch được gì. Phát hiện điểm này, trong lòng hắn càng thêm kinh hãi. Có thể vô thanh vô tức ở trong biển ý thức của hắn nói chuyện, hơn nữa còn có thể vô thanh vô tức giết chết một cái thiên tiên cảnh Bực Ngoại Thiên Ma, cái này cần là cái gì thực lực? Không dám nghĩ, hoàn toàn không dám nghĩ. Xem ra, thế giới này còn có rất nhiều ta không biết sự tình. Không cách nào tìm tới người nói chuyện. Trương Thanh Tiêu cũng không ở đi tra xét. Hắn đã có thể xác định, cái này người nói chuyện thực lực muốn vượt xa hắn, thậm chí khả năng vốn là không phải tiểu thế giới tu sĩ đem còn lại vực ngoại thiên ma toàn bộ luyện hóa, cũng không lâu lắm, Tôn Vọng liền từ tâm kiếp bên trong tỉnh táo lại đồng thời, kia lôi kiếp thứ 9 cũng theo sát mà tới. Lần này thiên đạo không có tiếp tục đem lôi kiếp biến ảo thành tu sĩ si bóng mờ. Trương Thanh Tiêu cũng không có lại đi ngăn cản lại một đạo lôi kiếp. Hắn phi thường rõ ràng, nếu như Tôn Vọng một đạo lôi kiếp đều không trải qua, cái kia mặc dù là vượt qua lần này thành tiên cơ, cũng sẽ không được quá nhiều chỗ tốt thậm chí có khả năng dẫn đến tiên đạo căn cơ muốn so với những tu sĩ khác càng kém. Hắn lần này chủ yếu chính là hỗ trợ, cũng không muốn đem chỗ tốt đều lấy đi. Tôn Vọng rõ ràng cũng là đã sớm chuẩn bị, cảm kích quay về Trương Thanh Tiêu chắc tay, sau đó lấy ra một cái viên cầu linh bảo, đem mình xếp vào ở lôi kiếp bên dưới, cái này viên cầu linh bảo cũng không có bị bất kỳ hư hao, hơn nữa còn đem lôi kiếp toàn bộ tụ tập ở viên cầu bên ngoài, bị trốn ở trong viên cầu Tôn Vọng, không ngừng hấp thu luyện hóa trong lôi kiếp tiên linh chi khí. Còn có thể như thế chơi. Thú vị. Thấy cảnh này, Trương Thanh Tiêu cũng không còn tiếp tục ở lại trong trường, mà là cùng mị ma cung lão tổ Mị Ma cung cùng cung chủ, cùng với Vương tử Yên hỏi thăm một chút, trực tiếp tuấn di đến Vương tử Yên cung điện. Hắn lần này nhưng là thu được không ít chỗ tốt, nhất định phải hảo hảo tiêu hóa một chút. Mị Ma cung lão tổ, Mị Ma cung cung chủ, cũng biết Trương Thanh Tiêu lần này tiêu hao không nhỏ, cũng không có để ý hiện tại Mị Ma cung cũng có thêm một cái đại thừa kỳ tu sĩ, thực lực cũng là tiến thêm một bước. Mặc dù là ngũ tổ phi thăng tới tiên giới, tôn gia trên căn bản sẽ không ở chịu đến cái gì ảnh hưởng, Mị Ma cung cũng sẽ không xuất hiện nội loạn hiện tượng. Trương Thanh Tiêu trở lại Vương tử Yên cung điện sau, ngay lập tức sẽ bắt đầu bế quan tu luyện, chỉ dùng không tới thời gian nửa tháng. Cảnh giới liền thuận lý thành chương đột phá đến hợp thể cảnh 9 tầng đồng thời, bởi vì tiểu thế giới còn đang không ngừng trưởng thành, hắn cảnh giới tăng lên tốc độ, cũng còn vẫn duy trì phi thường cao tốc trạng thái. Hơn nữa, trên người còn có rất nhiều ngải đạo bản nguyên cùng thế giới bản nguyên, ở trực tiếp hòa vào bản mệnh thế giới sau, càng làm cho nguyên bản đã đình trệ tại trên địa giai phẩm tiểu thế giới, lại lần nữa có tăng lên dấu hiệu. Xem ra, còn cần làm càng nhiều thiên đạo bản nguyên cùng thế giới bản nguyên, mới có thể làm cho bản mệnh thế giới phẩm chất đột phá đến tiên giai thu phẩm. Nhận biết được tiểu thế giới sau khi biến hóa, Trương Thanh Tiêu không nhịn được thở dài một tiếng. Triệu Minh Hoa cho Thiên Đạo Bản Nguyên cùng thế giới Bản Nguyên, với hắn lần này hấp thu Thiên Đạo Bản Nguyên, hoàn toàn không ở một cấp bậc. Thật giống như Triệu Minh Hoa cho chính là pha loạn quá như thế. Lần này thu hoạch cũng làm cho Trương Thanh Tiêu rõ ràng, Thiên Đạo Bản Nguyên cũng là có chênh lệch rất lớn. Kỳ thực Trương Thanh Tiêu không biết chính là, hắn lần này hấp thu Thiên Đạo Bản Nguyên sau, có thể nhanh như vậy tăng lên tiểu thế giới phẩm chất, cũng không phải đơn thuần chỉ có Huyễn Hoàng thế giới Thiên Đạo Bản Nguyên, mà là Đượng Tiên giới Thiên Đạo Bản Nguyên. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới sẽ làm hắn tiểu thế giới có thể trực tiếp từ Huyễn Giới Thư phẩm, trực tiếp tăng lên tới Điệu Giới Thư phẩm. Nếu không thì chỉ là huyền hoàng thế giới thiên đạo bản nguyên, không cần phải nói tăng lên tới địa giai thượng phẩm, chính là tăng lên tới địa giai hạ phẩm cũng không thể. Phu quân, ngày mai sẽ là tiêu giao cùng đại điện, ngươi tu luyện xong chưa? Vương Tử Yên đi đến Trương Thanh Tiêu động phủ tu luyện, đánh thức còn đang tu luyện Trương Thanh Tiêu hỏi: "Hừ, đã ổn định cái giới. Khoảng thời gian này, Mị Ma Cung cũng thật là náo nhiệt, toàn bộ Trung Thánh Châu các đại đỉnh cấp tông môn, siêu cấp tông môn tu sĩ, hầu như đều đến rồi chứ?" Trương Thanh Tiêu tuy rằng vẫn đang tu luyện, nhưng cũng thường thường dùng thần thức tra xét Mị Ma Cung tình huống, biết gần nhất này một cái tháng sau, Mị Ma Cung đến rồi không ít tu sĩ. Thông qua những tu sĩ này nói chuyện, hắn biết những tu sĩ này đều là trung thánh châu cao cấp nhất tông môn thế lực đệ tử. Hừ, xác thực đến rồi không ít, bất quá bọn hắn cũng không chọn vẹn chính là tiêu giao cung đại điện. Còn có ngũ tổ phi thăng tiên giới, cùng với tôn vọng thúc vượt qua thành tiên cấp nhân. Vương Tử Yên cười nói, kỳ thực lần này lại đây nhiều tu sĩ như vậy, phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì ngũ tổ phi thăng, bọn họ muốn để ngũ tổ đến tiên giới sau khi giúp bọn họ với bọn hắn từng người tông môn phi thăng tiên giới tu sĩ tiện thể nhắn. Thì ra là như vậy. Minh Thiên Mị trong ma cũng có bao nhiêu muốn khiêu chiến tà tu sĩ, đều là thực lực ra sao? Trùng Thành Tiêu hiện tại đã là hợp thể cảnh 9 tầng, thực lực so với 3 tháng trước cũng có tiến bộ rất lớn, cũng muốn nhìn một chút thực lực mình đến cùng tiến bộ bao nhiêu. Mỹ Ma cung khiêu chiến phù quân tu sĩ cũng không phải nhiều, gộp lại cũng là bảy cái, có điều đều là độ kiếp cảnh đỉnh cao. Những tông môn khác nếu muốn khiêu chiến phù quân tu sĩ trái lại nhiều hơn một chút, gộp lại có 30 tám người, hơn nữa trong những người này thực lực yếu nhất đều là độ kiếp cảnh trung kỳ. Phù quân hay là muốn cẩn thận nhiều hơn, những tông môn khác đệ tử, tuy rằng sẽ không hạ tử thủ, nhưng cũng muốn giẫm phù quân chém ra tài rồi. Vương Tử Yên hơi có chút lo lắng nói rằng: Nàng đã từ mị ma cùng lão tổ trong miệng biết được lần này khiêu chiến chương thanh tiêu tu sĩ danh sách, trong đó có mấy vị ở toàn bộ Trung Thánh Châu đều phi thường có tiếng. Thực lực càng là cường đại đến thái quá, thậm chí có độ kiếp cảnh đỉnh cao, chém giết bảy cấp tán tiên tồn tại. Bảy cấp tán tiên, trên căn bản thì tương đương với tiên tiên cảnh đỉnh cao tu sĩ, dù cho là căn cơ trên lệch một ít, cũng hoàn toàn không phải phổ thông tiên tiên có thể so sánh với. Có thể ở độ kiếp đỉnh cao chém giết bảy cấp tán tiên, dù cho là vận dụng tiên tiên linh bảo, cũng đủ để chứng minh thực lực đó. Dù sao muốn phát huy ra tiên tiên linh bảo uy lực, cũng cần tự thân đủ mạnh mới được. Hừ, không cần lo lắng ta đã đột phá đến hợp thể cảnh chí tầng, thực lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Dù cho là đánh không lại, chỉ cần đem bọn họ kéo vào ta tiểu thế giới, bọn họ cũng chỉ có thể bó tay chịu trói." Trương Thanh Tiêu phi thường tự tin nói rằng, hắn bản mệnh thế giới đã tăng lên tới địa giai thượng phẩm, dù cho là tới một người huyền tiên, chỉ cần đi vào hắn tiểu thế giới, cũng chỉ có thể mặc cho hắn bại bổ đương nhiên, muốn đem huyền tiên kéo vào hắn bản mệnh thế giới, cũng không phải như vậy dễ dàng. Người ta cũng không thể ngây ngốc với hắn tiến vào hắn bản mệnh thế giới. Thế nhưng đối với độ kiếp kỳ, thậm chí đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng không có do dự nhiều như vậy. Chương 687 Tiêu Dao cung đại điện. Chương 687, Tiêu Dao cung đại điện. Ngày mai, Trương Thanh cùng Vương Tử Yên hai người sáng sớm, liền từ Vương Tử Yên cung điện xuất phát, đi đến Tiêu Dao cung. Tuy rằng có Mị Ma cung có trực tiếp truyền tống đến Tiêu Dao cung truyền tống trận, thế nhưng Trương Thanh cùng Vương Tử Yên hai người cũng không có tác dụng. Bọn họ hiện tại đều là hợp thể cảnh tu sĩ, mỗi một lần tuấn di khoảng cách, đều có thể có mấy vạn dặm, căn bản là chưa dùng tới truyền tống trận đi đến Tiêu Dao cung. Đã có rất nhiều đệ tử bắt đầu bận rộn chuẩn bị ngày hôm nay Tiêu Dao cung đại điện. Nhìn thấy cung chủ, Thánh nữ điện hạ, Ngự cảnh tán tiên nhìn thấy Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người lại đây, vội vã mang theo Trương Thanh Tiêu từ yêu thú Hải mang về độ kiếp tu sĩ cùng với mặt khác ba vị tán tiên hành lễ ở Trung Thánh Châu mấy năm qua trải qua, để bọn họ thật sự hiểu bọn họ cùng Trung Thánh Châu tu sĩ chính lệnh. Mặc dù Ngự cảnh tán tiên đã là lục kiếp tán tiên, cũng không thể không tối đầu. Nguyên bản còn có thể cùng Trương Thanh Tiêu bình đẳng tương xứng, hiện tại nhưng chỉ có thể lấy thuộc hạ tự xưng, không cần đa lễ. Thiêu Dao cung kiến cung đại điện, chuẩn bị đến làm sao? Trương Thanh Tiêu khoát tay áo một cái, tùy ý hỏi. Hồi cung chủ, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, không cần cung chủ lo lắng. Đến khách mời cũng đều đã an bài xong. Nguyên Tiêu giao tông đệ tử, tất cả đều giải quyết được rồi mị ma cung thân phận lệnh bài, chờ Tiêu giao cung đại điện sau khi là có thể toàn bộ chuyển tới Tiêu giao cung. Tuy rằng đại phương diện trên căn bản là do mị ma cung đến xử lý, thế nhưng Tiêu giao cung nội bộ sự tình, vẫn là do ngữ cảnh tán tiên đến phụ trách đối với Tiêu giao cung đại điện các hạng sắp xếp, hắn cũng là thuộc như lòng bàn tay. Được, vậy ngươi trước tiên bận nhiệm, ta đi chính điện." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó mang theo Vương Tử Yên đi đến chính điện. Hai người tới được tương đối sớm, lúc này nơi này vẫn không có những người khác, có điều các loại linh quả, linh tiểu cũng đã dọn xong có thể tiến vào chính điện đều là thập đại siêu cấp tông môn tu sĩ, tối thiểu lễ nghi khẳng định không thể thiếu, mà còn lại tông môn tu sĩ cũng chỉ có thể ở trên quảng trường xem lễ. Lần này Tiêu Dao cùng đại điện, đối với Tiêu Dao tông tới nói phi thường trọng yếu. Ngay ở Trương Thanh Tiêu cùng Vương Tử Yên hai người đi đến đại điện không đến bao lâu, Tiêu Dao tông tông chủ cùng với Tiêu Dao tông một đám đệ tử cũng dồn dập lại đây với bọn hắn hành lễ. Sở sư đệ, Tiêu Dao tông những vị đệ tử này, liền muốn làm phiền ngươi đến trăm năm. Ngày hôm nay ta sự tình sẽ khá nhiều, khả năng không cách nào bận tâm đến các ngươi. Trương Thanh Tiêu đơn giản cùng Sở Chính Thiên nói chuyện phiếm vài câu. Hiểu rõ thanh hướng Tiêu Giao Tông đệ tử tình huống sau cười nói: "Cung chủ, sau đó có thể tuyệt đối không thể gọi ta là sư đệ, này nếu để cho Tiêu Giao cùng những đệ tử khác biết được, nhất định sẽ ảnh hưởng cung chủ uy nghiêm. Xin mời cung chủ yên tâm, ta gặp trăm năm thật Tiêu Giao Tông đệ tử." Sở Chính Tiên vội vã mở miệng nói rằng, trải qua những năm này tu luyện, hơn nữa Trương Thanh Tiêu cho các loại tài nguyên tu luyện, hắn đã là hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhìn thấy Tiêu Giao Tông càng ngày càng tốt, hiện tại còn trở thành mỹ ma cung một cái phân cung, trong lòng cũng lạ vô cùng tự hào cùng thích thú chỉ là thân phận bây giờ không giống. Ở Tiêu giao cung hắn cũng không còn là tông chủ, tự nhiên không muốn cho Trương Thanh Tiêu thiêm việc lớn. Được, vậy ngươi trước tiên đi làm đi. Trương Thanh Tiêu hơi hơi suy nghĩ trong lát, cũng không có tiếp tục sưng hô sư đệ. Nay cũng không phải là bởi vì hắn lo lắng cho mình uy nghiêm bị hao tổn, chủ yếu vẫn là lo lắng Sở Chính Thiên sẽ bị những người khác làm khó dễ. Dù sao, Tiêu giao cung không chỉ là có Tiêu giao tông đệ tử, cũng có Mị Ma cung tu sĩ, cùng với hắn từ yêu thú hải mang về tu sĩ. Phu quân, cung chủ cùng lão tổ lại đây. Chờ Sở Chính Thiên sau khi rời đi không bao lâu, Vương Tử Yên sẽ nhỏ giọng nói rằng: "Hừ, chúng ta đi nên tiếp lão tổ cùng cung chủ." Trương Thanh nói, đứng dậy mang theo Vương tử Yên đi đến đại điện bên ngoài quảng trường. Chờ giây lát, Mị Ma cung cung chủ cùng Mị Ma cung lão tổ sẽ cùng thời cơ đến đến tiêu giao cùng, đơn giản khách sáo một phen, đồng thời tiến vào đại điện. Mà theo Mị Ma cung cung chủ cùng Mị Ma cung lão tổ đến, tiêu giao cùng cái khác lão tổ, lục tục cũng đều đi đến tiêu giao cung, đương nhiên ngoại trừ mấy cái lão tổ cùng mặt các mấy cung cung chủ ở ngoài, những tu sĩ khác đều biết ở lại quảng trường. Gần như đợi được giờ định, các đại siêu cấp tông môn tu sĩ cũng lần lượt đến đúng là chưa từng xuất hiện cái gì trang bức làm mất mặt tình huống. Lần này dù sao cũng là Mị Ma cung kiến cung đại điện, mỗi cái tông môn tu sĩ Dù cho là có ân oán, bao nhiêu cũng sẽ cho một ít mặt mũi. Mãi đến tận sở hữu tu sĩ toàn bộ đến, tiêu giao cung đại điện chính thức bắt đầu. Có điều, ở bắt đầu trước còn có một cái phân đoạn, vậy thì là đối với tiêu giao cung công chủ khiêu chiến. Nếu như Trương Thanh Tiêu là mị ma cung sinh trưởng ở địa phương đệ tử, khâu này cũng chỉ là gặp đi cái quá trình. Nhưng mà, hắn cũng không phải, tuy rằng bởi vì quãng thời gian trước trợ giúp Tôn Vọng Độ Kiếp, hắn được không ít tu sĩ hảo cảm. Thế nhưng tiêu giao cung công chủ nhưng là một cái quyền cao chức trọng vị trí, vẫn có không ít người đối với này có ý nghĩ ở mị ma cung muốn trở thành công chủ, những vương diện khác trước tiên không nói. Thực lực nhất định phải không có trở ngại. Nếu như ngay cả lực ép những tu sĩ khác thực lực đều không có, làm sao đảm luận đem Tiêu Dao cung phát dương công đại, vì là Mị Ma cung làm vẻ vang. Vì lẽ đó, Mị Ma cung sở hữu cung cung chủ thực lực hầu như đều là lực ép quân hùng đương nhiên. Theo các cung tình huống bất động, có lúc cũng sẽ xuất hiện một số khác biệt tình huống. Trương sư lệ, ta triệu chương ngày tới người chọn đầu tiên chiến, xem như là cho đại gia đến cái món ăn khai vị. Trở chủ trì đại điện trưởng lão, tuyên bố có thể bắt đầu khiêu chiến thời điểm, Mị Ma cung một vị lệ tử, trực tiếp đứng ra, quay về Trương Thanh Tiêu chắp tay ổn quyền, lớn tiếng nói: Có điều, ngày hôm nay ta muốn đến điểm không giống nhau khiêu chiến. Mị Ma Cung sở hữu nếu muốn khiêu chiến sư huynh của ta sư đệ, có thể đồng thời lên đài. Chỉ cần không vượt quá độ kiếp cảnh đỉnh cao, ta toàn bộ đỡ lấy. Trương Thanh Tiêu trôi nổi ở quảng trường giữa không trung, hăng hái nhìn trên quảng trường mọi người. Đây cũng quá điên đi. Hừ, lấy lòng mọi người thôi, chỉ là một cái hợp thể cảnh đỉnh cao tu sĩ, huống khí từ lâu tới. Ngày hôm nay ta cần phải giáo huấn một chút này Ngum Cổ Đồ, cho hắn biết ta Mị Ma Cung tu sĩ cùng sói sỉnh đi ra tán tu đến cùng lớn bao nhiêu khác biệt. Chưa kịp Triệu Trường Thiên nói chuyện, trên quảng trường mọi người nhất thời liền trở nên làm ồ lên. Có đối với Trương Thanh Tiêu bất mãn tu sĩ, cũng có cho rằng Trương Thanh Tiêu quá mức không coi ai ra gì. Trương sư lệ, ngươi nhất định phải khiêu chiến Sở Hữu đại thừa kỳ trở xuống Sở Hữu sư huynh đệ. Triệu Trường Thiên cũng không có bởi vì Trương Thanh Tiêu lời nói cảm thấy phẫn nộ, trước Trương Thanh Tiêu trợ giúp Tôn Vọng chống đối thành tiên cấp thời điểm, hắn cũng ở đây, tự nhiên biết Trương Thanh Tiêu thực lực mạnh như thế nào. Hắn cái thứ nhất đứng ra, cũng không có nghĩa là hắn có lòng tin đánh bại Trương Thanh Tiêu, trái lại vẫn là vì cùng Trương Thanh Tiêu lấy lòng. Ta Trương Thanh Tiêu thành tiểu tiêu giao cung công chủ, tự nhiên là nhất môn cửu đỉnh. Chỉ cần là đại thượng kỳ trở xuống sư huynh đệ, mặc kệ có bao nhiêu, ta đều cùng nhau nhận." Trương Thanh Tiêu vô cùng khẳng định nói. "Thanh Tiêu, ngươi nhất định phải làm như vậy sao?" Mị Ma Cung lão tổ tự nhiên biết Trương Thanh Tiêu thực lực mạnh bao nhiêu, thế nhưng nghĩ đến nếu muốn khiêu chiến Trương Thanh Tiêu Mị Ma Cung tu sĩ, vẫn còn có chút lo lắng. Chương 688. "Nếu muốn khiêu chiến ta, đều cùng lên đi." Chương 688. "Nếu muốn khiêu chiến ta, đều cùng lên đi." Lão tổ yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Trương Thanh Tiêu phi thường tự tin quay về Mị Ma Cung lão tổ truyền âm nói: Nếu muốn kinh sợ Mị Ma cung những tu sĩ khác, vậy sẽ phải dùng tuyệt đối thực lực đến kinh sợ. Kỳ thực, lấy thực lực bây giờ của hắn, không cần phải nói độ kiếp kỳ đỉnh cao, chính là đại thừa kỳ đỉnh cao chờ xuống tu sĩ tới khiêu chiến, hắn cũng không có chút nào không sợ. Có điều, vì để ngửa ván nhất, hay là muốn có bảo lưu. Đã như vậy, như vậy tùy ngươi đi. Mị Ma cung lão tổ khẽ gật đầu sau, cho chính đang chủ trì đại điện trưởng lão truyền âm, bản giao hai câu. "Hừ, nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ tặng cho ngươi." Hệ Hỏa cung một vị tính khí táo bạo độ kiếp đỉnh cao tu sĩ, đứng ra, thử lạnh một tiếng nói. "Cái khắc cung tu sĩ cũng đều dồn dập đứng dậy. Tổng cộng 13 vị độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ đều mắt nhìn chằm chằm nhìn Trương Thanh Tiêu. Chỉ có 13 vị sư huynh đại sao? Trương Thanh Tiêu ánh mắt đảo qua sở hữu Mị Ma Cung đệ tử, hơi có chút thất vọng dò hỏi. Nguyên bản đã bình tĩnh lại mọi người, nghe đến lời này, lại lần nữa bị kích phát rồi tức giận trong lòng. Có không ít độ kiếp kỳ tu sĩ, Nguyên bản không muốn tập hợp cái này náo nhiệt, cũng theo đứng dậy đi đến quảng thành bầu trời, ánh mắt không quen nhìn Trương Thanh Tiêu. Nay còn tạm được, ta còn tưởng rằng Mị Ma Cung không ai đây. Nhìn thấy lại có 9 vị độ kiếp kỳ tu sĩ đứng dậy, Trương Thanh Tiêu mới lộ ra vẻ hài lòng. Nơi nào đến phí lời nhiều như vậy? Nếu ngươi muốn khiêu chiến chúng ta những này độ kiếp kỳ tu sĩ, vậy ta liền để nhìn độ kiếp kỳ tu sĩ cùng hợp thể cảnh tu sĩ, đến cùng hơn kém nhau bao nhiêu." Người này nói xong, không chút do dự liền lên trước đối với Trương Thanh Tiêu triển khai công kích đến hợp thể cảnh, tu sĩ ngoại trừ mấy vị mạnh mẽ linh bảo hoặc là bản mệnh linh bảo ở ngoài, trên căn bản rất ít gặp sử dụng ngoại vật. Mà người này nhưng là đang ngưng tụ ra bản thân bản nguyên linh lực sau, trực tiếp vận dụng trong cơ thể bản mệnh linh bảo. Vẫn là cùng lên đi." Trương Thanh Tiêu tiện tay vung lên, nhất thời tấn công độ kiếp kỳ tu sĩ, chính là hoàn toàn biến sắc. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến Trương Thanh Tiêu đối với hỏa thuộc tính bản nguyên cũng có sâu như vậy lĩnh ngộ, thậm chí muốn vượt qua hắn cái này truyền tu hỏa thuộc tính bản nguyên tu sĩ. Thấy cảnh này, cái khác độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không do dự nữa, dồn dập lấy ra chính mình bản lĩnh sở trường, sử dụng các loại bản nguyên tố tính, cùng với bản mệnh thần thông cùng mạnh mẽ nhất linh bảo đối với Trương Thanh Tiêu triển khai công kích. Lúc này mới xem điểm dáng vẻ. Trương Thanh Tiêu khẽ miệng hơi dương lên, ở mọi người công kích thời điểm, trực tiếp ngưng tụ ra tịch diệt thần thông bản mệnh thần thông lĩnh vực, bảo hộ ở quân thân, sau đó, như phàm nhân đánh nhau như thế, trong nháy mắt nhảy vào đoàn người, lợi dụng hắn thân thể mạnh mẽ, đối với những này độ kiếp kỳ tu sĩ, tiến hành rồi điên cuồng phát ra. Này một fan thao tác, trực tiếp đem xem lễ mọi người, cùng với chính đang chịu đòn độ kiếp kỳ tu sĩ, xem ha hốc mồm đặc biệt chịu đòn độ kiếp kỳ tu sĩ, bọn họ muốn rời xa, lại phát hiện căn bản không làm được. Dù cho là ngưng tụ ra bản mệnh thần thông lĩnh vực, đều không thể ngăn cản trường thanh tiêu chút nào. Phản phất trường thanh tiêu căn bản là không bị bọn họ bản mệnh thần thông lĩnh vực ảnh hưởng như thế. Chuyện này với bọn họ tới nói, quả thực chính là hàng duy đả kích. Mặc dù có mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng kiêm tu luyện thể công pháp, thế nhưng cùng trường thanh tiêu so ra, cũng kém rất xa, căn bản là không phải kỳ đối thủ. Chỉ là mười mấy cái hô hấp, tới khiêu chiến trường thanh tiêu độ kiếp tu sĩ Liên toàn bộ bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, hơn nữa muốn dùng chân nguyên khôi phục trên thân thể thương thế, lại phát hiện một chút tác dụng không có. Trương Thanh Tiêu sức mạnh thân thể cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cơ thể hắn sức mạnh đã chạm tới lực bản nguyên. Mỗi một quyền đều mang theo lực bản nguyên quy tắc, đánh vào tu sĩ trên người, không chỉ chỉ là mặt ngoài những này thương thế đồng thời, còn có quy tắc bản nguyên sẽ trực tiếp dừng lại đang bị đánh tu sĩ trong cơ thể, hoặc là chậm rãi rự vào tự thân bản nguyên, đi hóa giải, hoặc là cũng chỉ có thể để Trương Thanh Tiêu đến hóa giải. Ngừng, ta chịu thua. Một người trong đó độ kiếp kỳ đỉnh cao tu sĩ, thực sự là không chịu đựng được Trương Thanh Tiêu đánh đập, vội va xin tha chịu thua. Trong lòng cũng là oan ức đến cực điểm, hơn 20 cái độ kiếp kỳ tu sĩ, Trương Thanh Tiêu chỉ cầm lấy hắn không tha. Những sư minh đệ khác nhiều nhất cũng chính là xương mặt sưng mũi, mà hắn cảm giác khắp toàn thân xương đều nát, hơn nữa không cách nào dựa vào tự thân chân nguyên cùng bản nguyên tiến hành chữa trị đồng thời, Trương Thanh Tiêu mỗi một lần đánh vào người, đều đau đến thần hồn. Kiên trì nữa xuống, hắn thật lo lắng thân thể chịu không được, trực tiếp binh giải, cái kia việc vui nhưng lớn lớn rồi. Được, vậy thì tác thành ngươi. Trương Thanh Tiêu một quyền hoành kích ở đây trên thân thể người đem người này đánh ra chiến trường. Nhưng vào lúc này thoát ly chiến trường thời điểm, nhất thời cảm giác mặt cũng không đau, trên người cũng thoải mái. Nếu không là trên quảng trường đều là các đại tông môn tu sĩ, hắn vẫn đúng là muốn phải mỏi mệt gọi ra. Cái khác khiêu chiến tu sĩ, tuy rằng cũng bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, nhưng vẫn là không muốn liền như thế từ bỏ. Mọi người trải qua truyền âm thương lượng, quyết định tạo thành không gian trận pháp, đem Trương Thanh Tiêu cho tới một cái đặc thủ trong không gian, ngăn cách hắn thần hồn cùng các loại bản nguyên liên hệ. Tu sĩ lĩnh ngộ bản nguyên sau khi, mặc kệ là triển khai bản nguyên thần thông, vẫn là ngưng tụ bản nguyên, đều cần có trong thiên địa bản nguyên thành tựu dẫn dắt. Nếu không thì chỉ dựa vào tự thân đối với bản nguyên lĩnh ngộ, uy lực cũng sẽ giảm nhiều, đặc biệt xem Trương Thanh Tiêu loại cảnh giới này chỉ có hợp thể cảnh đỉnh cao tu sĩ, đối với trong thiên địa bản nguyên nu cầu gặp càng to lớn hơn. Nhưng mà, những này độ kiếp kỳ tu sĩ ý nghĩ là tốt, hiện thực nhưng phi thường tàn khốc. Trương Thanh Tiêu có thể không chỉ là lĩnh ngộ lôi thuộc tính bản nguyên, đồng thời đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ cũng đã đến cực sâu cấp độ. Còn có bản mệnh thần thông hư hóa không gian. Ngay ở những này độ kiếp kỳ tu sĩ, liên hợp lại tạo thành không gian trận pháp thời điểm, hắn trực tiếp triển khai hư hóa không gian, dung nhập vào trong không gian. Sao có thể có chuyện đó? Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Một cái chủ tu không gian bản nguyên thần thông độ kiếp kỳ tu sĩ, có chút há hốc mồm nhìn không bị bất luận ảnh hưởng gì Trương Thanh Tiêu. Ha ha, nói cho ngươi cũng không sao, ta đối với không gian bản nguyên cũng có cực sâu lĩnh ngộ, có thể để cho tự thân hòa vào không gian. Các ngươi muốn dùng loại này đặc thù không gian nuốt lại ta, kiên trì chính là lãng phí thời gian. Các ngươi đã cũng không có những thủ đoạn khác, vậy ta liền bắt đầu phản kích. Trương Thanh Tiêu ngưng tụ ra bản mệnh thần thông tịch diệt thần lôi linh vực sau, hầu như có thể không nhìn sợ hữu bản nguyên công kích. Hơn nữa hắn có thể hư hóa không gian, lại có thể không nhìn linh bảo công kích. Những này độ kiếp kỳ tu sĩ, trừ phi là năm dữ thủ đoạn cao thủ, bằng không, trên căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Hừ, bản nguyên công kích, linh bảo công kích vô hiệu, ta không tin, ngươi quản còn có thể chống lại thần hồn công kích. Còn có độ kiếp kỳ tu sĩ không tin tả, lại lấy ra thần hồn bảo vật, liên hợp mấy người đồng thời đối với Trương Thanh Tiêu tiến hành rồi thần hồn công kích. Trương Thanh Tiêu chỉ cảm thấy cảm thấy đại não một trận choáng váng, có điều rất nhanh hắn liền thoát khỏi loại này cảm giác, thần hồn cũng trở về đến viện ý thức bên trong. Trong nháy mắt đi đến lấy ra thần hồn linh bảo độ kiếp kỳ tu sĩ, đâm ra một quyền. Sau đó người nói, đồ chơi này không xài, đáng tiếc, các ngươi thần hồn quá chiến lệnh, nếu không thật là có khả năng đối với ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Chương 689, dược phẩm hậu thiên linh bảo. Chương 689, dược phẩm hậu thiên linh bảo. Làm sao có khả năng? Ngươi thần hồn tại sao lại cường đại như thế? Sử dụng thần hồn công kích độ kiếp đỉnh cao tu sĩ, bị Trương Thanh Tiêu đánh bay sau, trong mắt Lộ già vẻ khó tin. Hắn thần hồn đã sớm có thể so với đại thừa trung kỳ, phối hợp thần hồn linh bảo, càng là có thể so với đại thừa kỳ đỉnh cao tu sĩ, nhưng mà ở Trương Thanh Tiêu trước mặt nhưng không đỡ nổi một đòn. Nếu như là 3 tháng trước Ngươi thần hồn công kích, quả thật có thể đối với ta tạo thành một chút phiền toái, thêm vào các ngươi những người này đồng thời tấn công, phối hợp tốt lời nói, ta còn thực sự có khả năng thua ở các ngươi trên tay. Thế nhưng, hiện tại ngươi thần hồn công kích, nhưng là phải kém một chút. Trương Thanh Tiêu ở đánh bại vị này độ kiếp kỳ đỉnh cao tu sĩ sau, rồi lập tức ra tay, đem còn lại tu sĩ, toàn bộ lãnh bại, toàn bộ quá trình, chỉ dùng không tới 3 cái hô hấp. Xem lễ mọi người, thấy cảnh này, tất cả đều há hốc mồm đây chính là dòng giá hơn 20 vị độ kiếp kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là mị ma cung thực lực cao cấp nhất một nhóm độ kiếp cảnh tu sĩ, dĩ nhiên liền dễ dàng như thế bị lãnh bại. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng sự thực này. Không chỉ là Mị Ma cung đệ tử, chính là đến đây xem lễ mọi người, thấy cảnh này đều vô cùng khiếp sợ. Thập đại siêu cấp trong tông môn nếu muốn khiêu chiến Trương Thanh Tiêu độ kiếp thiên điều, nguyên bản vẫn muốn nghĩ ra tay, cho Trương Thanh Tiêu một chút giao hấn, hiện tại cũng bắt đầu do dự lên. Bọn họ không phải Mị Ma cung đệ tử, tự nhiên cũng không thể xem Mị Ma cung những kẻ độ kiếp tu sĩ như thế, liên hợp lại đồng thời ra tay với Trương Thanh Tiêu. Thật muốn như vậy, vậy bọn họ nhưng là mất mặt nghiêm lớn. Vốn là cảnh giới liền muốn cao hơn Trương Thanh Tiêu, hiện tại còn muốn liên hợp lại ra tay. Sau đó còn làm sao ở trung thánh châu hỗn? Có mấy cái đầu óc xoay chuyển nhanh độ kiếp đỉnh cao thiên kiêu, vội vã cho chính mình trưởng bối chuyến âm, muốn từ bỏ khiêu chiến chương thanh tiêu đương nhiên cũng có phi thường tự phụ độ kiếp kỳ cầu vượn, cảm giác mình thực lực không so với chương thanh tiêu kém. Nếu như là hắn đối mặt mị ma cung này hai mươi mấy độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng như thưởng có thể ung dung thắng lợi. Vì lẽ đó, đang xem hướng về chương thanh tiêu thời điểm, chiến ý càng mạnh hơn. Nếu không là, vẫn không có đến phiên bọn họ ra tay, đều hận không thể lập tức đi đến cùng chương thanh tiêu đánh một trận. Nhưng còn có đến đây khiêu chiến đạo hữu. Chương thanh tiêu lúc này đánh cho chính tận hứng cũng không kịp nhớ cái gì quy trình, trực tiếp nhìn về phía tập đại siêu cấp thế lực tu sĩ, khiêu khích nói rằng: "Ngày hôm nay mục đích của hắn là kinh sợ tất cả mọi người, để tiêu giao cùng có thể càng nhanh hơn đặt chân, tự nhiên là bày ra thực lực và thiên phú càng mạnh, hiệu quả càng tốt. Hắn hiện tại cũng là có chỗ dựa người, dù cho người khác khừa, hoặc là muốn đem hắn như thế nào, cũng phải nhìn xem Mị Ma Cung lão tổ không cho phép. Tuy rằng đến hiện tại hắn còn không biết Mị Ma Cung lão tổ chân chính cảnh giới cùng thực lực. Thế nhưng, trong lòng cũng có suy đoán, thấp nhất cũng là huyền tiên sơ kỳ, có rất lớn khả năng đã đạt đến huyền tiên trung, kỳ thậm chí huyền tiên hậu kỳ." Tuân nữa mị ma cùng nắm giữ tiên khí, cái khác siêu cấp thế lực, chính là có ý tưởng gì, cũng không dám làm ra chuyện khác người gì. Một cái huyền tiên cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ tu sĩ nếu như cầm tiên khí phát rồ, không nói đem toàn bộ huyền hoàng thế giới hủy diệt, tối thiểu cũng có thể hủy diệt mấy cái siêu cấp thế lực căn cơ. Ha ha, chỉ cần không vượt quá độ kiếp kỳ đỉnh cao, cùng tiến lên cũng có thể. Trương Thanh Tiêu thấy các đại siêu cấp thế lực độ kiếp kỳ thiên tiêu, không có động tĩnh, tiếp tục khiêu khích nói: "Trương Thanh Tiêu, ngươi cũng không muốn quá ngu ngốc, ngày hôm nay ta liền đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là biết điều." Tiên đạo tông một vị độ kiếp đỉnh cao thiên tiêu cũng không nhịn được nữa, Trương Thanh Tiêu đối với bọn họ xem thường, trực tiếp bay đến giữa không trung, lớn tiếng nội giận nói: "Được, vậy hãy để cho ta lãnh giáo một chút đạo hữu thực lực." Trương Thanh Tiêu lời còn chưa dứt, Tiên đạo tông vị này độ kiếp kỳ đỉnh cao tiên tiêu, liền không chút do dự ra tay, triển khai công kích. Ngũ hành lĩnh vực, phá cho ta. Tiên đạo tông độ kiếp đỉnh cao tiên tiêu, hét lớn một tiếng, một cái tiểu thế giới đột nhiên liền bị ngưng tụ đi ra. Có điều, hắn tiểu thế giới này cùng bản mệnh thế giới còn chưa như thế, ở hắn bên trong thế giới nhỏ này, hắn chính là chân chính thần có thể vận dụng tất cả quy tắc bản nguyên, đồng thời cũng có thể không nhìn những tu sĩ khác pháp tắc bản nguyên. Dĩ nhiên có thể đem thuộc tính ngũ hành bản nguyên vận dụng đến loại này đại trình độ, ngươi cũng coi như là một cao thủ. Đáng tiếc, đối với ta vẫn không có quá to lớn tác dụng. Phá. Trương Thanh Tiêu phát hiện tịch diệt thần lôi bản nguyên lĩnh vực ở đối phương ngũ hành thế giới bên trong lại bị áp chế, hơn nữa còn có tan vỡ hiện tượng, lập tức triển khai hư hóa không gian bản mệnh thần thông. Nhất thời, cả người hắn liền biến mất ở ngũ hành bên trong thế giới, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi đến tiên đạo tông vị này độ kiếp cảnh đỉnh cao tu sĩ bên người, giơ tay chính là một quyền ầm. Pháp thuật. Tiên đạo tông độ kiếp kỳ đỉnh cao thiên kiêu thân thể ở một quyển này của hắn bên dưới, trực tiếp hóa thành xương máu. Trương Thanh Tiêu hơi có chút kinh ngạc, ngay lập tức sẽ phát hiện không đúng. Một quyển này của hắn tuy rằng mảnh mẽ, thế nhưng cũng không thể ứng dụng như vậy liền đem một cái độ kiếp kỳ đỉnh cao thiên kiêu thân thể lĩnh ngộ. Nghĩ đến đối phương lĩnh ngộ ngũ hành bản nguyên, ngay lập tức sẽ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ngay ở hắn muốn lui về phía sau, lại vì lúc đã mượn, chỉ có thể mạnh mẽ triển khai hư hóa không gian thần thông. Chập. Tiên đạo tông độ kiếp kỳ đỉnh cao thiên kiêu hóa thành xương máu, dĩ nhiên trực tiếp theo Trương Thanh Tiêu đồng thời dung nhập vào trong không gian. Sau đó, một luồng mạnh mẽ dạng buộc lực lượng, đem Trương Thanh Tiêu từ trong không gian kéo ra ngoài. Có chút ý nghĩa, Pháp Thiên Tượng Điệu. Trương Thanh Tiêu vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, trực tiếp triển khai thân thể thần thông, đem thân thể bản mệnh linh bảo biến ảo ra đến, gia trì ở thân thể bên trên, đấm ra một quyền. Không chỉ là ngươi tu luyện thân thể thần thông, Tiên đạo tông độ kiếp kỳ đỉnh cao thiên tiêu, trong tay cũng đột nhiên xuất hiện một cái ngải muốt cực phẩm linh bảo vậy, không ngừng lớn lên, mãi đến tận so với Trương Thanh Tiêu triển khai Pháp Thiên Tượng Điệu, còn muốn lớn hơn sau khi, một gậy lập xuống. Có thể kết thúc. Trương Thanh Tiêu không kiêng dè chút nào đưa tay đi bắt cây này mỏ vàng vậy. Nhưng mà, ngay ở hắn mới vừa bắt được mẩu vàng vậy, đột nhiên cảm giác được không đúng, này vậy trọng lượng, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Dù cho hắn đã triển khai pháp tiên tự động, sức mạnh so với bình thường gia tăng rồi vài lần, ở nắm lấy cây này vậy thời điểm, cũng không cách nào trực tiếp nắm chặt. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, ta liền để ngươi biết Hậu Thiên Linh Bảo uy lực thật sự. Tiên đạo tông độ kiếp kỳ đỉnh cao tiên tiêu, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu dĩ nhiên như vậy bất cần, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ vẻ khinh thường. Toàn lực khống chế mẩu vàng vậy, tiếp tục đập về phía Trương Thanh Tiêu đầu lâu. Ầm. Cức hạng trọng lực pháp tắc. Rất tốt, là ta yêu thích bảo vật. Trùng thành tiêu trực tiếp bị đánh đến mặt đất, có điều hắn rồi lập tức bay đến bầu trời, tiếp tục đưa tay đi bắt. Lần này, hắn đã sớm chuẩn bị, mặc dù gây thượng tôn cực hạn trọng lực pháp tắc, trọng lượng cũng nhỏ rất nhiều. Hắn có thể không chỉ là lĩnh ngộ lôi thuộc tính, thuộc tính không gian bản nguyên, đồng thời cũng lĩnh ngộ thuộc tính ngũ hành bản nguyên, hơn nữa đối với thuộc tính ngũ hành bản nguyên lĩnh ngộ, không một chút nào so với Tiên đạo tông độ kiếp kỳ đỉnh, cao thiên kiêu kém. Chương 690. Không người dám tiếp tục khiêu chiến. Chương 690. Không người dám tiếp tục khiêu chiến. Quả nhiên là thứ tốt. Đạo Hữu, món bảo vật này có duyên với ta. Ta đồng ý dùng trăm giọt thiên đạo bản nguyên trao đổi, làm sao? Trương Thanh Tiêu nắm lấy mẩu vàng vậy, dùng sức lôi kéo, liền trực tiếp thoát ly Tiên đạo tông độ kiếp đỉnh cao thiên kiêu không chế, sau đó đồng dạng triển khai ngũ hành bản nguyên thuộc tính, trở tay đem đối phương cho cầm cố. Làm sao có khả năng? Ngươi đối với ngũ hành bản nguyên linh ngộ, tại sao so với ta còn muốn thăm dò? Tiên đạo tông độ kiếp kỳ đỉnh cao thiên kiêu, không dám tin tưởng nhìn Trương Thanh Tiêu. Hắn thực sự không nghĩ ra, một cái linh ngộ lôi thuộc tính cùng thuộc tính không gian bản nguyên tu sĩ, làm sao chả có thể đem thuộc tính ngũ hành bản nguyên linh ngộ được trình độ như thế. Nếu như Trương Thanh Tiêu tới liền triển khai ngũ hành bản nguyên thuộc tính, với hắn đánh, hắn thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Khả năng đây chính là thiên phù đi. Không biết ta mới vừa đề nghị, đạo hữu cảm thấy đến thế nào? Trương Thanh Tiêu có chút yêu thích không buông tay đến cầm hoàn kia vậy, mở miệng lần nữa hỏi: "Ngươi thật đồng ý dùng trăm dặm thiên đạo bản nguyên theo ta trao đổi?" Tiên đạo tông độ kiếp kỳ đỉnh cao tiên tiêu, rất nhanh sẽ phản ứng lại, lại lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên đạo bản nguyên, thực sự là quá mức quý giá, dù cho là một dọn, cũng có thể để tu sĩ bình thường trực tiếp từ nguyên anh cảnh đột phá đến hợp thể cảnh. Nếu như là độ kiếp kỳ tu sĩ sử dụng, càng là có thể tăng mạnh chính mình đối với bản nguyên linh hộ thật muốn có 100 giọt, hắn trên căn bản không cần vì là độ thành tiên cấp ma pháp sầu. Đương nhiên, ta Trương Thanh Tiêu từ trước đến giờ giữ lời nói. Trương Thanh Tiêu phi thường khẳng định nói rằng đối với Thiên đạo bản nguyên đến cùng có giá trị lớn cỡ nào, Trương Thanh Tiêu cũng không có một cái chuẩn xác khái niệm. Thế nhưng đang nhìn đến Tiên đạo tông độ kiếp đỉnh cao thiên kiêu phàm đứng sau, hắn đã biết cho hơn nhiều, bất quá đối với này, hắn cũng không để ý 100 giọt thiên đạo bản nguyên, đối với hắn mà nói, kém xa cây này hoàng kim gợi trọng yếu. Được, ta đổi. Tiên đạo tông độ kiếp kỳ đỉnh cao thiên kiêu, không chút do dự đồng ý một cái cực phẩm hậu thiên linh bảo tính là gì, chính là hai cái hắn cũng sẽ đổi. Linh bảo chỉ là vật mà thân, cho dù tốt, chết rồi cũng không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng, Thiên đạo bản nguyên, nhưng có thể chân thực tăng lên cảnh giới, có thể tăng lên bản thân hắn căn cơ cùng thực lực, để hắn vượt qua thành tiên cấp tỷ lệ thành công gia tăng thật lớn. Nguyên bản hắn tỷ có 5 phần 10 tỷ lệ có thể vượt qua thành tiên cấp, hiện tại có thiên đạo bản nguyên, hắn tỷ lệ có thể tăng lên tới 8 phần 10, thậm chí 9 phần 10. Đây là một trăm giọt thiên đạo bản nguyên, ngươi cầm cẩn thận. Trương Thanh Tiêu trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, ném cho tiên đạo tông độ tiếp kỳ đỉnh cao tiên tiêu. Cảm ta, nếu như ta có thể dựa vào những ngày qua đạo bản nguyên vượt qua thành tiên cấp co như là nợ ngươi một cái ân tình. Thiên đạo tông độ kiếp kỳ đỉnh cao thiên kiêu bắt được thiên đạo bản nguyên, trực tiếp rời đi Mị Ma Cung, thậm chí đều không có cùng Thiên đạo tông những tu sĩ khác chào hỏi. Thiên đạo bản nguyên, đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói, đều có hấp dẫn cực lớn. Hắn lo lắng, lưu lại có thể sẽ bị những tu sĩ khác cho ghi nhớ trên. Hiện tại cái này cái thời điểm, quan trọng nhất chính là đem những ngày qua đạo bản nguyên toàn bộ chuyển hóa thành thực lực của hắn. Thanh thiếu, thiên đạo bản nguyên vô cùng quý trọng, sau đó tuyệt đối không nên dễ dàng lấy ra. Bằng không không chỉ là cái khác siêu cấp thế lực, chính là chúng ta Mị Ma Cung tu sĩ đều có khả năng gặp nhìn chằm chằm ngươi. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu thật sự lấy ra 100 giọt thiên đạo bản nguyên, mỹ ma cung lão tổ đều có chút trông mà thèm, vội vã truyền âm nhắc nhở. Đa Tạ lão tổ nhắc nhở, ta cũng không có càng nhiều thiên đạo bản nguyên. Cái này định hải thần châm, đối với ta phi thường trọng yếu, có thể phát huy ra ta toàn bộ thực lực, mới gặp rủi tình thế cấp bách, dùng thiên đạo bản nguyên hồi đối. Trương Thanh Tiêu theo truyền âm giải thích, hắn đang nhìn đến tiên đạo tông độ kiếp kỳ đỉnh cao thiên kiêu đối với thiên đạo bản nguyên thái độ sau, cũng đã ý thức được vấn đề này. Nhưng mà, nói nói hết ra, hơn nữa còn có nhiều tu sĩ như vậy nghe, cũng chỉ có thể làm tròn lời hứa. Ai Nghe được Trương Thanh Tiêu hồi phục, Mị Ma Cung lão tổ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đây chính là đầy đủ 100 giọt tiên đạo bản nguyên a, nếu như ở lại Mị Ma Cung, tối thiểu cũng có thể để hai, ba cái độ kiếp đỉnh cao tu sĩ, tăng cường 3 đến 5 thành thành tiên tỉ lệ. Hiện tại nhưng vô cớ làm lợi tiên đạo tông tu sĩ. Nàng nếu như sớm biết Trương Thanh Tiêu có thiên đạo bản nguyên, nhất định sẽ sớm bàn giao đương nhiên, nàng cũng sẽ không mạnh mẽ đi yêu cầu, dù sao chính Trương Thanh Tiêu nếu như sử dụng thiên đạo bản nguyên, hiệu quả sẽ tốt hơn. Có còn hay không nếu muốn khiêu chiến ta đạo hữu? Trương Thanh Tiêu không còn tiếp tục xoán suất tiên đạo bản nguyên sự tình, ánh mắt nhìn quét ở đây độ kiếp kỳ tu sĩ, nhàn nhạt dò hỏi nói rằng, ta mới vừa lời nói, vẫn tính mấy, nếu muốn khiêu chiến ta có thể cùng tiến lên. Nhưng mà, hắn lời này nói xong, nhưng không có một người tiếp tục tới khiêu chiến. Nếu như Trương Thanh Tiêu không cùng tiên đạo tông độ kiếp đỉnh cao thiên kiêu thời điểm chiến đấu, bọn họ còn có một chút tự tin chiến thắng Trương Thanh Tiêu. Hiện tại nhưng là một chút lòng tin đều không có. Trương Thanh Tiêu không chỉ là lĩnh ngộ lôi thuộc tính, thuộc tính công gian, thuộc tính ngũ hành bản nguyên, hơn nữa còn pháp thể song tu, thần hồn sức mạnh cũng mạnh ngoài hạng. Công kích vật lý cùng thần hồn công kích, đối với hắn trên căn bản cũng vô hiệu ở tình huống như vậy, chỉ cần đầu óc không nốc, đều biết nên lựa chọn thế nào. Quá một hồi lâu, thấy không có ai khiêu chiến, Trương Thanh Tiêu cũng không còn tiếp tục chờ chờ, trực tiếp trở lại đại điện bên trong. Mị Ma cung phụ trách tiêu giao cung đại điện trưởng lão, thấy cảnh này, cũng trực tiếp bắt đầu rồi cái kế tiếp quy trình. Làm sở hữu quy trình đều đi xong, các đại siêu cấp thế lực tu sĩ, ngay lập tức sẽ xuống lại ở trường thành tiêu bên người, không ngừng chúc mừng, lệnh hot. Cho tới mục đích, chỉ cần không nốc, đều có thể đoạt được. Nhưng mà Trương Thanh Tiêu hiện tại đã biết thiên đạo bản nguyên đối với những này độ kiếp kỳ tu sĩ, cùng với tán tiên cùng đại thừa kỳ tu sĩ tầm quan trọng, đương nhiên sẽ không lấy thêm ra đến. Dù cho là nhìn thấy một ít để hắn động lòng tiên thiên linh bảo, nhiều nhất cũng chính là dùng thế giới bản nguyên tiến hành trao đổi. Trên người hắn thế giới bản nguyên có thể muốn so với tiên đạo bản nguyên nhiều rất nhiều. Lúc trước Triệu Minh Hoa cho hắn tiên đạo bản nguyên, gộp lại tổng cộng cũng là hơn một vạn nhỏ. Cho đến bây giờ dùng gần như sắp tới 5 năm nhỏ, trả lại Vương Tử Yên cùng Trương Vân Thánh một ít. Trên người tiên đạo bản nguyên gộp lại đã không đủ 3000 nhỏ. Mà những ngày qua đạo bản nguyên còn muốn trợ giúp Vương Tử Yên tăng lên bản mệnh thế giới, cùng với khả năng ở hắn để tiểu thế giới phẩm chất đột phá thời điểm, còn có thể dùng đến. Trương Thanh Tiêu lần trước giúp Tôn Vọng Độ thành tiên cấp thời điểm, đã từng tu được Càn Thuần Tuy Thiên Đạo bản nguyên, tự nhiên vẫn muốn nghĩ cho tới càng nhiều loại này thiên đạo bản nguyên. Phổ thông thiên đạo bản nguyên, đối với hắn tiểu thế giới Trưởng Thành, trên căn bản không có quá to lớn hiệu quả ứng phó song sở hữu khách mời, Trương Thanh Tiêu trở lại hắn ở Tiêu Giao cung độc phủ, đến tiếp sau sự tình, nhưng là giao cho Sở Chính Tiên cùng Ngự Cảnh tán tiên đối lập với Vương Tử Yên Thánh nữ điện, Tiêu Giao cung động phủ linh khí còn muốn càng thêm xung tốc một ít. Theo hắn đồng thời tới được còn có Mị Ma cung cung chủ cùng Mị Ma cung mấy vị lão tổ. Chương 691. Xử lý vi vật, bế quan tu luyện. Chương 691: Xử lý ve vật, bế quan tu luyện. Thanh Tiêu, trên người ngươi có còn hay không Thiên Đạo bản nguyên?" Đến chương Thanh Tiêu độc phủ, Ngũ Tổ trực tiếp mở miệng hỏi. "Nếu như có thể được một ít Thiên Đạo bản nguyên, cái kia năng cũng không cần phải gấp phi thăng đối với tu sĩ tôi nói, tự nhiên là ở hạ giới tăng lên thực lực càng cao, phi thăng tới tiên giới càng tốt. Tuy rằng phi thăng tới tiên giới sau, tuổi thọ gặp tăng lên trên diện rộng, thế nhưng tăng lên tốc độ cũng sẽ trở nên càng chậm hơn đồng thời, mới vừa phi thăng thời điểm, nếu như thực lực quá thấp, muốn thu được tài nguyên tu luyện cũng sẽ trở nên gian nan vô cùng. Phi thăng trước, mỗi cái tu sĩ đều là một phương đại lão." Sau khi Phi Thăng, nhưng phải một lần nữa đi theo người khác làm tồn tử, loại này chuyển biến, rất nhiều tu sĩ đều không chịu nhận. Huyền Hoàng thế giới tuy rằng bởi vì 10 vạn năm trước một hồi đại chiến, để tiên đạo bị hao tổn, thế nhưng Phi Thăng tới tiên giới tu sĩ cũng không ít, hiện tại cũng còn có tông môn có thể cùng tiên giới tiền bối bắt được liên lạc. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biết một ít liên quan với tiên giới tin tức. Còn có một chút, gộp lại khả năng có 500 rọn, nếu các vị lão tổ cần, vậy ta liền đem này 500 rọn tiên đạo bản nguyên, đưa cho các vị lão tổ. Trương Thanh Tiêu tại đây chút lão tổ tới được thời điểm, cũng đã biết mục đích của bọn họ, trải qua một phen suy nghĩ, vẫn là quyết định cho các nàng một ít, như vậy cũng có thể để hắn ở Mị Ma Cung địa vị càng thêm vững chắc. Sau đó một khoảng thời gian, hắn đều cần cố gắng tu luyện, tranh thủ đột phá đến độ kiếp đỉnh cao. Thanh Tiêu, những ngày qua đạo bản nguyên vẫn là chính ngươi giữ đi. Thiên đạo bản nguyên mặc dù đối với chúng ta lão gia hỏa này cũng không có thiếu tác dụng, thế nhưng đối với ngươi tác dụng càng to lớn hơn. Đem những ngày qua đạo bản nguyên lợi dụng được, tối thiểu cũng có thể cho ngươi đột phá đến phàm tiền cảnh. Mị Ma Cung lão tổ Trừng Ngũ Tổ một ánh mắt, chân tâm thực lòng nói rằng, không sao, những ngày qua đạo bản nguyên đối với ta đã không có tác dụng quá lớn. Nếu như khả năng lời nói Lão tổ có thể an bài mấy cái độ kiếp đỉnh cao tu sĩ ở gần đây độ thành tiên cước, ta có thể trực tiếp từ trong lôi kiếp hấp thu thiên đạo bản nguyên. Trương Thanh Tiêu có thể cảm nhận được mị ma cung lão tổ là chân tâm vì hắn cân nhắc, trong lòng cũng có chút xúc động, trực tiếp lấy ra năm cái bình ngọc, nhét vào mị ma cung lão tổ trong tay đưa nhận, hắn nói tới từ lôi kiếp hấp thu thiên đạo bản nguyên, cũng chỉ có điều là lý do mà thôi. Lần trước có thể hấp thu đến loại kia đặc thù thiên đạo bản nguyên, rất có khả năng là gặp may đúng dịp, tiếp tục trợ giúp cái khác độ kiếp đỉnh cao tu sĩ, độ thành tiên cước, không nhất định có thể lại lần nữa thu được loại này thiên đạo bản nguyên. Mấy vị khác lão tổ xem Trương Thanh Tiêu đem Tiên Đạo bản nguyên cho Mị Ma cung nhất tổ, muốn mở miệng nói cái gì, rồi lại chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Nếu như sớm biết Trương Thanh Tiêu có Thiên Đạo bản nguyên, cấp nàng làm sao sẽ không đồng ý Trương Thanh Tiêu làm Tiêu giao cung cũng chủ, càng sẽ không đệ phục thủ hạ người cho Trương Thanh Tiêu tăng thêm phiền phức. Bao quát mặt khác mấy cung cung chủ, lúc này cũng là hối hận không kịp. Bọn họ so với Mị Ma cung mấy vị lão tổ càng thêm cần Tiên Đạo bản nguyên. Làm sao cùng Trương Thanh Tiêu trên căn bản không có cái gì gặp nhau, lần này mặt dày lại đây, cũng chỉ là muốn nhân cơ hội bù đắp một hồi, thuận tiện phản bấu víu quan hệ. Được, vậy ta trở lại liền sắp xếp, chúng ta Mị Ma Cung độ kiếp đỉnh cao tu sĩ, vẫn là không biết. Mỗi người cho 10 giọt thiên đạo bản nguyên, độ kiếp năng cũng có thể tăng cường một ít. Mị Ma Cung lão tổ, thấy Trương Thanh Tiêu nói như vậy, cũng không có ở chối từ, thu hồi thiên đạo bản nguyên sau, nhìn mấy vị khác lão tổ cùng các cung cung chủ nói rằng, ta biết các ngươi tới được mục đích là cái gì. Thanh Tiêu đã đem thiên đạo bản nguyên cho ta, nếu như muốn thiên đạo bản nguyên, liền trực tiếp tìm đến ta. Chỉ cần các ngươi có thể cho Mị Ma Cung làm ra đầy đủ công hiến, ta đương nhiên sẽ không thiếu kiệt khen thưởng các ngươi thiên đạo bản nguyên. Thế nhưng thiên đạo bản nguyên có hạ Mị Ma Cung lão tổ tuy rằng chưa hề đem mặt sau lời nói xong, thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng nàng là cái gì ý tứ đối với Mị Ma Cung lão tổ lời nói, bọn họ cũng không có một chút nào hoài nghi. Nhiều năm như vậy, Mị Ma Cung lão tổ trên căn bản không có cái gì tư tâm, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Mị Ma Cung các vị lão tổ cùng các cung công chủ mới gặp đối với nàng cung kính rất nhiều đương nhiên, thực lực mạnh cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Nếu không thì, dù cho là không còn tư tâm, cũng rất khó phục chúng. Lão tổ, ta gần đây cần bế quan tu luyện, tiêu giao cung sự tình, ta sẽ giao cho mấy tên thủ hạ tới quản lý, kính xin lão tổ cùng với các vị cung chủ có thể giúp đỡ một hai. Không nên làm khó ta Tiêu Dao Cung đệ tử." Trương Thanh Tiêu chắp tay ổn quyền, quay về mọi người cúi chào. Cái này cũng là hắn lấy ra 500 giọt thiên đạo bản nguyên, nguyên nhân thực sự. Tiêu Dao Cung dù sao mới vừa thành lập, ở mỗi cái phương diện đều không thể cùng cái khác mấy cung lẫn nhau so sánh. Hơn nữa hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đi tự mình quản lý, rất dễ dàng bị mặt khác mấy cung cho chèn ép. Dù sao, thêm một cái cung, bọn họ phân phối tài nguyên liền sẽ hạ thấp khưu ích. Cho tới nói hậu kỳ Tiêu Dao Cung phát triển lên, có thể vì là mị ma cung tranh cướp tài nguyên, cái này cũng là chuyện sau này, đối với cái khác cung tới nói, quan trọng nhất vẫn là trước mắt lợi ích. Chuyện sau này, sau này hãy nói, ngược lại đều là mị ma cung đệ tử, tổng không đến nỗi không nể mặt mũi. Tiêu Dao cung chủ yên tâm, chúng ta có thể giúp đỡ chắc chắn sẽ không keo kiệt. Đúng đấy, chúng ta đều là mị ma cung đệ tử, đương nhiên phải lẫn nhau hỗ trợ. Tiêu Dao cung mới vừa sáng tạo, quả thật có không ít địa phương cần hoàn thiện, chúng ta lôi đình cùng, đồng ý lấy ra một phần năm tài nguyên tu luyện, phái ra một phần đệ tử, trợ giúp Tiêu Dao cung phát triển. Cái khác mây cung cung chủ cũng đều không phải người ngu, tự nhiên biết Trương Thanh tiêu ý tứ, tuy rằng hiện tại đem thiên đạo bản nguyên cho lão tổ. Thế nhưng, cụ thể phân phối thế nào những ngày qua đạo bản nguyên Trương Thanh Tiêu cũng có rất lớn quyền pháp luôn. Chỉ cần cùng Trương Thanh Tiêu giữ gìn mối quan hệ, bọn họ muốn thu được một ít tiên đạo bản nguyên, cũng càng tốt hơn nói chuyện một ít. Mị Ma cung lão tổ tự nhiên cũng hy vọng nhìn thấy loại này hòa thuận cảnh tượng, cũng không có vào lúc này xem mổ. Vậy thì đa tạ mấy vị cung chủ lòng tốt. Trương Thanh Tiêu quay về Mị Ma cung lão tổ khẽ gật đầu, sau đó khách khí quay về mặt khác mấy vị cung chủ hành lễ cảm ơn. Sự tình nói xong, mấy vị khác cung chủ cũng không có ở Tiêu Dao cung quá nhiều dừng lại. Sau khi trở về, lập tức sắp xếp thủ hạ đệ tử, đối với Tiêu Dao cung giúp đỡ 500 giọt tiên đạo bản nguyên tuy rằng không ít, nhưng cũng không coi là nhiều. Bọn họ đương nhiên phải biểu hiện ra đầy đủ thành ý hơn nữa, hay mau đem tiêu giao cung nâng đỡ lên, đối với bọn họ cũng sẽ không có tổn thất quá lớn, hoàn toàn ở tại bọn hắn trong phạm vi chịu đựng đưa đi tất cả mọi người sau. Trương Thanh Tiêu càng làm ngự cảnh tán tiên cùng Sở Chính Tiên theo đi vào, tỉ mỉ dặn dò một phen. Sau đó cùng Vương Tử Yên nói xong đón lấy dự định sau, trở về đến phòng tu luyện, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn hiện tại đã đột phá đến hợp thể cảnh chín tầng, đón lấy chỉ cần hảo hảo mài một phen, đem cảnh giới tăng lên tới hợp thể cảnh đỉnh cao, là có thể chuẩn bị độ kiếp sự tình. Vương Tử Yên cũng biết bởi vì Minh Vương điện sự tình, Trương Thanh Tiêu gánh vác rất lớn áp lực, thấy Trương Thanh Tiêu bế quan, chủ động giúp đỡ tiếp đón các loại bái phỏng tu sĩ. Chương 692, không gian loạn lưu bên trong độ kiếp. Chương 692, không gian loạn lưu bên trong độ kiếp. Các thế lực lớn tu sĩ biết được Trương Thanh Tiêu nhờ vào lần này chiến đấu trong lòng sinh ra ý nghĩ, bế quan chuẩn bị đột phá đến độ kiếp, mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì. Tu sĩ đến hợp thể cảnh sau, muốn đột phá cũng biến thành càng ngày càng khó. Gặp phải loại này linh quang lóe lên tình huống, đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội. Dù cho bọn họ không bất mãn, lại có thêm lời oán hận, cũng không thể nói thêm cái gì. Dù sao, bọn họ cùng Trương Thanh Tiêu cũng không có thủ thắng gì, cũng không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này, đắc tội một cái tiềm lực vô hạn hợp thể cảnh đỉnh cao tu sĩ. Thời gian độ vãng, đạm mắt chính là thời gian 10 năm. Trong lúc này, mị ma cũng phát sinh vài chuyện lớn, Trương Thanh Tiêu đều không có tham dự. Trải qua 10 năm này tu luyện, cảnh giới của hắn rốt cuộc ổn định ở hợp thể cảnh đỉnh cao. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, từ mới vừa đột phá đến hợp thể cảnh chín tầng, đạt đến hợp thể cảnh đỉnh cao, chủ yếu vẫn là dựa vào bản mệnh thế giới. Hắn bản mệnh thế giới Tốc độ thời gian trôi qua đã cùng bên ngoài có sắp tới 5 lần trên lệnh. Cũng chính là huyền hoàng thế giới 10 năm, bản mệnh thế giới đã qua 50 năm. Mà Trương Thanh Tiêu đang tu luyện thời điểm, ý thức phần lớn thời gian đều sẽ ở lại bản mệnh thế giới cảm ngộ các loại bản nguyên. Tương đương với hắn dùng 50 năm, mới từ hợp thể cảnh 9 tầng đột phá đến hợp thể cảnh đỉnh cao, cái tốc độ này, dù sao, cũng không tính quá nhanh. Khoảng thời gian này, Trương Thanh Tiêu ngoại trừ tu luyện ở ngoài, cũng đem hắn được định hải thần châm luyện hóa. Nguyên bản hắn cho rằng Định Hải Thần Châm chủ yếu công năng chính là cực hạn trọng lực quy tắc, không nghĩ đến sau khi luyện hóa còn có niềm vui bất ngờ Định Hải Thần Châm không chỉ là có cực hạn trọng lực quy tắc, mà là nắm giữ thuộc tính ngũ hành sở hữu quy tắc bản nguyên. Lúc trước Tiên Đạo tông độ kiếp đỉnh cao thiên kiêu, không có sử dụng những chức năng khác, chủ yếu hay là bởi vì hắn vẫn không có triệt để luyện hóa cái này cực phẩm hậu thiên linh bảo. Mười năm này Trương Thanh Tiêu cũng trợ giúp Mị Ma cung mấy cái độ kiếp đỉnh cao tu sĩ vượt qua thành tiên cước, đáng tiếc cũng không có xuất hiện ở hiện lần trước tình huống. Thiên đạo so với trước còn thành thật hơn rất nhiều, cũng không có lại xuất hiện biến thái như vậy lôi kiếp. Hắn hấp thu lôi kiếp sau cũng không có ở thu được trợ giúp tôn vọng khi độ kiếp loại kia đặc thủ thiên đạo bản nguyên. Có điều, đang trợ giúp mấy cái độ kiếp kỳ đỉnh cao tu sĩ thời điểm, hắn đối với đó trước hấp thu thiên đạo bản nguyên có một ít suy đoán. Nếu tu luyện đến hợp thể cảnh đỉnh cao, Trương Thanh Tiêu cũng nên chuẩn bị đi tìm một cái tiểu thế giới độ kiếp. Có quyết định, Trương Thanh Tiêu đem Vương Tử Yên cùng ngự cảnh tán tiên, Sở Chính Thiên ba người tìm tới, đơn giản dặn dò một phen, liền trực tiếp tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Trương Thanh Tiêu đây là muốn làm cái gì? Lẽ nào là muốn ở không gian loạn lưu bên trong độ kiếp, này ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Không gian loạn hoán hoàn hợp chịu đến đại đạo quy tắc ảnh hưởng. Nếu như có thể hấp thu một ít đại đạo bản nguyên, bản mệnh thế giới cũng càng dễ dàng đột phá đến tiên giai tu phẩm. Chính đang hư không chi thành tu luyện Triệu Minh Hoa đột nhiên nhận biết được Trương Thanh Tiêu đi đến không gian loạn lưu bên trong, lập tức rời đi đến hư không chi thành. Nguyên bản là muốn xem Trương Thanh Tiêu độ kiếp, nhưng không nghĩ đến tình huống với hắn nghĩ đến có chút không giống nhau lắm. Trương Thanh Tiêu tiến vào không gian loạn lưu bên trong, cũng không có độ kiếp, mà là ở không gian loạn lưu bên trong tán loạn đợi 3 năm, thấy Trương Thanh Tiêu vẫn không có độ kiếp dự định, chỉ có thể chủ động hiện thân. Trương đạo hữu, thật là đúng giựa a. Triệu Minh Hoa hiện thân sau, cười giạn rỡ nói rằng: "Ha ha, sắp tức xạo." ta còn tưởng rằng Trương đạo Hữu gặp vẫn theo ta, không hiện thân đây. Trương Thanh Tiêu đã sớm phát hiện Triệu Minh Hoa, chỉ là đối phương vẫn không có hiện thân, hắn cũng không có chủ động liên hệ. Xem ra Trương đạo Hữu đã sớm phát hiện ta, vậy ta cũng sẽ không thừa nước đụng thả câu. Không biết Trương đạo Hữu vẫn ở lại không gian loạn lưu bên trong, là gì nguyên nhân. Nếu như có yêu cầu Triệu Mỗ trợ giúp địa phương, Trương đạo Hữu đều có thể mở miệng, chỉ cần ta có thể đến giúp một đụ, chắc chắn sẽ không từ tử. Triệu Minh Hoa trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện ra, cũng không có bận vì bị Trương Thanh Tiêu phát hiện có bất kỳ lúng túng. Ta muốn tìm một cái khá lạ vững chắc tiểu thế giới độ lui kiếp, không biết Triệu Hộ Pháp có thể có biện pháp. Trương Thanh Tiêu cũng không có ẩn dấu, trực tiếp đem mình mục đích nói ra. Hắn phi thường rõ ràng, lấy Triệu Minh Hoa thực lực, thật muốn vào lúc này gây bất lợi cho hắn, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể lập tức xúc động lui kiếp. Ngoài ra, cũng không có cái khác biện pháp. Trương đạo hữu vì sao nhất định phải tìm tiểu thế giới độ kiếp, chẳng lẽ không có thể ở không gian loạn lưu bên trong trực tiếp độ kiếp? Nếu như Trương đạo hữu đối với mình có lòng tin lời nói, ở không gian loạn lưu bên trong độ kiếp có thể muốn so với trước tiểu thế giới có càng to lớn hơn chỗ tốt. Triệu Minh Hoa nhất thời có chút há hốc mồm, nếu như sớm biết Trương Thanh Tiêu đang tìm tiểu thế giới Hắn vì sao phải lãng phí thời gian lâu như vậy?" Theo, sớm một chút nói cho Trương Thanh Tiêu, sau đó chờ Trương Thanh Tiêu độ xong cước, về hư không chi thành, hắn không tâm à, ở không gian loạn lưu bên trong cũng có thể độ kiếp. Trương Thanh Tiêu hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, hắn vẫn đúng là chưa từng nghe nói, có người ở nơi như thế này độ kiếp. Đương nhiên có thể. Chỉ có điều, ở không gian loạn lưu bên trong độ kiếp, lôi kiếp uy lực gặp cản to lớn hơn, người bình thường, bình thường độ kiếp đều là cửu tử nhất sinh. Đương nhiên sẽ không lựa chọn ở không gian loạn lưu bên trong độ kiếp. Thế nhưng, chương đạo hữu tình huống cùng tu sĩ bình thường tự nhiên không giống nhau. Mặc dù là ở không gian loạn lưu bên trong độ kiếp, cũng có thể có rất lớn khả năng thành công. Ta xem Chưung Đạo Hưu bản mệnh thế giới đã đạt đến địa giai thượng phẩm, nếu như có thể ở không gian loạn lưu bên trong độ kiếp, có rất lớn khả năng ở độ kiếp đỉnh cao thời điểm, liền tăng lên tới thiên giai hạ phẩm. Đến thời điểm độ thành tiên cốc, hấp thu tiên đạo bản nguyên, trực tiếp đột phá đến tiên giai thượng phẩm, cũng sẽ càng thêm ung dung. Triệu Minh Hoa tỉ mỉ đem ở không gian loạn lưu bên trong độ kiếp chỗ tốt cùng chỗ hỏng nói rồi một lần. Thì ra là như vậy. Triệu Hộ Pháp, vậy thì phiền phức ngươi giúp ta hộ đạo, ta hiện tại liền bắt đầu độ kiếp. Trương Thanh Tiêu hơi hơi suy tư chốc lát, thì có quyết định, chuẩn bị trực tiếp ở không gian loạn lưu bên trong độ kiếp đối với thực lực của chính mình, hắn vẫn là vô cùng tin tưởng. "Được, vậy ta liền giúp ngươi hộ đạo." Triệu Minh Hoa nói xong, trực tiếp xoay người hướng về xa xa mà đi, đầy đủ rồi đi hơn 10.000 dặm khoảng cách mới ngừng lại. Nhìn thấy Triệu Minh Hoa cẩn thận như vậy, Trương Thanh Tiêu cũng là không nói gì, nhưng cũng không nói thêm gì. Trực tiếp ở không gian loạn lưu bên trong khiêu chiến trạng thái. Khi hắn đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau, không chút do dự bùng nổ ra mạnh nhất khí tức. Nhất thời không gian loạn lưu bắt đầu phong vân biến hóa cảm nhận được tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Có điều, hắn có hư hóa không gian cái này bạn bệnh thần thông, cũng không phải dùng quá mức lo lắng không gian loạn lưu bạo động. Theo không gian loạn lưu trở nên càng ngày càng cuồng bạo, bốn phương tám hướng cũng bắt đầu xuất hiện kết vân. Không gian loạn lưu bên trong, cũng không có trên dưới phải trái phân chia, kết vân cũng trực tiếp hình thành một quả bóng, đem hắn hoàn toàn vây quanh ở vị trí trung tâm. Mà kết vân phạm vi cũng không ngừng mở rộng, trực tiếp đem chu vi 3000 dặm phạm vi toàn bộ bao phủ, mới ngừng lại. Quả nhiên cùng bên trong tiểu thế giới không giống nhau. Cảm nhận được kết vân mang đến lý thế, Trương Thanh Tiêu không nhịn được nhíu nhíu mày. Chương 693. Độ kiếp đỉnh cao, 1. Chương 693. Độ kiếp đỉnh cao, thượng, đứng ở vạn dặm ở ngoài Triệu Minh Hoa, thấy cảnh này cũng nhíu mày. Hắn không phải là không có nhìn thấy tu sĩ ở không gian loạn lưu bên trong độ kiếp, nhưng mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy trận chiến. Bình thường tới nói, ở không gian loạn lưu bên trong độ kiếp, kiếp vân phạm vi có thể đạt đến 500 dặm cũng đã vô cùng khủng bố. Huơn nữa còn là thành tiên cấp, hoặc là tám cấp tán tiên độ một lần cuối cùng tán tiên cấp thời điểm, mới có thể đạt đến trình độ như thế này. Trương Thanh Tiêu có điều là muốn đột phá đến độ kiếp kỳ, thì có như vậy phạm vi kiếp vân. Tiên sư nó, Trương Thanh Tiêu nếu như chết ở chỗ này, điện chủ sẽ không bắt tà khai đạo đi. Nghĩ đến Cao Minh viện đối với Trương Thanh Tiêu xem trọng, Triệu Minh Hoa sắc mặt nhất thời liền trở nên khó coi lên. Hắn nếu như sớm biết Trương Thanh Tiêu lôi kiếp khủng bố như vậy, nói cái gì cũng sẽ không để hắn ở không gian loạn lưu bên trong độ kiếp. Thế này sao lại là độ kiếp, quả thực chính là đang tìm cái chết. Nhưng mà, hiện tại kiếp vân đã sinh thành, hắn chính là muốn để Trương Thanh Tiêu đình chỉ cũng không thể. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, Trương Thanh Tiêu có thể thành công vượt qua lần này lôi kiếp. Lôi kiếp mạnh mẽ, vượt qua sau khi thực lực tăng trưởng cũng sẽ cần nhiều Lấy Trương Thanh Tiêu lần này tiếp Vân Phá Vi, chỉ cần vượt qua Lôi Kiếp, thực lực tuyệt đối muốn vượt qua phổ thông phàm tiên cảnh đỉnh cao tiên nhân. Mặc dù là hắn sau đó cũng không thể lấy thêm nắm Trương Thanh Tiêu. Nghĩ đến Trương Thanh Tiêu vốn là lĩnh ngộ đặc thù Lôi thuộc tính bản mệnh thần thông, trong lòng không khỏi có chút chờ mong lên. Ẩm. Đúng vào lúc này, đạo thứ nhất Lôi Kiếp chậm lại. Bởi vì Kiếp Vân từ trên dưới phải trái, hoàn toàn đem Trương Thanh Tiêu bao phủ ở bên trong, Lôi đỉnh cũng là từ bốn phương tám hướng, hướng về hắn hành kích đi theo tiểu thế giới độ Lôi Kiếp có khác nhau rất lớn. Tịch diệt thần lôi. Không đúng, đây là hủy diệt lôi đỉnh. Trung thành tiêu đang bị bệnh kích trong ngay mắt, liền cảm nhận được lôi kiếp không giống bình thường. Suýt chút nữa liền cho rằng này đạo thứ nhất lôi kiếp chính là hắn lĩnh ngộ tịch diệt thần lôi. Nếu như đúng là lời nói như vậy, vậy hắn cũng không cần chờ mặt sau lôi kiếp, trực tiếp tự bạo đan điền, còn thoải mái một ít. Hắn bản mệnh thần thông là tịch diệt thần lôi, tự nhiên rõ ràng tịch diệt thần lôi đến cùng khủng bố đến mức nào. Nếu như đúng là tịch diệt thần lôi hình thành lôi kiếp, lấy hắn bây giờ đối với tịch diệt thần lôi bản nguyên lĩnh ngộ, căn bản là không cách nào chống đối. Cũng còn tốt chỉ là hủy diệt lôi kiếp, so với tịch diệt thần lôi hơi hơi thấp một cấp bậc, hắn vẫn có hy vọng. Nhờ vào lần này lôi kiếp là từ trên dưới phải trái toàn vị trí hoành kích, hắn cũng không có bị hoành kích đến những nơi khác ở sở hữu lôi kiếp hoành kích đến trên người thời điểm, Trương Thanh Tiêu lập tức vận chuyển công pháp, hấp thu những này lôi kiếp. Lần này, hắn rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể Tịch Diệt Thần Lôi Bản Nguyên đang không ngừng tăng trưởng. Chỉ là ngăn ngăn mấy hơi thở, hắn đối với Tịch Diệt Thần Lôi Bản Nguyên thì có một cái hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Mẹ nó, ngươi lúc này mới đạo thứ nhất lôi kiếp, liền không để yên không còn sao? Vừa mới bắt đầu Trương Thanh Tiêu còn phi thường kích động, hấp thu những này hủy diệt lôi kiếp không chỉ có để hắn trong cơ thể tích diệt thần lôi bản nguyên càng thêm xung tốc, thậm chí ngay cả chân nguyên cũng bắt đầu lướng về tích diệt thần lôi bản nguyên chuyển hóa. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, trong cơ thể hắn chân nguyên đã chuyển hóa một phần ba sau, Trương Thanh Tiêu lại có chút lo lắng lên. Này có thể mới là đạo thứ nhất lôi kiếp, liền kinh khủng như thế. Cái kia mặt sau lôi kiếp gặp nhiều khủng bố. Không dám nghĩ, căn bản không dám nghĩ. Lúc này hắn cũng không có tâm tư lo lắng cái khác, chỉ có thể toàn lực vận chuyển công pháp, hấp thu những này hủy diệt lôi kiếp đại khái quá nửa ly trà công vụ. Đạo thứ nhất lôi kiếp hủy diệt sức mạnh xâm xét, rốt cục bị hắn hoàn toàn hấp thu. Mà trong cơ thể Trần Nguyên, cũng có sắp tới 2/3 chuyển hóa thành tịch diệt thần lôi bản nguyên. Nhiều nhất lại tới một lần nữa, trong cơ thể hắn Trần Nguyên là có thể hoàn toàn chuyển hóa thành tịch diệt thần lôi bản nguyên. Làm trong cơ thể Trần Nguyên hoàn toàn chuyển hóa thành tịch diệt thần lôi bản nguyên thời điểm, cảnh giới của hắn cũng sẽ đột phá đến độ kiếp kỳ. Ầm. Ngay ở đạo thứ nhất lôi kiếp mới vừa bị hấp thu, đạo thứ hai lôi kiếp lại lần nữa hung kích mà tới. Lần này, chư trung thanh tiêu ngưng tụ ra tịch diệt thần lôi bản nguyên lĩnh vực, trực tiếp bị nổ nát, mạnh mẽ hủy diệt lôi đỉnh, trong nháy mắt tấn kích ở cơ thể hắn bên trên. Trong nháy mắt thân thể bên trong liền tràn ngập hủy diệt thần lôi cùng tịch diệt thần lôi bản nguyên. Mặc dù cơ thể hắn đã đạt đến vô cùng mạnh mẽ mức độ, ở tình huống như vậy, cũng nhất thời trở nên máu thịt be bé bét. Nếu không là xương cốt cùng nội tạng đều có tịch diệt thần lôi bản nguyên bảo vệ, khả năng trực tiếp liền sẽ biến thành mỡ da thịt nát. Có điều, Trương Thanh Tiêu rất nhanh sẽ phát hiện hủy diệt thần lôi đối với thân thể chỗ tốt, cũng không để ý tới nữa hủy diệt thần lôi đối với thân thể phá hoại, trực tiếp vận chuyển pháp thể song tu công pháp, rèn luyện thân thể, hấp thu hủy diệt thần lôi. Cách xa ở bên ngoài vạn giặm triệu minh hoa nhìn thấy Trương Thanh Tiêu ở đạo thứ hai lôi kiếp công kích dưới, Thân thể liền không cách nào kiên trì, trong lòng cũng là lo lắng bất phần, muốn đem tình huống của nơi này nói cho Cao Minh Viễn, lại có chút sợ sệt. Mãi đến tận hắn nhận biết được Trương Thanh Tiêu cũng không có bởi vì lần này lôi kiếp mà trở nên suy yếu, mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu điện chủ, ngươi có thể phải kiên trì lên a. Lão phu cái mạng này, có thể hay không sống sót, liền xem ngươi có thể hay không vượt qua lôi kiếp." Khi hắn đi đến khoảng cách Trương Thanh Tiêu 5000 dặm trong phạm vi, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu thân thể cùng chân nguyên trong cơ thể biến hóa thời điểm, cuối cùng đã rõ ràng rồi hiểu rõ vì sao lại như thế coi trọng Trương Thanh Tiêu. Hắn chưa từng thấy như thế biến thái tu sĩ, ở vẫn không có đột phá đến độ kiếp kỳ thời điểm, chân nguyên trong cơ thể liền toàn bộ chuyển hóa thành bản nguyên ở tình huống bình thường, tu sĩ cần vượt qua 3 lần lũy tiếp mới có thể triệt để đem chân nguyên chuyển hóa thành bản nguyên. Cái này cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ cùng hợp thể cảnh tu sĩ khác biệt lớn nhất. Hô, lam thân thể hoàn toàn thích ứng hủy diệt lôi kiếp rèn luyện sau, Trương Thanh Tiêu cũng giải thở ra một hơi. Hắn thật là có chút lo lắng thân thể không thể chịu đựng mà tan vỡ. Nếu như thật xuất hiện tình huống như thế, hắn cũng chỉ có thể chuyển tu tán tiên. Từ khi trong cơ thể có tích diệt thần lôi sau khi, Trương Thanh Tiêu thường thường gặp dùng tích diệt thần lôi đến rèn luyện thân thể. Cái này cũng là cơ thể hắn so với phổ thông luyện thể tu sĩ mạnh mẽ nguyên nhân. Thế nhưng, hắn sử dụng tích diệt thần lôi rèn luyện đều là phi thường ôn hỏa tiến hành rèn luyện. Căn bản là không giống lôi kiếp như vậy trắng trợn không kiêng dè. Tuy là như vậy, nhưng cũng cho thân thể đạt xuống một chút cơ sở, để hắn có tại đây loại cuồng bạo rèn luyện dưới trở nên càng mạnh hơn khả năng. Trải qua đạo thứ 2 lôi kiếp rèn luyện, Trương Thanh Tiêu thân thể cường độ cũng lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Hiện tại chỉ bằng vào thân thể, là có thể trực tiếp đánh nổ đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Ẩm ầm, ầm. Ngay ở đạo thứ 2 hủy diệt lôi kiếp vẫn chưa hoàn toàn bị hấp thu thời điểm, đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5 lôi kiếp theo nhau mà tới. Mẹ nó, đây là thật không cho đường sống à? Lão tử, liền không được, ngươi còn có thể phá hủy ta điệu giai thượng phẩm tiểu thế giới. Trương Thanh Tiêu phi thường rõ ràng, vào lúc này không nữa vận dụng tiểu thế giới, bất tử cũng sẽ luẩn ra, cũng không có một chút nào do dự, lập tức ngưng tụ ra tiểu thế giới, lấy tiểu thế giới sức mạnh để ngăn cản mấy đạo lôi kiếp. Chương 694. Đạo kiếp đỉnh cao 2. Chương 694 Độ kiếp đỉnh cao, trùng. Trong tiểu thế giới, Tiêu Dao Tông đệ tử đang tu luyện, đột nhiên cảm giác trời long đất lở. Còn không biết chuyện gì xảy ra mọi người, nhất thời trở nên hoảng loạn lên. Chỉ có Lý Huyền Thành, Lương Sở Nhi mấy nữ, biết Trương Thanh Tiêu ở độ kiếp, vội vã bắt đầu động viên mọi người, đem sở hữu Tiêu Dao Tông đệ tử, toàn bộ tổ chức ra, đồng thời chống đối lần này tai nạn. Thiên sứ nó, này vị diệt luô kiếp, cũng thật là khủng bố. Hy vọng mặt sau không muốn lại như thế chơi. Trương Thanh Tiêu cũng không nghĩ đến mặc dù là ở hắn hết sức che chở cho, Tiêu Dao đạo cũng chịu đến rất lớn xung kích. Nếu không là, thời khắc mấu chốt hắn lợi dụng tiên đạo bản nguyên, mạnh mẽ ổn định lại tiêu giao đạo, lúc này toàn bộ tiêu giao đạo đều sẽ bị hủy diệt lôi kiếp làm hỏng. Mặt trên tiêu giao tông đệ tử, cũng một cái cũng không thể tồn tại. Hủy diệt thần lôi thực sự là mạnh mẽ quá đáng. Cũng còn tốt, hắn bản mệnh thế giới, đã đạt đến địa giai thượng phẩm đẳng cấp, tuy rằng ở hủy diệt thần lôi trùng kích vào, bị phá hỏng rất nhiều hình tinh, toàn thể nhưng cũng có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Trái lại ở hủy diệt thần lôi bị hấp thu luyện hóa sau, thu được lượng lớn lực lượng bản nguyên. Tiểu thế giới phạm vi, cũng bắt đầu lấy tốc độ nhanh hơn tức tỉnh, lớn lên. Chỉ là mấy hơi thở Toàn bộ bản mệnh thế giới Farvi liền mở rộng gấp đôi không thôi đồng thời, trong tiểu thế giới các loại pháp tắc cũng ở cấp tốc tự mình hoàn thiện. Mà đang chăm chú bản mệnh thế giới đồng thời, Trương Thanh Tiêu cũng không có quên hấp thu hủy diệt thần lôi, trong cơ thể cuối cùng một kia chân nguyên cũng ở bản mệnh thế giới chống đối hủy diệt lôi kiếp thời điểm, toàn bộ chuyển hóa thành tịch diệt thần lôi bản nguyên. Theo trong cơ thể chân nguyên toàn bộ chuyển hóa thành tịch diệt thần lôi bản nguyên, thực lực của hắn cũng trong nháy mắt tăng vọt. Nếu như lấy thực lực bây giờ, để ngăn cản thứ 3, 4, 5 đạo lôi kiếp, đều sẽ không có vấn đề quá lớn. Thực lực tăng cường, Trương Thanh Tiêu cũng càng thêm có lòng tin. Nhanh chóng điều chỉnh chính mình trạng thái, chờ đợi đạo thứ 6 lôi kiếp giáng lâm. Nhưng mà, hắn vẫn không có chờ đến đạo thứ 6 lôi kiếp, nhưng đầu tiên là chờ đến rồi Thiên Ma cưỡng. Thiên sư nó, đây là cố ý nhằm vào ta. Có điều, ta yêu thích, nếu đồng ý lại đây cho ta đưa ấp, vậy ta liền không khách khí. Trương Thanh Tiêu vẫn không có nghe ai nói quá, lần thứ nhất độ kiếp thời điểm, liền sẽ gặp phải Thiên Ma, hơn nữa lập tức trả lại vài cái để hắn đều cảm thấy khiếp đảm Thiên Ma. Tuy rằng cảm nhận được này mấy cái Thiên Ma có chút khác với tất cả mọi người, thế nhưng hắn hiện tại thần hồn bên trong đã có chứa tịch diệt thần lôi đặc tính chỉ cần hắn nghĩ là có thể bất cứ lúc nào luyện hóa những thiên ma này, làm đến càng nhiều, hắn thần hồn chân linh bản nguyên tăng lên liền sẽ càng nhiều, có thể vận dụng thần hồn sức mạnh cũng sẽ càng nhiều, chống đối lôi kiếp liền sẽ càng thêm dễ dàng. Theo trong óc từng đạo từng đạo hào quang màu tím lấp loé, tiến vào trong óc mấy cái vực ngoại thiên ma, chỉ trong chốc lát, liền hóa thành tinh khiết nhất chân linh bản nguyên. Vẫn quan tâm Trương Thanh Tiêu độ tiếp triệu Minh Hoa nhìn thấy Trương Thanh Tiêu trực tiếp đem lôi kiếp thu vào bản mệnh thế giới tình cảnh này trực tiếp há hốc mồm đến vào lúc này, hắn mới nhớ tới Trương Thanh Tiêu bản mệnh thế giới là địa diệu giai phẩm. Dùng để chống đối trình độ như thế này lôi kiếp, tuy rằng có nhất định khả năng dẫn đến tiểu thế giới tân vỡ, thế nhưng đồng dạng, chỉ cần hấp thu này lôi kiếp, tiểu thế giới kia liền sẽ cấp tốc trưởng thành. Trương Thanh Tiêu không rõ ràng này trong lôi kiếp ẩn chứa bản nguyên là cái gì, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Này hủy diệt trong lôi kiếp nhưng là đượm chút ít đại đạo bản nguyên, đây chính là so với tiên đạo bản nguyên cùng thiên đạo bản nguyên cao cấp hơn tứ tốt. Dù cho là hắn đều muốn vô cùng lưu ý, đáng tiếc thứ này có thể muốn mà không thể được. Hắn mặc dù là muốn lấy được, cũng không dám xem Trương Thanh Tiêu như vậy, lợi dụng bản mệnh thế giới hoặc là lợi dụng thân thể đến trực tiếp hấp thu hủy diệt thần lôi. Mà sao xuất hiện thiên ma, hắn là một điểm không lo lắng. Chỉ cần không phải xuất hiện kim tiên cảnh trở lên thiên ma, trên căn bản không thể làm sao được rồi Trương Thanh Tiêu đùa giỡn đây. Trương Thanh Tiêu bản mệnh thần thông nhưng là so với hủy diệt thần lôi cao cấp hơn tích diệt thần lôi, hơi hơi rèn luyện rèn luyện thần hồn, đều không đúng thiên ma có thể công phá. Hơn nữa Trương Thanh Tiêu trong cơ thể đã có lượng lớn tích diệt thần lôi bản nguyên, vượt ngoại thiên ma đi công kích Trương Thanh Tiêu, chính là ở đưa mồi ăn. Sau đó khi hắn nhìn thấy kiếp vân sau khi biến hóa, sắc mặt lại lần nữa biến hóa đến không thể phỏng đoán. Cũng thật là biến đổi bất ngờ. Hy vọng thiếu điện chủ có thể chống lại này một tia chớp tấn công bằng 0, mà sau sẽ càng khó. Nếu như có thể hấp thu đạo này lôi kiếp, thực lực tiên lên trực tiếp vượt qua phàm tiên, đạt đến tiên thiên tiến cảnh. Nhìn không ngừng lăn lộn lôi kiếp, Triệu Minh hòa tự lẩm bẩm, "Ẩm." Đúng vào lúc này, đạo thứ 6 lôi kiếp cũng theo đánh về Trương Thanh Tiêu. Lần này lôi đỉnh rõ ràng cùng phía trước 5 lần không giống nhau, lần này lôi đỉnh toàn bộ biến thành màu tím nhạt. Đến đúng lúc, Trương Thanh Tiêu sáng mắt lên, đầu tiên là ở trong người ngưng tụ ba tầng tịch diệt thần lôi bản nguyên. Sau đó lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu tu. Trong cơ thể hắn chân nguyên tuy rằng chuyển hóa thành tịch diệt thần lôi bản nguyên, thế nhưng cũng không tính cô độc. Con căn lượng lớn lôi đỉnh đến giúp hắn tinh khiết trong cơ thể tịch diệt thần lôi bản nguyên. Xì xì, màu tím nhạt lôi đỉnh chỉ là trong chớp mắt, liền đem chương thanh tiêu ngưng tụ ra tịch diệt thần lôi bản nguyên lĩnh vực nổ nát, quét kích ở cơ thể hắn bên trên. Nhất thời, thân thể liền mang theo nội tạng đều bị nổ nát, chỉ còn dư lại một bộ màu tím nhạt xương cốt, cùng với một viên mãnh liệt nhảy nhảy lên trái tim. Từ khi hắn đột phá đến thánh vực cảnh sau, trái tim cũng đã phát sinh ra biến hóa. Hiện tại trái tim dĩ nhiên trở thành hắn thân thể nguồn năng lượng tuyển. Tự nhiên không có như vậy dễ dàng bị nổ nát. Hơn nữa, chỉ cần trái tim không có chuyện gì Cơ thể hắn cùng với nội tạng là có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, vẫn sẽ không tiêu hao bao nhiêu sinh mệnh bản nguyên. Theo Lôi đỉnh không ngừng đánh kích thân thể, Trương Thanh Tiêu hấp thu màu tím nhạt Lôi đỉnh cũng càng ngày càng nhiều. Thân thể cũng ở lần lượt bị nổ nát lại khôi phục trong quá trình, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Mãi đến tận Lôi đỉnh không cách nào trực tiếp nổ nát. Ầm. Ngay lập tức đạo thứ 7 Lôi kiếp lại lần nữa đánh kích. Lần này Lôi đỉnh màu sắc cũng càng sâu một chút, Trương Thanh Tiêu thân thể lại lần nữa tăng vỡ, thậm chí ngay cả đan điền đều chịu đến một chút ảnh hưởng. Cũng còn tốt, hắn mới vừa đã hấp thu không ít Lôi đỉnh. Để xương cốt cùng trái tim đều trở nên mạnh mẽ không ít, Miễn Cường xem như là chống lại rồi lần này công kích. Trương Thanh Tiêu không biết đạo thứ 8 lôi kiếp sẽ vào lúc nào ngưng tụ ra, chịu đựng được nãy một đạo lôi kiếp sau, cũng không dám có chút bất cẩn, toàn lực vận chuyển công pháp, hấp thu này một tia chớp lực lượng, áp súc trong cơ thể bản nguyên, rèn luyện thân thể. Thời gian mấy hơi thở, trong cơ thể hắn bản nguyên liền bị áp súc đến 2/3, công pháp vận chuyển tốc độ cũng theo tăng lên gấp đôi không thôi. Chỉ có điều thân thể phảng phất đã tăng lên tới cực hạn, dù cho là như thế nào đi nữa rèn luyện, đều không thể cực hạn tăng lên. Nếu thân thể không cách nào tăng lên, vậy thì trực tiếp rèn luyện thần hồn. Trương Thanh Tiêu không muốn lãng phí những mảnh tím nhạt Lôi đỉnh, cắn răng một cái, đem bộ phận Lôi đỉnh dẫn vào đến biển ý thức bên trong. Nhất thời, biển ý thức lăn lộn, thần thức nổ tung. Chương 695: Tâm Ma Kiếp. Chương 695: Tâm Ma Kiếp. Trương Thanh Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên gặp nằm ngoài dự đoán của hắn, lúc này muốn ngăn cản đã không kịp. Chỉ có thể toàn lực điều động trong cơ thể tích diệt thần lôi bản nguyên, tiến hành chống đối. Mà theo thần thức nội tung, Trương Thanh Tiêu rất nhanh sẽ phát hiện thần thức mình biến hóa. Nếu như nói trước hắn thần thức là lực vô hình, đang bị hủy diệt thần lôi phá hủy sau một lần nữa ngưng tụ ra thần thức, nhưng là biến thành hữu hình hư lực. Lượng. Vốn là muốn muốn làm đến điểm này, nhất định phải triển khai thần hồn bí thuật mới có thể đạt đến. Hiện tại không cần triển khai thần hồn bí thuật liền có thể đạt đến. Tình huống như thế hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn đương nhiên, cái này hữu hình cùng vô hình, chỉ là một cái chịu tựa khái niệm, cũng không phải thật sự để thần thức biến thành thực vật. Chỉ là để thần thức nắm giữ càng mạnh hơn tính chất công kích. Xem ra là ta lo xa rồi, thần thức biến hóa, để ta đối với lôi thuộc tính bản nguyên cũng có càng mạnh hơn sức khống chế. Tiếp đó liền muốn nhìn đạo thứ 8 cùng kia lôi kiếp thứ 9 đến cùng có thể hay không xem trước lôi kiếp như thế biến ảo ra cửa giả. Trương Thanh Tiêu rất nhanh sẽ thích ứng loại biến hóa này, ổn định biến ý thức. Có điều, thân thể ở ngoài sức mạnh sấm sét còn có rất nhiều, Trương Thanh Tiêu cũng không có quá nhiều tâm tư lo lắng những vấn đề khác ở ổn định biến ý thức sau, lại bắt đầu nhanh chóng vận chuyển công pháp, hấp thu hủy diệt lôi đỉnh, áp xúc trong cơ thể tích diệt thần lôi bản nguyên đồng thời, lợi dụng hủy diệt thần lôi tiếp tục rèn luyện xương cốt cùng trái tim. Mãi đến tận hắn hấp thu xong sở hữu lôi đỉnh, đạo thứ 8 lôi kiếp cũng không có hạ xuống được. Trương Thanh Tiêu cảm nhận được kiếp vân mang đến uy thế trở nên càng ngày càng mạnh. Kiếp vân lại vẫn đang quyện đại. Kháp thu xong đạo thứ 7 Lôi đỉnh, Trương Thanh Tiêu cũng có thể sử dụng thần thức tra xét kiếp vân tình huống. Khi hắn phát hiện kiếp vân do trước trụ vì 3000 dặm, biến thành chu vi 5000 dặm, sắc mặt cũng biến thành càng thêm trở nên nghiêm túc. Sau đó, đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, nếu như có thể chống lại cuối cùng hai đạo lôi tiếp, vậy hắn thực lực sẽ trực tiếp đột phá đến độ kiếp kỳ đỉnh cao, cũng không cần xem những tu sĩ khác như vậy, một lần một lần độ kiếp. Bởi vì lần này, hắn ở độ kiếp trước, cũng đã bùng nổ ra sở hữu khí thế, lấy mạnh mẽ lực lượng thần hồn, trực tiếp dẫn động mạnh nhất lôi kiếp. Kỳ thực, ở thời kỳ viết cổ, Rất nhiều tu sĩ ở độ kiếp kỳ đều chỉ có thể độ một lần lui kiếp. Chỉ có điều phương thức này, đối với tu sĩ thử thách càng to lớn hơn, tỷ lệ tử vong cũng càng cao hơn. Mới chậm rãi có hiện tại cái này loại một lần lại một lần độ kiếp. Triệu Minh Hoa cũng không nghĩ tới Trương Thanh Tiêu ở độ kiếp thời điểm, kiếp vân còn có thể tiếp tục tăng cường phản vi, chỉ có thể lại lần nữa bất đắc dĩ lùi tới vạn dặm ở ngoài đồng thời, trong lòng cũng có chút chờ mong lên, nếu như Trương Thanh Tiêu có thể thành công vượt qua lần này lui kiếp, Huyễn Hoàng thế giới minh vương điện thì có khả năng một lần nữa hướng đi đỉnh cao. Dung hợp Huyễn Hoàng thế giới tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng cường mà chỉ cần Trương Thanh Tiêu thành công dung hợp Huyền Hoàng Thế Giới, bọn họ là có thể lấy Trương Thanh Tiêu bản mệnh thế giới làm môi giới, trực tiếp tiến vào Tiên Giới. Mà Huyền Hoàng Thế Giới Minh Vương Điện địa vị, cũng sẽ chỉ đứng sau tổng điện. Thậm chí tiến vào Tiên Giới sau khi, đều có thể nghiền ép một đại bộ phận Minh Vương Điện phân điện. Triệu Hộ Pháp, tìm đúng thời cơ, đem Huyền Hoàng Thế Giới Thiên Đạo Bản Nguyên cùng Thế Giới Bản Nguyên dẫn vào Trương Thanh Tiêu bản mệnh thế giới. Chính đang Triệu Minh Hoang nghĩ sau đó phải làm sao mới có thể giúp đến Trương Thanh Tiêu thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên cao minh viện âm thanh. "Vâng, điện chủ." Đối với cao minh viện mệnh lệnh, hắn tự nhiên không dám có bất kỳ vi phạm. Trong lòng cũng phi thường rõ ràng, vào lúc này, cũng sắp thực nên đem Huyền Hoàng Thế Giới Thế Giới Bản Nguyên cùng Tiên Đạo Bản Nguyên dẫn vào Trương Thanh Tiêu Bản Mệnh Thế Giới. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Trương Thanh Tiêu càng thêm dễ dàng dung hợp Huyền Hoàng Thế Giới. Lưu Tĩnh nhiều năm như vậy, Huyền Hoàng Thế Giới Minh Vương Điện đã sớm đã khống chế Huyền Hoàng Thế Giới bộ phận Tiên Đạo Bản Nguyên, khống chế lượng lớn Huyền Hoàng Thế Giới Thế Giới Bản Nguyên đối với Cao Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoang Lưu Tĩnh, Trương Thanh Tiêu tự nhiên là không rõ ràng. Hắn lúc này chính đang toàn lực chuẩn bị nên tiếp đạo thứ 8 Lôi Kiếp. Thông qua kiếp văn biến hóa, hắn đã nhận biết được này một đạo Lôi Kiếp vi lực, có rất lớn có thể sẽ vượt qua hắn chịu đựng phạm vi mà bản mệnh thế giới, còn ở cực tốc lục sắc, không cách nào giúp hắn chống đối này một đạo lôi kiếp. Trừ phi hắn hoàn toàn mặc kệ bản mệnh thế giới bên trong tiêu giao tông đệ tử, cùng với vợ con. Nếu không thì, nhất định phải chờ bản mệnh thế giới, thành công lục sắc đến tiên giai hạ phẩm, mới có thể tiếp tục giúp hắn chống đối lôi kiếp. Ầm. Chính đang chương Thanh Tiêu toàn thân tâm chuẩn bị thời điểm, kiếp vân bên trong phát sinh từng trận tiếng nổ vang dền đồng thời, từng đạo từng đạo màu tím lôi đỉnh, từ kiếp vân bên trong ngưng tụ mà ra, tạo thành một cái tử long. Đây là lôi đỉnh tổ long. Cũng thật lạ để mắt ta, cũng còn tốt này tổ long không phải do tịch diệt thần lôi tạo thành, bằng không bằng vào ta thực lực bây giờ, hầu như không có bất kỳ sinh cơ. Ngay ở Trương Thanh Tiêu muốn ra tay ngưng tụ tịch diệt thần thần sấm thông lĩnh vực tối điểm, đột nhiên mắt tối sầm lại, lập tức ý thức tiến vào một cái không gian xa lạ. Đây là cái gì tình huống? Trương Thanh Tiêu kinh hãi đến biến sắc, vội vã kiểm tra lên cái này không gian xa lạ. Lẽ nào đây là ta tâm kiếp? Không đúng, này cùng tâm kiếp không giống. Đến cùng là cái gì ngọn ý? Lúc này Trương Thanh Tiêu cũng không kịp mẩm nghĩ, chỉ có thể lợi dụng trong cơ thể tịch diệt thần lôi, mạnh mẽ hoành kích không gian này. Rất nhanh, ở bên trong không gian xuất hiện một cái màu tím bóng mờ. Cái này màu tím bóng mờ khuôn mặt với hắn hoàn toàn tương tự, chỉ là khí thế có sự bất đồng rất lớn. Ta chính là ngươi tâm ma cướp, chỉ cần đánh bại ta, là có thể từ bên trong không gian này đi ra ngoài." Mầu tím bóng mờ, trực tiếp mở miệng nói rằng, "Thưa hóa không gian." Trương Thanh Tiêu nhất thời liền phát hiện mầu tím bóng mờ tại sao chỉ là bóng mờ, lập tức triển khai nổi lên các loại pháp thuật thần thông, mạnh mẽ hoành kích toàn bộ không gian. Không muốn dùng những này lung ta lung tung thủ đoạn, đối với ta không có một chút tác dụng nào. Ngươi gặp, ta đều biết, ngươi muốn làm cái gì, ta cũng có thể sớm báo trước. Không để phòng nói cho ngươi, tâm ma kiếp, hầu như không thể vượt qua." Mầu tím bóng mờ Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu không lý đầu cách làm sao, trên mặt lộ ra một vệt cười khẩy. Thật sao? Vậy ta liền không lãng phí tổn sức. Ta mới vừa chỉ có điều là đang thăm dò mà thôi. Hiện tại đã cơ bản xác định ta suy đoán, ngươi chính là ta tương tự ta chính là ngươi. Ta chết, ngươi cũng sẽ tiêu tan tương tự, trong cơ thể ta bản nguyên tiêu hao sạch sẽ, bên trong cơ thể ngươi bản nguyên cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Chúng ta vốn là một thể, cần gì phải phân lẫn nhau, cần gì phải lẫn nhau ra tay công kích. Trương Thanh Tiêu khẽ miệng cũng lộ ra một vệt nụ cười nhà nhạt. nhạt. Ngươi nói sai một điểm, trong cơ thể ta bản nguyên tiêu hao sạch sẽ, bên trong cơ thể ngươi bản nguyên sắc thực cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng, bên trong cơ thể ngươi bản nguyên tiêu hao sạch sẽ, mà trong cơ thể ta bản nguyên nhưng sẽ không tiêu hao sạch sẽ. Vì lẽ đó chỉ có thể ngươi chết, mà ta sẽ không chết. Màu tím bóng mờ, mục đích chính là muốn đem Trương Thanh Tiêu gắt gao tha tại đây cái không gian, không cách nào đi chống đối bên ngoài lối tiếp. Tự nhiên không ngại cùng Trương Thanh Tiêu nói chuyện phiếm. Chương 696, độ kiếp cảnh đỉnh cao. Chương 696, độ kiếp cảnh đỉnh cao. Hả? Thật sao? Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Trung Thanh Tiêu nói, trong cơ thể Bản Nguyên, toàn bộ chú thuật xuống mà ra, nương tụ ra từng đạo từng đạo tịch diệt thần thần sấm thông, cùng với các loại không gian thần thông cùng ngũ hành Bản Nguyên thần thông. Trong chớp mắt, toàn thân lực lượng Bản Nguyên liền bị tiêu hao sạch sẽ. Ta nói rồi, ngươi làm như vậy là không có một chút tác dụng nào. Nhưng mà, Chưa Kiếp Mẫu Tím bóng mờ nói xong, vẻ mặt hắn nhất thời liền trở nên sợ hãi lên, ngươi muốn làm gì? Ầm. Trung Thanh Tiêu cũng không cùng Mẫu Tím bóng mờ phí lời, trực tiếp làm nổ sở hữu Bản Nguyên thần thông. Nhất thời, không gian phán nát, hắn ý thức lại lần nữa rơi vào đến trong bóng tối. Lại lần nữa khôi phục ý thức Màu tím lôi đỉnh tổ long đã đi đến hắn phủ cận, triển khai công kích cho Tatu. Trùng thanh tiêu trong cơ thể đã không có bất kỳ lực lượng bản nguyên, cũng không cách nào chống đối màu tím lôi đỉnh tổ long tấn công, chỉ có thể lại lần nữa lợi dụng bản mệnh thế giới. Có điều, lần này hắn không chỉ là đem màu tím lôi đỉnh tổ long thu vào bản mệnh thế giới, Liêm Kiếp Vân cũng đồng thời cho thu vào đến bản mệnh thế giới. Sau đó ngay ở Kiếp Vân tiến vào bản mệnh thế giới sau, cũng chưa từng xuất hiện lần trước tình huống. Màu tím lôi đỉnh tổ long mới vừa tiến vào hắn bản mệnh thế giới, liền lại lần nữa hóa thành đại đạo bản nguyên, Kiếp Vân cũng cũng giống như thế được đại đạo bản nguyên tâm bổ. Trùng Thanh Tiêu bản mệnh thế giới phòng trước, chỉ là mấy hơi thở, liền trực tiếp đột phá đến Tiên giai hạ phẩm đồng thời, này còn chưa kết thúc. Trùng Thanh Tiêu thân thể cùng ý thức cũng toàn bộ tiến vào bên trong bản mệnh thế giới, không ngừng hấp thu những này đại đạo bản nguyên. Thần hồn đối với các loại bản nguyên thuộc tính lĩnh ngộ, ở đại đạo bản nguyên giai trì dưới, cũng đạt đến cực hạn. Trước đây rất nhiều không hiểu địa phương, cũng có thể thấy rõ ràng, thực lực và cảnh giới cũng theo hắn đối với bản nguyên lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, mà không ngừng tăng trưởng. Cũng còn tốt, đổi tới. Trùng Thanh Tiêu cũng thật là tên biến thái, thiếu một chút liền bỏ qua lần này cơ hội. Triệu Minh Hoa nhìn thấy kiếp vân biến mất, Có chút nghĩ mà sở nghĩ. Khi chiếm được Cao Minh Viễn cho nhiệm vụ của hắn sau, hắn liền lập tức bắt đầu xúc động huyền hoàng thế giới tiên đạo bản nguyên cùng thế giới bản nguyên hòa vào kiếp vân bên trong. Cũng còn tốt ở thời khắc xuống còn, thành công bị Trương Thanh Tiêu đồng thời đưa vào đến bên trong bản mệnh thế giới. Có điều, lúc này hắn cũng có chút lo lắng lên, mới vượt nhưng là đạo thứ 8 lôi kiếp thêm tia lôi kiếp thứ 9 đồng thời, ngưng tụ ra lôi đỉnh tổ long. Dù cho Trương Thanh Tiêu bản mệnh thế giới đạt đến địa giai thượng phẩm, cũng rất khó chống đối. Một khi không cách nào chống đối, cái kia trước làm sở hữu nỗ lực có thể đều ừ ví. Mà này nhất đẳng, chính là 3 năm. Ngay ở Triệu Minh Hoa cảm thấy đến Trương Thanh Tiêu khả năng đã chết rồi thời điểm, Trương Thanh Tiêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. A, thiếu điện chủ, ngươi, ngươi không chết. Triệu Minh Hoa bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trương Thanh Tiêu sợ hết hồn, lập tức bắt đầu quan sát Trương Thanh Tiêu. Nguyên bản hắn có thể dễ dàng nhìn thấu Trương Thanh Tiêu cảnh giới, nhưng mà bây giờ nhìn đi đến, nhưng là một tầng sương mù. Không chỉ có như vậy, ở Trương Thanh Tiêu theo dõi hắn thời điểm, còn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm. Hắn không phải là phàm thông tu sĩ, tuy rằng vẫn không có đột phá đến kim tiên cảnh, nhưng cũng là huyền tiên cảnh tu sĩ. Dĩ nhiên đang đối mặt một cái độ kiếp kỳ đỉnh cao tu sĩ thời điểm, gặp có loại này cảm giác, quả thực chính là khó mà tin nổi. Ha ha, Triệu Hộ Pháp hy vọng ta chết. Trương Thanh Tiêu tâm tình rất tốt, cũng không có để ý, đùa giỡn quay về Triệu Minh Hoa nói rằng: "Trải qua 3 năm nay tu luyện, cảnh giới của hắn đã hoàn toàn vững chắc ở độ kiếp kỳ đỉnh cao, hơn nữa bất cứ lúc nào đều có thể độ thành tiên cấp. Thế nhưng, hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền độ thành tiên cấp, huyền hoàng thế giới còn có rất nhiều chuyện không có xử lý. Hơn nữa hắn xác thực cũng muốn dung hợp huyền hoàng thế giới. Như vậy hắn độ kiếp, phi thăng tiên giới sau, là có thể trực tiếp mang theo sở hữu người nhà." Cùng với Tiêu Giao Tông đệ tử, trực tiếp phi thăng tiên giới đương nhiên, những này người nhà cùng với Tiêu Giao Tông đệ tử, tuy rằng có thể theo hắn đồng thời phi thăng tiên giới, thế nhưng muốn thành tiên, vẫn là cần độ kiếp đồng thời, muốn đi vào tiên giới, cũng cần thông qua tiên giới tiếp dẫn đường nối đương nhiên như vậy cũng có rất nhiều chỗ tốt, vậy thì là theo trường thành tiêu tiến vào tiên giới. Giới, hắn bản mệnh bên trong thế giới linh khí cùng tiên khí cũng sẽ tăng thêm. Hắn cũng có thể bất cứ lúc nào tiến vào bản mệnh thế giới, không cần lo lắng hai giới ngăn cách. Nếu như không thể dung hợp huyền hoàng thế giới, ngoại trừ hắn bản mệnh thế giới bên trong hiện tại Tiêu Giao Tông đệ tử cùng người nhà, Những người khác đều không cách nào trực tiếp mang đi đây là quy tắc không cho phép sự tình, dù cho thực lực của hắn mạnh hơn, cũng không cách nào phá hoại cái này quy tắc, trừ phi hắn có thể giết chết tiên giới thiên đạo. Thiếu điện chủ nói giỡn, ta là lo lắng thiếu điện chủ an uy." Triệu Minh Hoa vội vã giải thích. Hiện tại hắn đã hoàn toàn bị Trương Thanh Tiêu thực lực cho làm kinh sợ, cũng không còn trước loại kia tùy ý dương hô trên, cũng biến thành càng thêm cung kính. "Được rồi, dẫn ta đi gặp thấy cao sư thúc đi. Lần này đột phá, ta cũng trong mơ hồ nhận biết được một chút sự tình liên quan với Minh Vương điện tình huống, cũng không cần tiếp tục đối với ta ẩn giấu." Trương Thanh Tiêu làm như có thật nói rằng Khi thực, hắn cũng không có đặc biệt gì cảm giác. Lần này có thể thành công độ kiếp, còn nhiều hơn thiệt tỏi hắn thần hồn nơi sâu xa một đạo ân ký. Nhưng mà, Trương Thanh tiêu dụ cho là hấp thu đại đạo bản nguyên, đối với bản nguyên linh mộ đã đạt đến cực sâu cấp độ, cũng không cách nào mở ra thần hồn nơi sâu xa này một đạo ân ký. Có điều, trong lòng hắn cũng có một lần suy đoán, đạo này ân ký khẳng định cùng chính mình chân chính thân thể có quan hệ. Mà từ lần trước Cao Minh Viễn nhìn thấy hắn sau khi, liền vẫn ở cho hắn các loại tài nguyên, hơn nữa còn là không có bất kỳ báo lại nhanh nhanh dư, có rất lớn khả năng với hắn sâu trong linh hồn ân ký có quan hệ. Cái này, thiếu điện chủ Ta trước tiên cùng cao điện chủ báo cáo, sau đó ở cho ngươi trả lời chắc chắn. Triệu Minh Hoa tuy rằng không biết Trương Thanh Tiêu nói thật hay giả, thế nhưng chuyện như vậy cũng không phải hắn một cái hộ pháp có thể quyết định, vẫn là hồi báo trước cho Cao Minh Viễn lại nói. Được. Trương Thanh Tiêu cũng không có làm khó dễ Triệu Minh Hoa, nói xong, liền bắt đầu đợi lên đại khái quá nửa cái canh giờ, Triệu Minh Hoa mới được tin tức, cung kính nói: "Thiếu điện chủ, mời đi theo ta đi." Nói, lấy ra một cái màu bạc linh bảo pháp châu, mang theo Trương Thanh Tiêu hướng về hư không chi thành mà đi. Triệu Hộ Pháp, có thể không nói cho ta một chút liên quan với Huyền Hoàng thế giới Minh Vương điện tình huống cụ thể? Trương Thanh Tiêu nhìn như tùy ý hỏi: "Thiếu điện chủ, Huyền Hoàng Thế giới Minh Vương Điện sự tình, ta trên căn bản đã toàn bộ nói cho ngươi, những chuyện khác, vẫn là đến hư không chi thành sau, do cao điện chủ nói cho ngươi đi. Chúng ta Minh Vương Điện cũng không phải cái gì thế lực tà ác." Triệu Minh Hoa suy tư chốc lát, đem có thể nói một ít tình huống, đơn giản nói với Trương Thanh Tiêu một lần. "Minh hạ." Trương Thanh Tiêu nghe được hai chữ này sau, thần hồn nơi sâu xa ẩn ký, đột nhiên nhảy đến một hồi, có điều, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Nếu không là Trương Thanh Tiêu hiện tại thần hồn hết sức tập tụ, vẫn đúng là không nhất định có thể nhận biết được. Chương 697. Minh Vương Điện Minh Tử. Chương 697, Minh Vương Điện Minh Tử. Hừ, chúng ta Minh Vương Điện người sáng lập, có người nói là thời đại thượng cổ, một cái tên là Minh Hà lão tổ tu sĩ. Chỉ có điều, trải qua thời gian dài như vậy, người sáng lập đã sớm chẳng biết đi đâu. Chúng ta những người này chỉ là tuân thủ lão tổ di chí mà thôi." Triệu Minh Hoa cười nói, "Thì ra là như vậy. Triệu Hộ Pháp, không biết cái nẻ Minh Hà lão tổ có phải hay không đã từng sinh sống ở trong biển máu, còn sáng tạo tu la tộc." Trương Thanh Tiêu nghĩ đến chính mình xuyên việt nhìn trước quá một ít tin tức, nhìn như tùy ý hỏi Ta đây liền không rõ ràng còn thiếu điện chủ nói tu La tộc, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, chỉ có điều, theo chúng ta Minh Vương điện cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa cũng không ở chúng ta thế giới này, mà là ở Tu La giới. Triệu Minh Hoa lắc lắc đầu. Hắn chỉ là từ Minh Vương điện một ít trong sách cổ hiểu rõ qua hải với Minh Hà lão tổ sự tình, hơn nữa đối với Minh Hà lão tổ ghi chép cũng không nhiều. Hiện tại Minh Vương điện đều không có ở cung phụng Minh Hà lão tổ. Cụ thể là cái gì nguyên nhân, Triệu Minh Hoa cũng không có đi tra xét, ngược lại chuyện như vậy, với hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Từ không gian loạn lưu bên trong chạy gần 1 tháng, Hai người vừa mới đến hư không chi thành phụ cận. Mới vừa đến nơi này, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ phát hiện ẩn dấu ở không gian loạn lưu bên trong cấm chế cùng cái giới. "Triệu Hộ Pháp, chúng ta muốn đi địa phương ngay ở kết giới này bên trong." Trương Thanh Tiêu nhìn cách đó không xa cấm chế cái giới, quay đầu đối với Triệu Minh Hoa hỏi. "Đúng, nơi này chính là hư không chi thành, là chúng ta Minh Vương Điện một cái cứ điểm. Hư không chi thành có rất nhiều tiểu thế giới tới được Minh Vương Điện tu sĩ. Thiếu điện chủ, đợi lát nữa sau khi đi vào, có thể sẽ bị cái khác tiểu thế giới Minh Vương Điện tu sĩ nhà bảo, ngươi không muốn mở miệng nói chuyện, bại lộ thân phận." Tất cả do ta đến ứng đối liền có thể. Triệu Minh Hoa đã thấy Trương Thanh Tiêu tiềm lực, tự nhiên không muốn để cho hắn sớm bạo lộ ra. Nhưng mà, ngay ở bọn họ mới vừa tiến vào đến hư không chi thành thời điểm, Cao Minh Viễn liền sử dụng Na Di thuật, đem hai người cho Na Di đến hắn bên trong cung điện, căn bản cũng không có cho Trương Thanh Tiêu tiếp xúc hư không chi thành cái khắc minh vương điện tu sĩ cơ hội. Thanh Tiêu, đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Cao Minh Viễn vô cùng sự hòa hợp nhìn Trương Thanh Tiêu nói rằng. Cao sư thúc. Trương Thanh Tiêu suy tư chút lát, vẫn không có xưng hô Cao Minh Viễn vì là điện chủ, mà là dựa theo trước xưng hô. Hừm, rất tốt. Không nghĩ đến ngươi vẫn là trước sau như một. Cao Minh Viện hơi sững sốt một chút, mới cười nói, "Thanh Tiêu, ngươi đối với Minh Vương Điện tình huống nên hiểu rõ không ít đi. Liên quan với Minh Vương Điện sự tình, ta cũng sẽ không nhiều lời. Lần này để Minh Hoa đem ngươi mang tới, là bởi vì Minh Vương Điện mình tự tranh chấp, ta hy vọng ngươi có thể tham gia." Nói đến phần sau, Cao Minh Viện trở nên hết sức trịnh trọng lên. "Làm sao tham gia? Cần ta làm cái gì?" Trương Thanh Tiêu hơi hơi suy tư chốc lát, mới mở miệng dò hỏi. "Nếu như chuyện này, đối với hắn không có chỗ tốt gì, hắn đương nhiên sẽ không đi tham gia." Cần ngươi ở trong vòng 30 năm vượt qua thành tiên cước, dung hợp huyền hoàng thế giới. Lần này minh tử tranh chấp cũng sẽ không đánh đánh giết giết, mà là trực tiếp so đấu tiềm lực." Cao Minh Viễn cười nói. Kỳ thực, hắn cũng chưa hề đem toàn bộ tình huống nói ra, vượt qua thành tiên cước, dung hợp huyền huyễn thế giới, chỉ là minh tử tranh chấp bắt đầu mà thôi. Trương Thanh Tiêu vượt qua thành tiên cước, dung hợp huyền hoàng thế giới, cũng chỉ có điều là có thể đạt đến trở thành minh tử điều kiện. "Được, vậy ta liền nghe từ cao sư thúc sắp xếp. Nghe được không cần đánh đánh giết giết, chỉ là dung hợp huyền hoàng thế giới, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Cho tới độ thành tiên cước, hắn ở vượt qua độ kiếp kỳ lôi kiếp thời điểm, cũng đã đạt đến cái điều kiện này. Nếu không phải là bởi vì Huyền Hoàng Thế Giới còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, tiểu thế giới còn đang không ngừng lộ sắc bên trong, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Thanh Tiêu, ta biết ngươi ở Huyền Hoàng Thế Giới còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Nếu như có yêu cầu Minh Vương điện ra tay địa phương, cũng bất cứ lúc nào có thể liên hệ Minh Hoa, hoặc là cái khác Minh Vương điện tu sĩ. Đây là thiếu điện chủ thân phận lệnh bài, chờ ngươi luyện hóa sau, liền có thể rõ ràng lệnh bài này chân chính tác dụng." Cao Minh Viễn nói, lấy ra một cái thân phận lệnh bài, ném cho Trương Thanh Tiêu. Đa tạ cao sư thúc. Trương Thanh Tiêu cũng không có khách khí trực tiếp tiếp nhận thân phận lệnh bài, sau đó mở miệng hỏi, không biết huyền hoàng thế giới bên trong có bao nhiêu minh vương điện tu sĩ. Chư Minh vương điện phá hoại Đông Hoàng Châu cùng cái khác mấy châu cổ truyền thống trận chính là cái gì? Dựa theo Minh vương điện thực lực, hoàn toàn không có cần thiết làm những chuyện này ở hiểu rõ ràng tình huống sau, trong lòng hắn vẫn có sự nghi ngờ này. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi chuyện này đây. Kỳ thực các ngươi ở Đông Hoàng Châu đã hiểu rõ đến rất nhiều tin tức. Lúc đó Minh vương điện đúng là vì phục sinh Tu La Tattoo, chỉ có điều tình huống với các ngươi hiểu rõ khả năng không giống nhau. Chúng ta chủ động phục sinh cái này Tu La Tattoo chỉ là không muốn để cho hắn phá hoại huyền hoàng thế giới căn cơ mà tôi. Cho tôi phá hoại truyền thống trận, cũng là lo lắng tu La Tà chứa trị hoạt sau không bị không chế, dẫn đến toàn bộ huyền hoàng thế giới sinh linh đồ thán." Cao Minh Viễn cười nói, "Cái kia để Đông Hoàng Châu các thế lực lớn hỗn loạn, tiến hành huyết tế lại là sẽ ra chuyện gì?" Trương Thanh Tiêu cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Cao Minh Viễn lời nói, đến không phải là bởi vì Cao Minh Viễn nói tình huống, với hắn hiểu rõ đến không giống nhau mới gặp có loại này hoài nghi, mà là bởi vì Minh Vương điện làm được sự tình, có rất nhiều địa phương cũng làm cho người ngoài dự đoán mọi người. Huyết tế tự nhiên cũng là thật sự Có điều không phải vì phục sinh tu La Tatu, hắn chỉ có điều là cái lời dẫn mà thôi. Mục đích thực sự chính là thu được Huyễn Hoàng Thế Giới Tiên Đạo bản nguyên, nhờ ngươi có thể thuận lợi dung hợp Huyễn Hoàng Thế Giới. Thanh Tiêu, ngươi có thể hoài nghi ta lời nói, cũng có thể không tin tưởng ta, thế nhưng ngươi nhất định phải dung hợp Huyễn Hoàng Thế Giới, bằng không Huyễn Hoàng Thế Giới liền sẽ bị cái khác minh tự dung hợp. Đến thời điểm còn có thể sẽ không cho Huyễn Hoàng Thế Giới người đường sống, liền nói không cho. Chúng ta làm như vậy vừa là vì mình, cũng chính là Huyễn Hoàng Thế Giới. Bất kể nói thế nào, chúng ta Huyễn Hoàng Thế Giới Minh Vương Điện phân điện tu sĩ, cũng đều là Huyễn Hoàng Thế Giới sinh trưởng ở địa phương tu sĩ khẳng định không muốn nhìn thấy Minh Vương Điện rơi xuống cái khác tiểu thế giới tu sĩ trong tay. Cao Minh Viễn nói đến phần sau, ngữ khí cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Tuy rằng hắn ẩn dấu liên quan với Minh Tử sự tình, thế nhưng liên quan với dung hợp huyền hoàng thế giới chuyện này, nhưng không có chút nào ẩn dấu. Nếu như huyền hoàng thế giới Minh Vương Điện tu sĩ không thể dung hợp huyền hoàng thế giới, vậy chỉ có thể để những người khác tiểu thế giới có thể dung hợp tu sĩ đến dung hợp. Về phần tại sao muốn làm như thế, Cao Minh Viễn biết được cũng không coi là nhiều, dù sao hắn chỉ là một cái phân điện điện chủ ở Minh Vương Điện bên trong tuy rằng có chút thân phận, nhưng cũng không toan cao. Muốn biết càng nhiều thông tin nội bộ Nhất định phải đem Huyễn Hoàng Thế Giới Minh Vương Điện đẳng cấp tăng lên lên. Chương 698. Quyên Bảo Mị Ma Cung lão tổ phi thăng tiên giới. Chương 698. Quyên Bảo Mị Ma Cung lão tổ phi thăng tiên giới. Hiểu rõ rõ ràng liên quan với Minh Vương Điện, Huyễn Hoàng Thế Giới tình huống sau, Trương Thanh Tiêu cũng không có ở hư không chi thành lỗi lớn nhiều dừng lại. Hắn muốn ở trong vòng 30 năm độ thành tiên cấp, dung hợp Huyễn Hoàng Thế Giới, nhất định phải trong đoạn thời gian này đem Huyễn Hoàng Thế Giới sự tình toàn bộ giải quyết. Trở lại Huyễn Hoàng Thế Giới, Trương Thanh Tiêu lập tức đem Sở Chính Thiên, Ngự Cảnh Tán Tiên cùng với Vương Tử Yên kêu lại đây. Khoảng thời gian này Hắn cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực, mau chóng để bản mệnh thế giới Lô sát xong xuôi, những chuyện khác nhất định phải để những người khác người đến giải quyết. Mà hiện tại có thể để hắn yên tâm người, cũng chỉ có Sở Chính Thiên cùng với Vương Tử Yên cùng ngự cảnh tán tiên. Sở dĩ đối với ngự cảnh tán tiên yên tâm, chủ yếu hay là bởi vì ngự cảnh tán tiên sắp độ tầng thứ 7 tán tiên cấp, mà hắn lại là duy nhất một cái có thể giúp đỡ chống đối tán tiên cấp tu sĩ. Mặc kệ là xuất phát từ phương diện nào cần nhắc, đều sẽ không vào lúc này phản bội Trương Thanh Tiêu đương nhiên, chờ hắn triệt để dung hợp huyền hoàng thế giới sau, ngự cảnh tán tiên độ kiếp sự tình thì càng thêm đơn giản, thậm chí không cần hắn ra tay, chỉ cần hắn khống chế thiên đạo ý chí, hơi hơi thả lực nước, liền có thể để ngự cảnh tán tiên ung dung vượt qua 7, 8, 9 lần tán tiên cước. "Phu quân, ngươi đột phá đến độ kiếp đỉnh cao sao?" Vương Tử Yên không cách nào nhận biết được Trương Thanh Tiêu khí tức, có chút lo lắng hỏi. "Ừm, đã thành công vượt qua độ kiếp kỳ sở hữu lôi kiếp, hiện tại là chân chính về mặt ý nghĩa độ kiếp đỉnh cao tu sĩ." "Thử Yên, một hồi ta ở cùng ngươi cụ thể nói độ kiếp sự tình." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ngự cảnh tán tiên cùng Sở Chính tiên nói, "Ngự cảnh đạo hữu, Chính tiên ta có một số việc cần các ngươi mau chóng đi làm, tốt nhất là ở trong vòng 30 năm hoàn thành. Xin mời lão tổ dặn dò, xin mời cung chủ dặn dò. Sở chính tiên cùng ngự cảnh tán tiên hai người cùng tính nói, đón lấy khoảng thời gian này, các ngươi cần chọn lựa ra đối với tiêu giao công tuyệt đối trung thành tu sĩ, thực lực có thể không hạn chế, thế nhưng nhất định phải trung tâm. Đem những tu sĩ này chọn lựa ra sau, lập tức đưa đến Lam vận tinh vực. Ngoài ra, còn muốn tận lực đi sưu tập huyền hoàng thế giới các loại tài nguyên tu luyện, các loại đặc lưu linh tài, bảo vật. Sưu tập thần sau, trước tiên đặt ở Tử Yên bên trong bản mệnh thế giới. Trùng Thành Tiêu cũng không biết dung hợp Huyễn Hoàng thế giới thời điểm sẽ xuất hiện tình huống thế nào, cũng không xác định Cao Minh Viện đến cùng là chân tâm đối với hắn, vẫn là có cái khác ý đồ, đương nhiên phải làm thêm một tay chuẩn bị cho thỏa đáng. Tuy rằng phổ thông thiên tài địa bảo đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, thế nhưng đối với Tiêu Giao Tông đệ tử, nhưng có rất lớn tác dụng ở không cách nào xác định có thể thành công hay không dung hợp Huyễn Hoàng thế giới, cùng với đến tiếp sau sẽ xuất hiện biến cố gì tình huống, đưa ra một ít trung tâm đệ tử, cũng có thể vì Tiêu Giao Tông bảo lưu một ít hỏi lựa. Mặc dù là thật sự có thể thành công dung hợp Huyễn Hoàng thế giới, đưa đi một phần Tiêu Giao Tông đệ tử Sau đó khả năng cũng sẽ dùng đến đương nhiên, trong lòng hắn ý nghĩ hiện tại chắc chắn sẽ không nói ra. Lữ Ngự Cảnh Tán Tiên cùng Sở Chính Tiên cũng không có dò hỏi, chờ Trương Thanh Tiêu phân phó xong sau khi, ngay lập tức sẽ đi chấp hành lên. "Phu quân, có phải là Minh Vương điện có động tác gì?" Chờ Lữ Ngự Cảnh Tán Tiên cùng Sở Chính Tiên sau khi rời đi, Vương Tử Yên mới có chút lo lắng dò hỏi. "Ta cũng không xác định. Trong vòng 30 năm ta gặp độ thành tiên cấp, đến thời điểm có thể sẽ trực tiếp dung hợp huyền hoàng thế giới. Hiện tại còn chưa xác định, ở dung hợp huyền hoàng thế giới thời điểm sẽ xuất hiện hay không biến cố, chỉ là sớm làm một ít chuẩn bị." Từ Yên, ngươi cũng cần chọn một ít trung tâm mị ma cung đệ tử, đưa đến Lam vận tinh vực. Đồng thời còn cần ở thời gian ngắn nhất để mị ma cung vượt qua thành tiên cấp tu sĩ, phi thăng tiên giới. Nếu không, ta lo lắng, ở ta dung hợp huyền hoàng thế giới thời điểm, các nàng sẽ xuất hiện bất ngờ. Trương Thanh Tiêu vốn là là muốn chính mình đi nói, thế nhưng hắn đi nói, rất dễ dàng gây nên phiền phức không tất yếu. Mà để Vương Tử Yên đi nói, mặc dù là xảy ra vấn đề, cũng còn có đường lui. Kỳ thực, ở Cao Minh Viễn nói ra để hắn ở 30 năm sau dung hợp huyền hoàng thế giới, hắn cũng đã biết, Minh vương điện nhất định sẽ trong khoảng thời gian này, để những này đã vượt qua thành tiên cấp tu sĩ vì thằng điên rối, hoặc là trực tiếp dùng những tu sĩ này hy tế, lay động huyền hoàng thế giới thiên đạo, để hắn có thể càng thêm ung dung dung hợp huyền hoàng thế giới thiên đạo. Mặc kệ là tình huống đó, những này vượt qua thành tiên cấp tu sĩ đều phải muốn rời khỏi huyền hoàng thế giới. Bằng không hắn ở dung hợp huyền hoàng thế giới thời điểm, cũng rất dễ dàng xuất hiện biến cố. Nguyên bản chương Thanh Tiêu cũng không rõ ràng những chuyện này, là hắn rời đi hư không chi thành thời điểm, Cao Minh Viễn cố ý dặn dò chuyện gì khác. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn ở sau khi trở lại, mới sẽ lập tức sắp xếp ngự cảnh tán tiên cùng sở chính thiên đi làm các loại chuẩn bị. Phu quân, chúng ta mị ma cung vượt qua thành tiên cấp tu sĩ, nếu như toàn bộ phi thăng sẽ rơi vào hết sức yếu đất trạng thái, nếu như bị những tông môn khác biết được, tất nhiên gặp đối với mị ma cung bất lợi. Không thể giải quyết vấn đề này, lão tổ chắc chắn sẽ không phi thăng." Vương Tử Yên có chút lo lắng nói rằng. "Yên tâm, ta sẽ an bài Minh Vương Điện tu sĩ bảo vệ mị ma cung đệ tử. Hơn nữa, những tông môn khác vượt qua thành tiên cấp tu sĩ cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn phi thăng. Minh Vương Điện chắc chắn sẽ không cho phép bọn hắn ở ta độ thành tiên tước, dung hợp huyền hoàng thế giới thời điểm, còn ở lại huyền hoàng thế giới." Trương Thanh Tiêu nói, lấy ra cao minh viễn cho thân phận của hắn lệnh bài. Đồng thời hơi thể hiện rồi một chút thực lực bây giờ của hắn. Lấy thực lực bây giờ của hắn, không cần phải nói để Minh Vương Điện tu sĩ bảo vệ, mặc dù là không có Minh Vương Điện tu sĩ, hắn cũng có thể ngăn cản những tông môn khác sở hữu tu sĩ tấn công. Vậy ta thử một chút đi. Có điều chuyện này thành công độ khả thi cũng không lớn, lão tổ bọn họ còn không biết Minh Vương Điện cụ thể thực lực. Nhìn Trương Thanh Tiêu lấy ra thân phận lệnh bài, cùng với trên người tỏa ra uy thế, tuy rằng vẫn không có niềm tin quá lớn, nhưng vẫn là chuẩn bị đi thử xem. Hừ, Tử Yên, tạm thời trước tiên không cần nói ta khả năng muốn dung hợp Huyền Hoàng Thế giới sự tình. Liên quan với Minh Vương điện tin tức, cùng với ta hiện tại thực lực chân chính, có thể nói cho các vị lão tổ." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu nói, "Phu quân, ngươi hiện tại khả năng cùng Thiên Tiên cảnh tiên nhân lẫn nhau so sánh." Vương Tử Yên tuy rằng nhận biết được Trương Thanh Tiêu mới vừa tản mắt ra uy thế, nhưng không cách nào xác định Trương Thanh Tiêu mạnh như thế nào thực lực. Kim Tiên trở xuống, hẳn là không người là ta đối thủ. Trương Thanh Tiêu đã biết rồi Triệu Minh Hoa thực lực chân chính, lấy hắn làm tiêu chuẩn đến xem, thực lực của chính mình hẳn là xen vào Huyền Tiên đỉnh cao cùng Kim Tiên sơ kỳ trong lúc đó đương nhiên, đây chỉ là ở bề ngoài tình huống, nếu như thêm vào hắn Thiên giai hạ phẩm bản mệnh thế giới, có thể phát huy được thực lực, còn có thể càng mạnh hơn. Cái này cũng là hắn ở không gian loạn lưu bên trong độ kiếp thu hoạch đến chỗ tốt. Vương Tử Yên tuy rằng tiếc sợ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, có thực lực như vậy, hoàn toàn có thể bảo hộ Mị Ma Cung Chu toàn. Trong lòng nàng đối với khuyên bảo Mị Ma Cung lão tổ phi thằng, cũng có một chút chắc chắn. Chương 699. Mị Ma Cung lão tổ thỏa hiệp. Chương 699. Mị Ma Cung lão tổ thỏa hiệp. Vương Tử Yên rời đi động phủ sau, ngay lập tức sẽ đi đến Mị Ma Cung lão tổ động phủ, đem Minh Vương điện lưu tính, cùng với Trương Thanh Tiêu lo lắng nói rồi một lần. Không ngoài dự đoán, Khi chiếm được Trương Thanh Tiêu muốn làm cho các nàng phi thăng sự tình sau, cũng không cùng ý việc này. Trước tiên không nói mị ma cũng có thể hay không ở các nàng sau khi phi thăng, có thể hay không có chuyện, chỉ cần làm cho các nàng đội vương như thế phi thăng, đối với các nàng tới nói, liền không phải một chuyện tốt. Tình huống bình thường, tu sĩ phi thăng cũng cần sớm làm một ít chuẩn bị. Bằng không đến tiên giới tương tự không cách nào trong khoảng thời gian ngắn mở ra cục diện đối lập với hạ giới tới nói, tiên giới càng nghiêm khắc, đẳng cấp cũng càng thêm nghiêm mật. Thành hữu lâu năm tu sĩ đều đối với tiên giới tồn tại một ít lòng kính nghệ. Lao tổ Thanh Tiêu thực lực đã có thể so với phổ thông huyền tiên cảnh tu sĩ, nếu như vượt qua thành tiên cốc, cảnh giới của hắn trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể trực tiếp đột phá đến huyền tiên, thậm chí kim tiên cảnh giới. Vương Tử Yên đem Trương Thanh Tiêu hiện tại thực lực chân chính nói ra. Tiên nhân đột phá cảnh giới cùng tu tiên giả không giống nhau, tiên nhân chủ tu quy tắc bản nguyên, lĩnh ngộ quy tắc bản nguyên cần mạnh, thực lực tiến bộ càng nhanh. Cho tới trong cơ thể tiên linh chi khí tương tự gặp căn cơ tu sĩ đối với bản nguyên lĩnh ngộ mà nhanh chóng tăng trưởng. Kỳ thực, lấy Trương Thanh Tiêu tình huống bây giờ, thành công vượt qua thành tiên tiếp sau, Cảnh giới ngay lập tức sẽ tăng vọt, trực tiếp đột phá đến cảnh giới Kim Tiên, cũng không phải chuyện gì ngại nhân việc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lúc trước tu La Tà tu vượt qua thành Tiên tiếp sau, thực lực mới sẽ ở trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên đương nhiên, ở hạ giới muốn lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên, cũng phi thường khó khăn. Nếu không là Trương Thanh Tiêu có Minh Vương Điện cung cấp lượng lớn tiên đạo bản nguyên, cùng với thế giới bản nguyên, muốn đạt đến hiện tại cái này loại trình độ, cũng không thể dễ dàng như thế. Hơn nữa, Trương Thanh Tiêu từ khi hóa thần cảnh sau, liền vẫn lấy lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên đến nhanh chóng đột phá cùng tiên nhân phương thức tu luyện trên căn bản tương đồng, linh ngộ pháp tắc bản nguyên vốn là vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ, vì lẽ đó hắn mới có thể không ngừng vượt cấp chiến đấu. Tu sĩ càng là đến cuối cùng, càng không coi trọng trong cơ thể chân nguyên pháp khí, linh bảo đồ vật. Trên thực tế từ toái hư cảnh sau đó tu sĩ đấu pháp, cũng có thể nhìn ra điểm này. Tử Yên, không phải ta không tin tưởng ngươi lời nói, chỉ là phi thăng việc cũng không phải một đôi lời có thể nói rõ. Mặc dù thật muốn phi thăng, cũng cần sớm tiến hành các loại chuẩn bị. Ngũ Tổ phi thăng có phi thăng ý nghị sau khi đầy đủ chuẩn bị hơn 100 năm, mới đem tất cả mọi chuyện chuẩn bị thỏa đáng. Mà dựa theo ngươi cùng thành tiêu ý tứ, cần chúng ta Mị Ma Cung sở hữu vượt qua thành tiên cấp tu sĩ, toàn bộ phi thăng, vậy cần chuẩn bị thời gian càng dài. Thời gian 30 năm còn thiếu rất nhiều. Cho tới ngươi nói Minh Vương Điện, mặc dù là thực lực mạnh đến đâu, cũng không dám phạm chúng độ, đối với Huyền Hoàng thế giới sở hữu vượt qua thành tiên cấp tu sĩ đạo tụ, Mị Ma Cung lão tổ, đối với điểm này vẫn có tự tin. Huyền Hoàng thế giới vượt qua thành tiên cấp tu sĩ, cũng sẽ không tùy ý những người khác bắt bí. Dù sao, ở hạ giới, thực lực mạnh nhất không cách nào vượt qua cảnh giới kim tiên. Mà huyền hoàng thế giới mỗi cái đỉnh cấp tông môn đều có ứng đối cảnh giới kim tiên tu sĩ góc gác. Căn cứ vào điểm này, nàng cũng không lo lắng Minh Vương Điện thật sự dám ra tay với các nàng. Lão tổ, Đông Hoàng Châu cũng là bởi vì Minh Vương Điện mới gặp rơi vào hiện tại hỗn loạn. Minh Vương Điện thực lực mạnh mẽ, cũng không chỉ là thể hiện ở thực lực của bản thân mà trên, đồng thời còn có Minh Vương Điện lưu tính. Căn cứ ta hiểu rõ đến tin tức, Minh Vương Điện ở thượng cổ thời gian cũng đã tồn tại, đối với hạ giới rất nhiều tiểu thiên thế giới đều có lưu tính. Cũng không ai dám bảo đảm, chúng ta mị ma cũng sẽ không có Minh Vương Điện quân cờ. Vương tử Yên tiếp tục khuyên nhủ. Thử Yên, việc này Không cần nhiều lời. Nếu là Thanh Tiêu đề nghị, vậy hãy để cho hắn tự mình lại đây theo ta đảm luận." Mị Ma Cung lão tổ nói đối với Vương Tử Yên khoát tay áo một cái. Biết mình không cách nào khuyên bảo lão tổ, Vương Tử Yên chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Mị Ma Cung công chủ, cùng với mấy vị khác lão tổ trên người đáng tiếc, những này đã vượt qua phi thăng cấp, thực lực mạnh mẽ lão tổ, cùng với Mị Ma Cung công chủ, không một cái đồng ý phi thăng tiên giới đồng thời đều đối với Minh Vương Điện biểu lộ ra vẻ khinh thường đương nhiên, cấp nạng cũng không phải thật sự xem thường Minh Vương Điện, chỉ là không cho là Minh Vương Điện có thể bắt bọn họ như thế nào. Bất đắc dĩ Vương Tử Yên chỉ có thể đem tình huống như thực chất nói cho Trương Thanh Tiêu đối với này, Trương Thanh Tiêu sớm đã có dự liệu, cũng không có quá mức lưu ý chỉ là nói cho Vương Tử Yên, qua một thời gian ngắn lại đi khuyên bảo. Chờ Vương Tử Yên sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu cũng không nhịn được tở dài một tiếng, sau đó có chút bất đắc dĩ lợi dụng Minh Vương Điện thiếu điện chủ thân phận lệnh bài, tỉnh lại ẩn dấu ở mật trong Ma Cung Minh Vương Điện tu sĩ. Cao Minh Viễn đem thân phận lệnh bài cho hắn thời điểm, hay cùng hắn đã nói, Minh Vương Điện ở mỗi cái trong tông môn đều xếp vào Minh Vương Điện quân cờ, chỉ là ở tỉnh lại những con cờ này trước, chính bọn hắn đều sẽ không biết thân phận của chính mình. Cũng chính bởi vì có loại thủ đoạn này, Minh Vương Điện mới có thể trong khoảng thời gian ngắn để Đông Hoàng Châu mỗi cái tông môn triệt để loại lên. Lợi dụng thân phận lệnh bài, Trương Thanh Tiêu rất nhanh sẽ đem Mị Ma Cung mấy cái thực lực mạnh nhất Minh Vương Điện quân cờ tỉnh lại để Trương Thanh Tiêu có chút bất ngờ chính là Mị Ma Cung công chủ, dĩ nhiên cũng là Minh Vương Điện quân cờ. Ngoài ra, còn có một cái tam tổ, cùng với hai cái vượt qua thành tiên cấp tu sĩ. Lợi dụng thân phận lệnh bài, đem mấy người này tỉnh lại sau, Trương Thanh Tiêu cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ là bởi vì Minh Vương Điện xếp vào ở Mị Ma Cung này mấy cái tu sĩ thân phận, mà là Minh Vương Điện có thể làm cho những tu sĩ này Hoàn toàn không nhớ rõ bọn họ thân phận chân chính thủ đoạn, thực sự là quá mức đáng sợ. Phải biết, tu sĩ ở độ thành tiên cấp thời điểm, gặp trải qua tâm kiếp mà trải qua tâm kiếp thời điểm, nhưng là sẽ đem bản thân bí mật lớn nhất cho hiện lộ ra. Nhưng mà, mặc kệ là Mị Ma cung công chủ, vẫn là Tam tổ, đều không có ở độ kiếp thời điểm, bại lộ minh vương điện quân cũng cở thân phận đột nhiên, Trương Thanh Tiêu nghĩ đến thần hồn nơi sâu xa ẩn ký, đương nhiên có hiểu ra. Nếu như không có đoán sai lời nói, hắn thần hồn nơi sâu xa ẩn ký, chính là làm được bước đi này then chốt. Chỉ là, hiện tại cái này cái thời điểm, Trương Thanh Tiêu cũng lười đi quản những thứ này. Mặc dù thật sự đã sớm là Minh Vương Điện tu sĩ, chỉ cần đối với mình tu luyện Hựu Hích là tốt rồi. Theo Mị Ma Cung này mấy cái quân cờ bị gọi tỉnh, Vương Tử Yên lại lần nữa quên bạo, liền thuận lợi rất nhiều. Chỉ dung chưa tới nửa năm thời gian, Mị trong Ma Cung thì có sắp tới một nửa vượt qua thành tiên cấp tu sĩ, đồng ý ở trong vòng 20 năm phi thăng. Thấy cảnh này, Mị Ma Cung lão tổ cũng là rất lạ giận mình. Nang Lam sao cũng không nghĩ tới Minh Vương Điện dĩ nhiên có bạn lĩnh như thế này, dĩ nhiên bất tri bất giác ngay ở Mị trong Ma Cung xếp vào nhiều như vậy quân cờ. Ma này còn chỉ là một điểm nhỏ của tạng băng trĩm. Mị Ma Cung cũng có phải là còn có càng nhiều minh vương điện xếp vào quân cờ, nàng cũng không dám xác định. Nếu như thật sự còn có lời nói, cái kia nàng cái này Mị Ma Cung lão tổ, phòng trường cũng không cách nào ngăn cản Mị Ma Cung cái khác vượt qua thành tiên cấp tu sĩ phi thăng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình đi đến Trương Thanh Tiêu độc phủ, thương lượng phi thăng tiên giới công việc đồng thời cũng muốn nhìn Trương Thanh Tiêu thực lực mạnh như thế nào. Nếu như thật sự có huyền tiên cảnh thực lực, cái kia nàng hiện tại phi thăng cũng có thể càng thêm yên tâm một ít. Tìm tới Trương Thanh Tiêu, Mị Ma Cung lão tổ nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Làm hai người ở không gian loạn lưu bên trong chiến đấu một lần sau, Mị Ma cung triệt để yên tâm lại. Có điều, nàng cũng đúng Minh Vương điện càng thêm cảm thấy hứng thú, dò hỏi một chút liên quan với Minh Vương điện tình huống. Trương Thanh Tiêu cũng không có ở phương diện này có cái gì ẩn giấu đem hắn biết đến một ít liên quan với Minh Vương điện tin tức, tỉ mỉ nói rồi một lần đương nhiên, bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ là tiếp xúc Minh Vương điện một điểm nhỏ của tàng băng trìm, nói tới nội dung, cũng không có dính đến Minh Vương điện hạt nhân. Thanh Tiêu, huyền hoàng thế giới cái khác vượt qua thành tiên cấp tu sĩ, thật sự đều muốn phi thăng sao? Mị Ma cung lão tổ, trước lúc Ly Khai, vẫn còn có chút không quá yên tâm hỏi thầm một câu. Lão tổ, bọn họ không muốn phi thăng, cũng đến phi thăng? Nếu như bọn họ ở trong vòng 30 năm không phi thăng, vậy cũng chỉ có thể hóa thành huyền hoàng thế giới chất dinh dưỡng. Trương Thanh Tiêu biết Mị Ma Cung lão tổ lo lắng chính là cái gì, cũng biết trong lòng nàng còn tồn tại một tia may mắn, hơi hơi dừng lại một lát sau, lại bổ sung, ta thực lực ở Minh Vương Điện, liền một cái phân điện điện chủ cũng không bằng. Thật muốn cùng Minh Vương Điện tu sĩ cùng đối cứng, chỉ có một con đường chết. Mị Ma Cung lão tổ thở dài một tiếng, ta sẽ ở trong vòng 20 năm phi thăng tiên giới, đồng thời cũng sẽ khuyến bảo cái khác vượt qua thành tiên cấp tu sĩ đồng thời phi thăng tiên giới. Thanh Tiêu, ngươi lời nói thật nói cho ta Huyền Hoàng thế giới có phải hay không sẽ xuất hiện rất lớn biến cố? Chương 700, cuối cùng sắp xếp. Chương 700, cuối cùng sắp xếp. Không rối gạt lão tổ, 30 năm sau, Huyền Hoàng thế giới có rất lớn có thể sẽ xuất hiện biến cố. Nếu như có thể chịu nổi, nay sẽ nên đón một thời đại mới. Trương Thanh Tiêu hít sâu một cái, hết sức chỉnh trọng nói rằng, nhưng trong lòng là thở dài một tiếng, nếu như hắn dung hợp thất bại, cái kia Huyền Hoàng thế giới, ở không xa tương lai cũng sẽ nên đón một thời đại mới. Chỉ có điều cái này thời đại mới là tốt hay xấu, liền không nói được rồi. Hắn xem như là sinh trưởng ở địa phương huyền hoàng thế giới tu sĩ, mặc dù là dung hợp huyền hoàng thế giới thiên đạo, cũng sẽ không đối với huyền hoàng thế giới bên trong tu sĩ làm sao. Nhưng bị cái khắc minh vương điện minh tử dung hợp, tình huống nhưng là khắc rồi, bọn họ cũng sẽ không quản huyền hoàng thế giới tu sĩ chết sống. Có thể nói, không nô dịch huyền hoàng thế giới tu sĩ cũng đã là khai ân, đương nhiên sẽ không cho cái gì đặc thù chăm sóc đưa đi mị ma cung lão tổ thời điểm, Trương Thanh Tiêu cũng đã đoán được nàng đã ở trong lòng có quyết định. Sau đó, Trương Thanh Tiêu cũng không có tiếp tục quản mị ma cung cùng tiêu giao công sự tình, bắt đầu chính thức bế quan tu luyện. Mà ngay ở hắn bế quan đến thứ 10 năm thời điểm, Toàn bộ huyền hoàng thế giới bắt đầu loạn cả lên. Minh Vương Điện tu sĩ, ở Triệu Minh Hoa dẫn dắt đi, chẳng chẳng đối với mỗi cái tông môn ra tay. Có đã sớm xếp vào quân cờ, huyền hoàng thế giới các đại tông môn, căn bản cũng không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Có điều, những này tông môn, cũng không có xem mị ma cung lão tổ như thế thỏa hiệp. Có không ít siêu cấp tông môn trực tiếp liên hợp lại, đối kháng Minh Vương Điện chèn ép. Trong khoảng thời gian này, cũng có những tông môn khác muốn liên hợp mị ma cùng, để mị ma cung áp lực cũng lớn vô cùng. Dưới sự bất đắc dĩ, mị ma cung lão tổ làm ra một cái vô cùng gian nan quyết định, phong tỏa tông môn trăm năm đối với một cái siêu cấp thế lực tới nói, Phong tỏa tông môn trong năm, cũng không tính cũng cái gì quá to lớn sự tình. Nhưng mà, tại đây cái bước ngoặt phong tỏa tông môn, lại làm cho mỗi cái thế lực lớn siêu cấp bất mãn hết sức. Nếu không là Mị Ma cung thực lực quá mạnh, hơn nữa có rất sâu gốc rác, tất nhiên sẽ trở thành những tông môn khác công kích đối tượng. Trương Thanh Tiêu cũng không có đi quản chuyện của ngoại giới, hắn bản mệnh thế giới, lúc này đã đến đột phá cấp bậc ngàn cân treo sợi tóc. Lần trước độ kiếp thu hoạch, vừa xa khỏi Trương Thanh Tiêu dự tính. Vốn tưởng rằng bản mệnh thế giới nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến thiên giai hạ phẩm, nhưng không nghĩ đến, chỉ dùng không tới thời gian 3 năm, bản mệnh thế giới cấp bậc liền ổn định ở thiên giai hạ phẩm. Mà sau mấy năm qua, càng là không ngừng lỗ sắc thành trưởng, ngắn ngắn 7 năm, liền đến Tiên giai hạ phẩm cực hạn. Nhưng mà, muốn đem bản mệnh thế giới đột phá đến Tiên giai trung phẩm, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngược lại không là tiểu thế giới hấp thu đại đạo bản nguyên không đủ, chủ yếu hay là bởi vì Trương Thanh Tiêu thần hồn sức mạnh hơi hơi chênh lệch một ít. Hắn trưởng không tiểu thế giới thiên đạo, cũng cùng tiểu thế giới thiên đạo chặt chẽ liên kết, không thể đem thần hồn sức mạnh tăng lên, mặc dù là tiểu thế giới cấp bậc đột phá đến Tiên giai trung phẩm, cũng có khả năng gặp thoát ly hắn khống chế. Chỉ là tăng lên thần hồn sức mạnh, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Trừ phi là xem trước như vậy có thể hấp thu thiên ma chân linh bản nguyên. Xem ra, vẫn là phải tìm mấy cái độ thành tiên cấp tu sĩ, giúp bọn họ độ thành tiên cấp mới được. Trương Thanh Tiêu phát hiện không có cái khác biện pháp tốt hơn sau khi, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Kỳ thực, lấy hắn tình huống bây giờ, giúp người khác độ kiếp, vẫn có nguy hiểm rất lớn, đưa tới chính mình thành tiên cơ. Thật muốn là xuất hiện tình huống như thế, liền đánh vỡ hắn kế hoạch ban đầu. Nghĩ đến có thể sẽ gặp phải phiền phức, Trương Thanh Tiêu có sau khi quyết định, cũng không có lập tức đi tìm muốn độ thành tiên cấp tu sĩ, mà là trước tiên luyện hóa pháp thể xong tu bản mệnh linh khí. Nếu như thật sự đang giúp những tu sĩ khác độ thành tiên cấp thời điểm, sốc động chính mình thành tiên cước, cũng có thể có cái chuẩn bị. Hắn bản mệnh linh khí cũng đã đạt đến cực phẩm linh khí cấp bậc, đó lại muốn thăng cấp đến linh bảo cấp bậc, phải dùng đến đặc thù vật liệu. Trương Thanh Tiêu cũng không có mình đi tìm, mà là trực tiếp đem hắn cần vật phẩm, nói cho Minh Vương Điện tu sĩ ở toàn bộ huyền hoàng thế giới, vẫn không có Minh Vương Điện không cách nào làm đến đồ vật. Mà Minh Vương Điện cũng không có để hắn thất vọng, chỉ dùng ngắn ngắn thời gian nửa năm, liền đem hắn sở hữu tư cần thiết toàn bộ tập hợp đồ vật đầy đủ hết, Trương Thanh Tiêu bắt đầu tăng lên bản mệnh linh khí. Trên người hắn cũng không có thiếu thiên đạo bản nguyên cùng thế giới bản nguyên, tại đây hai loại bảo vật ra chỉ dưới Bản mệnh linh khí cấp bậc tăng lên tốc độ rất nhanh, hơn nữa vật liệu đầy đủ hết, ngăn ngắn thời gian 3 năm, liền từ cực phẩm linh khí tăng lên tới thượng phẩm linh bảo, chỉ thiếu một chút điểm liền có thể trở thành là cực phẩm linh bảo đạt đến trình độ như thế này, đã đến cực hạn, thật muốn muốn tăng lên đến cực phẩm linh bảo, hoặc là bán tiên khí, nhất định phải dựa vào thời gian, chậm rãi mài. Nếu không thì liền sẽ phá hoại bản mệnh linh bảo trưởng thành hạn mức tối đa. Thượng phẩm linh bảo đã đầy đủ. 9 thanh bản mệnh linh kiếm dung hợp lại cùng nhau, uy lực cũng đã vượt xa cực phẩm linh bảo. Trương Thanh Tiêu tăng lên bản mệnh linh bảo, ngược lại không là quá mức lưu ý uy lực chủ yếu vẫn là sợ độ phi thăng cấp thời điểm, bởi vì hai cái bản mệnh linh bảo cấp bậc không đủ, không cách nào tu được đầy đủ chỗ tốt. Chờ hắn phi thăng tiên giới, lại muốn tế luyện, nhưng là rất khó cho tới đại đạo bản nguyên pháp tắc gia trì. Bản mệnh linh bảo nếu đã tế luyện thành công, Trương Thanh Tiêu càng làm Vương Tử Yên cùng Sở Chính Thiên mọi người kêu đến, cẩn thận bản giao một phen. Hiện tại Vương Tử Yên đã trở thành Mị Ma cung công chủ. Tuy rằng thực lực của nàng còn chỉ là hợp thể cảnh, không có đột phá đến độ kiếp kỳ, ở Mị Ma cung thực lực cũng chỉ tính là bình thường. Thế nhưng, có Trương Thanh Tiêu cái này mạnh mẽ đạo lực, hơn nữa Mị Ma cung lão tổ cùng Mị Ma cung đời trước công chủ cực lực đề cử, cũng không, có tu sĩ kia mắt không mở, dám công nhiên phản đối. Bản giao sợ chính thiên sự tình rất đơn giản, chính là để hắn xem trọng nguyên bản tiêu giao tông đệ tử. Nếu như hắn thật sự xúc động chính mình thành tiên cốc, nhất định phải lập tức dung hợp huyền hoàng thế giới đến thời điểm huyền hoàng thế giới nhất định sẽ xuất hiện rất lớn biến cố. Lúc trước hắn đang ngưng tụ bản mệnh thế giới thời điểm, cũng là như thế, chỉ có điều lúc trước hắn đã luyện hóa tiêu giao đạo, có thể cho tiêu giao đạo truyền tiêu giao tông tu sĩ càng nhiều che chở. Thế nhưng, huyền hoàng thế giới có thể không giống nhau. Cho đến bây giờ, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối dung hợp huyền hoàng thế giới. Phu quân, ngươi có phải hay không muốn sớm dung hợp huyền hoàng thế giới? Chờ sợ chính thiên cùng với ngữ cảnh tán tiên mọi người toàn bộ sau khi rời đi, Vương Tử Yên mới lo lắng hỏi. "Ừm, nếu như ta lần này dẫn tới thành tiên cấp, tất nhiên là muốn dung hợp huyền hoàng thế giới. Tử Yên, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, mặc dù dung hợp thất bại, chúng ta cũng còn có đường lui. Bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn vượt qua thành tiên cấp cũng phi thường ung dung." Trương Thanh Tiêu mở miệng an ủi. "Ta đối với phu quân thực lực, vẫn là phi thường tín nhiệm, chỉ là lo lắng mị ma cung đệ tử sẽ ở lần này biến cố bên trong xuất hiện tương vong." muốn đem bọn họ toàn bộ di chuyển đến ta bên trong bản mệnh thế giới. Vương Tử Yên bản mệnh thế giới, tuy rằng chỉ là huyền giai chúng phẩm, thế nhưng bản mệnh thế giới cũng đã sinh ra thiên đạo. Nắm giữ khá là hoàn thiện thiên đạo quy tắc, mặc dù huyền hoàng thế giới thật sự xuất hiện vấn đề, cũng sẽ không đối với Mị Ma cung đệ tử có ảnh hưởng quá lớn. Nếu như ngươi đem những này Mị Ma cung đệ tử di chuyển đến ngươi bản mệnh thế giới, chờ ta thành công dung hợp huyền hoàng thế giới sau, bọn họ mặc dù là tiến vào huyền hoàng thế giới, chờ ta phi thăng tiên giới thời điểm, cũng sẽ bị bài xích. Chư phi, không chuẩn bị để bọn họ tiếp tục ở lại huyền hoàng thế giới. Trương Thanh Tiêu biết Vương Tử Yên chính là Mị Ma cung đệ tử được Nhưng hắn cũng không muốn để Vương Tử Yên làm như thế. Hơi hơi suy tư chốc lát, mới tiếp tục nói, ngươi có thể di chuyển một phần mị ma cung đệ tử tiến vào ngươi bản mệnh thế giới. Đến thời điểm nếu như ta thành công dung hợp huyền hoàng thế giới, liền để bọn họ đi làm vận tinh vực. Vương Tử Yên hơi hơi do dự chốc lát, liền đáp ứng rồi Trương Thanh Tiêu đề nghị. Nàng cũng biết Trương Thanh Tiêu dung hợp huyền hoàng thế giới, phi thăng tiên giới sau, gặp cho mị ma cung đệ tử mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Thế nhưng, vì mị ma cung cân nhắc, nàng cũng chỉ có thể để một phần mị ma cung tu sĩ tiến vào hắn bản mệnh thế giới. Cùng Vương Tử Yên đàm luận xong, Trương Thanh Tiêu lại tiến vào không gian loạn lưu. Đi đến hư không chi thành, giúp người độ kiếp, tăng lên thần hồn sức mạnh sự tỉnh, nhất định phải cùng Cao Minh Viễn sớm giải thích, để ngừa đến thời điểm xuất hiện biến cố đến hư không chi thành, nhìn thấy Cao Minh Viễn sầu, hắn cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Cao Minh Viễn chỉ là trầm tư chốc lát, liền bắt đầu sắp xếp lên. Chương 701: Phi thăng tiên giới. Chương 701: Phi thăng tiên giới. Thanh Tiêu, đang đợi 5 năm, ta cần sớm để Huyền Hoàng Thế giới vượt qua thành tiên cấp tu sĩ, phi thăng tiên giới. Bằng không, thật sự chờ người đưa tới thành tiên quốc, còn có tu sĩ không có phi thăng liền sẽ cho ngươi dung hợp Huyền Hoàng Thế Giới mang đến rất lớn nguy hiểm. An bài xong tất cả sau, Cao Minh Viễn mới mở miệng quay về Trương Thanh Tiêu nói rằng: "Được, vậy ta ngay ở chờ 5 năm." Đối với Trương Thanh Tiêu tới nói, 5 năm chỉ là chớp mắt thời gian, cũng không hề để ý, vì phong ngự Huyền Hoàng Thế Giới xuất hiện tân vật qua thành tiên cấp tu sĩ, ta gặp từ hư không chi thành vì ngươi sắp xếp mấy vị sắp độ thành tiên cấp tu sĩ, trực tiếp ở không gian loạn lưu bên trong độ kiếp, khả năng còn có thể có ý định không nghĩ tới thu hoạch." Cao Minh Viễn tiếp tục nói: "Ký thực, trong lòng hắn đã có kết luận, Trương Thanh Tiêu giúp những tu sĩ khác chống đối thành tiên cấp lôi kiếp, tất nhiên gặp xúc động chính mình thành tiên." Cướp chỉ có điều là vấn đề sớm hay muộn đồng thời, hắn còn có một việc, không có nói cho Trương Thanh Tiêu, nếu như hắn thật sự xúc động chính mình thành tiên cước, dung hợp huyền hoàng thế giới sau, độ kiếp thành công thời gian, chính là hắn phi thăng tiên giới thời gian đây là hoàn toàn không có cách nào ngăn cản sự tình. Bởi vì Trương Thanh Tiêu cũng không phải bình thường tu sĩ, cũng không có ở một cái nào đó bên trong tiểu thế giới độ kiếp. Hắn không đem chuyện này nói cho Trương Thanh Tiêu, chính là lo lắng Trương Thanh Tiêu chỉ hoán độ kiếp thời gian, chuyện này đối với huyền hoàng thế giới minh vương điện phân điện tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Có thể, vậy này đoạn thời gian, ta liền ở lại hư không chi thành tu luyện đi. Trương Thanh Tiêu cũng không do dự, trực tiếp đáp đồng ý sau đó còn nói một chút liên quan với Huyền Hoàng Thế giới tình huống, biết rồi Minh Vương Điện nhằm vào Huyền Hoàng Thế giới vượt qua thành tiên cấp tu sĩ kế hoạch sau, ngay ở Cao Minh Viễn cung điện tìm cái động phủ tu luyện lên đối lập với tiểu thế giới, hư không chi trong thành bản nguyên càng thêm nồng nặng, hơn nữa nơi này pháp tắc bản nguyên cùng bên trong tiểu thế giới pháp tắc bản nguyên còn có một chút khác nhau để chuẩn thành. Tiểu tu luyện thời điểm, có một số khác biệt cảm thụ, cũng tìm ra chính mình lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên bên trong rất nhiều nhỏ nhỏ bé biến hóa. 5 năm thời gian trong chớp mắt. Một ngày này, Cao Minh Viễn chủ động đem Trương Thanh Tiêu kêu lại đây để hắn mang theo ba vị chuẩn bị độ thành tiên cấp tu sĩ đi đến không gian luân lưu. Minh Vương hiện tại đây 5 năm thời gian bên trong, đã bức bách sở hữu vượt qua thành tiên cấp tu sĩ, toàn bộ phi thăng. Bao quát mị ma cùng lão tổ mọi người, cũng đều ở 3 năm trước phi thăng tới tiền giới. Hiện tại huyền hoàng thế giới, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có độ kiếp cảnh đỉnh cao đối với Trương Thanh Tiêu dung hợp huyền hoàng thế giới, đã không có quá to lớn uy hiếp đồng thời 5 năm này, Cao Minh Viễn còn tự mình ra tay, thu lấy huyền hoàng thế giới, 1/3 thiên đạo bản nguyên. Chỉ chờ Trương Thanh Tiêu độ thành tiên cấp dung hợp huyền hoàng thế giới thời điểm mấu chốt nhất, giúp hắn một tay. Vì lẽ đó, Lần này hắn tự mình đến đây vì là Trương Thanh Tiêu hộ đạo. Mọi người tới đến không gian loạn lưu một nơi phi thường chỗ đặc thủ sau, một người trong đó chuẩn bị độ thành tiên cấp tu sĩ, cũng không có làm phiền, trực tiếp bạo phát khí thế của tự thân, xúc động không gian loạn lưu, dẫn ra kiếp vân. Trương Thanh Tiêu đã ở không gian loạn lưu bên trong vượt qua một lần lôi kiếp, tự nhiên biết nên làm gì mới có thể càng tốt hơn trợ giúp đối phương chống đối lôi kiếp. Phía trước 8 lần lôi kiếp đều phi thường thuận lợi ở không gian loạn lưu bên trong độ kiếp, Trương Thanh Tiêu cũng không có gặp phải như huyền hoàng thế giới độ kiếp như vậy bị thiên đạo nhằm vào. Lôi kiếp uy lực cũng không có bợ vì sự gia nhập của hắn, mà trở nên cường đại dị thường. Rất nhanh, độ kiếp tu sĩ liền lên đón hắn Thiên Ma Kiếp. Trương Thanh Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức vận dụng lực lượng thần hồn, đem những thiên ma này toàn bộ hút vào chính mình biến ý tức hóa thành chân linh bản nguyên, tăng trưởng hắn thần hồn sức mạnh. Theo thần hồn sức mạnh tăng trưởng, bản mệnh thế giới lộ sắc cũng bắt đầu tăng lên. Ngay ở hắn giúp ba người toàn bộ vượt qua lôi kiếp, hấp thu mấy chục con vực ngoại thiên ma chân linh bản nguyên sau, bản mệnh thế giới nhất thời phát sinh biến hóa kỳ dị. Mà ngay ở này cố kỳ dị biến hóa dẫn dắt bên dưới, Trương Thanh Tiêu cũng không có cách nào khống chế trong cơ thể mình bản nguyên cùng áp chế cả giới. Mạnh mẽ kích vận, bắt đầu ở trung quanh hắn ngưng tụ chỉ trong chốc lát, liền khuếch tán đến chu vi 10 vạn dặm. Lớn như vậy kiếp vân, dù cho là Cao Minh Viện đều chưa từng thấy, không khỏi có chút vì là Trương Thanh Tiêu lo lắng lên. Nhưng mà, loại này lo lắng rất nhanh, liền biến thành kinh hỉ. Mạnh mẽ như vậy kiếp vân, đại diện cho kiếp vân bên trong ẩn chứa đại đạo bản nguyên cũng vượt quá tưởng tượng. Chỉ cần thành công vượt qua lần này lôi kiếp, cái kia Trương Thanh Tiêu phi thăng tiên giới sau căn cơ cũng sẽ vượt xa cái khác minh tử, thậm chí có khả năng đạt đến minh vương điện thực lực mạnh nhất lão tổ trình độ. Ầm. Ngay ở Cao Minh Viện nghĩ những ngày thời điểm, Trương Thanh Tiêu đưa tới hắn đạo thứ nhất lôi kiếp. Chuyện này cảm nhận được lôi kiếp khí lực, Trương Thanh Tiêu không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nguyên bản ở Trương Thanh Tiêu nhìn thấy đạo thứ nhất lôi kiếp là màu tím thời điểm, hắn còn có chút lo lắng. Không nghĩ đến, ở lôi kiếp văng kích đến trên người hắn thời điểm, nhưng trực tiếp bị hắn thân thể, đan điền, thần hồn hấp thu. Thanh Tiêu, không nên khinh thường, đây là mạnh nhất diệt tiên kiếp. Cao Minh Viện thấy Trương Thanh Tiêu lại dám trực tiếp hấp thu tịch diệt lôi đỉnh vội vã mở miệng nhắc nhở. Hắn tự nhiên biết Trương Thanh Tiêu lĩnh ngộ chính là tịch diệt thần lôi bản nguyên, thế nhưng diệt tiên kiếp tịch diệt thần lôi có thể với hắn lĩnh ngộ tịch diệt thần lôi bản nguyên không giống nhau. Trên thực tế không cần Cao Minh Viện nhắc nhở. Trương Thành Tiêu cũng phát hiện hắn hấp thu những này tịch diệt lôi đỉnh dị thượng. Chỉ có điều, hắn cũng không muốn từ bỏ những này tới tay tịch diệt thần lôi bản nguyên. Tâm hắc trực tiếp vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa đồng thời, còn điều đến bản mệnh thế giới thiên đạo quy tắc bản nguyên, hấp thu tịch diệt thần lôi. Rất nhanh đạo thứ 2, đạo thứ 3 tịch diệt thần lôi liền theo huynh kích mà tới. Chỉ có điều, mà sau lôi kiếp cùng đạo thứ nhất lôi kiếp như thế, oanh kích tại trên người Trương Thành Tiêu, không chỉ có không có cho hắn tạo thành thương thế, trái lại, còn trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn, giúp hắn áp súc trong cơ thể bản nguyên tiên hổ, rèn luyện cơ thể hắn. Mại đến tận đạo thứ 8 lôi kiếp, tiến vào trong cơ thể, Trương Thanh Tiêu mới rõ ràng này lôi kiếp chân chính khủng bố địa phương. Tịch Diệt Thần Lôi phản phất là có chi khôn như thế, cũng không phải thật sự đang tăng lên cảnh giới của hắn, mà là muốn từ trong tới ngoài, trực tiếp đem hắn trong cơ thể Tịch Diệt Thần Lôi bản nguyên dung hóa, sau đó làm nổ hắn thần hồn, đang điền cùng thân thể. Cũng còn tốt Trương Thanh Tiêu để lại một tay, ở độ kiếp trước đem bản mệnh thế giới phẩm chất tăng lên tới thiên giai trung phẩm ở phát hiện lôi kiếp dị thường sau, liền vẫn ở rời đi hấp thu Tịch Diệt Thần Lôi đồng thời, cũng không có chân chính hấp thu luyện hóa những này Tịch Diệt Thần Lôi. Tâm kiếp Ngay ở trong Thanh Tiêu chuẩn bị đem trong cơ thể bạo động tích diệt thần lôi toàn bộ truyền đến bản mệnh thế giới thời điểm, tâm kiếp vào lúc này phát động. Trương Thanh Tiêu đã trải qua một lần tâm kiếp, cũng đã sớm chuẩn bị. Trực tiếp lay động sâu trong linh hồn ấn ký ấn ký nhất thời bùng nổ ra sức mạnh to lớn, ở hắn mới vừa tiến vào tâm kiếp trước mắt, liền kết thúc lần này tâm kiếp đương nhiên, tuy rằng bên ngoài chỉ là qua trước mắt, thế nhưng Trương Thanh Tiêu trong lòng cấp bên trong, nhưng là quá một khoảng thời gian rất dài, hầu như đã hoàn toàn luân hãm đến tâm kiếp bên trong. Hắn lần này dù sao cũng là thành tiên cấp, tâm kiếp độ khó cũng vượt xa lần trước. Nếu như không phải ở tiến vào tâm kiếp trước liền hô sâu trong linh hồn ấn ký, mặc dù là có thể vượt qua cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Mà trong cơ thể tịch diệt thần lôi, cũng sẽ không cho hắn thời gian dài như vậy. Vượt qua tâm kiếp sau, Trương Thanh Tiêu không chút do dự đem mới vừa tiến vào trong cơ thể sở hữu tịch diệt thần lôi toàn bộ chuyển đến bản mệnh thế giới. Ầm. Cuối cùng một đạo tịch diệt thần lôi ở đây khất trực tiếp bạo phát. Cao Minh Viễn nhìn thấy nơi này, cũng không chút do dự đem hắn làm tới được huyền hoàng thế giới thiên đạo bản nguyên, ném đến kiếp vân bên trong. Cho ta tu. Trương Thanh Tiêu hét lớn một tiếng, bản mệnh thế giới nhất thời bao phủ sở hữu kiếp vân. Ầm cho ta dung hợp. Tịch Diệt Thần Lôi tiến vào Trương Thanh Tiêu bản mệnh thế giới đồng thời, Huyễn Hoàng thế giới cũng theo bắt đầu chấn động lên. Sau đó, trực tiếp bị kéo vào đến Trương Thanh Tiêu bên trong bản mệnh thế giới. Nếu như là thời điểm khác, Trương Thanh Tiêu khẳng định không thể dễ dàng như thế đem toàn bộ Huyễn Hoàng thế giới đều kéo vào hắn bản mệnh thế giới. Thế nhưng, ở mượn Tịch Diệt Thần Lôi cùng đại đạo bản nguyên sau khi, Huyễn Hoàng thế giới căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Theo Tịch Diệt Thần Lôi cùng ai Huyễn Hoàng thế giới bị lôi kéo tiến vào hắn bản mệnh thế giới, nhất thời liền để bản mệnh thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Có điều, loại biến hóa này cũng không có kéo dài bao lâu liền bình tĩnh lại, mà bản mệnh thế giới lại lần nữa biến thành khắp nơi bừa bộn. Huyền Hoàng thế giới bên trong tình huống, muốn hơi hơi khá hơn một chút, dù sao ngay lúc đó Huyền Hoàng thế giới vẫn không có dung hợp hắn bản mệnh thế giới. Trở bản mệnh bên trong thế giới sau khi bình tĩnh lại, Trương Thanh Tiêu lập tức khống chế bản mệnh thế giới thiên đạo bản nguyên dung hợp Huyền Hoàng thế giới. Ngoại giới đạo mắt chính là thời gian 10 năm, mà bản mệnh bên trong thế giới nhưng quá 100 năm. Trải qua bản mệnh thế giới 100 năm diễn biến, Trương Thanh Tiêu rốt cục hoàn toàn dung hợp Huyền Hoàng thế giới. Xong rồi, Cao Minh Viễn vẫn ở bên cạnh hộ pháp, cảm nhận được tiên giới đường nối truyền đến tiếp dẫn ánh sáng thời điểm. Khóe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ vẻ thoải mái. "Cao điện chủ, ngươi có thể có điểm không tử tế a." "Dĩ nhiên không nói cho ta, vượt qua thành tiết tước, dung hợp huyền hoàn thế giới sau, liền sẽ lập tức phi thăng. Trương Thanh Tiêu liền cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp bị kéo vào đến phi thăng đường lối. Nhìn thấy tình huống như thế, cũng chỉ có thể mắng to Cao Minh Viễn không tử tế. Cũng còn tốt hắn sớm làm tốt các loại chuẩn bị, Tiêu giao tông, Mị Ma cùng, cùng với hắn sở hữu quan tâm lợi, cũng đã ở hắn bên trong bản mệnh thế giới. Mặc dù là phi thăng, cũng không có bất kỳ tiên uối. Trong năm sau, chúng ta gặp lại." Cao Minh Viễn nhìn biến mất phi thăng đường lối, tự lẩm bẩm